Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện Xuân Sắc như thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 18 Tân Nương không phải tôi. Mọi người không hẹn mà cùng thét lên kinh hãi. Liêu huyên thần kinh hãi đứng phát dậy, đang nhấp chân định chạy đến thì trượt một bóng người xẹt qua trước mặt hắn, vượt qua cả đám thai giám chạy tới chỗ cái ghế bị lật. Hắn định thần lại, hóa ra là đỗ tử bân. Từ sân bóng đến vị trí ấy không phải là đoạn đường vài bước chân, động tác cũng thật nhanh nhẹt. Trong lòng Lưu Huyên thần hơi trùng xuống, gương mặt anh tuấn từ từ âm nghiêm lại. Quả cầu kỳ thật không đập trúng vân ánh lục cự ly gần như vậy, tốc độ nhanh như vậy, nếu đập trúng ắt sẽ bị thương không nhẹ. Cô cũng thật tốt số, quả cầu đập trúng lưng ghế làm nó bật ngửa ra sau, cô đang ngủ say xưa thì đột nhiên thấy mình ngã lăn xuống đất. Cũng may phía sau vừa hay lại có mấy thảm cỏ được cuộn tròn, nên cũng không đau lắm, chỉ là nhất thời bị giọa xanh mặt. Cô chống hai tay, kinh ngạc nhìn bầu trời xanh lam trên cao, đầu óc trống rỗng, ngay cả bức thư trong ống tay áo bị rơi ra cũng không hề phát hiện. "Vân Vân thái y, cô có sao không?" Đỗ Từ Bân lo lắng cúi người hỏi. "Thực xin lỗi, ta không cố ý." "À, hóa ra là anh ta muốn chỉnh mình." Vân Ánh Lục thở hắt ra một hơi, "Rên gì, Đỗ đại nhân, rốt cuộc anh thù hằn tôi thế nào đây, hết lần này tới lần khác dọa tôi chết ngất mới hả dạ sao?" Ngay cả chuyện lần trước ở vườn cốc cô cũng gộp chung vào luôn. Ha, có thể nói thế này, chứng tỏ nàng ta không bị làm sao." Đỗ Tử Bân tươi tỉnh mặt mày, hắn đang định đỡ Vân Ánh Lục ngồi dậy thì ánh mắt đột nhiên dừng lại trên phong thư dưới tay áo của cô. Hắn nhặt bức thư lên, trên đó không viết Hán tự mà là chữ nước khác. "Đây là cái gì?" Hắn cảnh giác hỏi Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục nằm ngửa trên mặt đất, ánh nắng chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến cô nhất thời không nhìn thấy gì. "Gì cơ?" Cô nheo mắt lại, lúc này mới thấy Đỗ Tử Bân đang cầm bức thư của Thác phu trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh hoàng, cô đứng bật dậy, đoạt lấy bức thư nhét vào tay áo. Không có gì cô giải thích qua loa. Đỗ Tử Bân với vai trò là Thượng thư Bộ Hình, vừa nhìn qua đã thấy chuyện này có dấu hiệu khả nghi. Rốt cuộc đây là cái gì? Liếc thấy đám công nữ và thái giám đang chạy tới hướng này, hắn hạ thấp âm lượng. Đỗ đại nhân, xin anh tôn trọng quyền riêng tư của người khác một chút có được không? Cái giọng thầm vấn tra xét của Đỗ Tử Bân khiến Vân Ánh Lục không khỏi bực bội, cô lạnh lùng đầy cánh tay đang chìa ra trước mặt tự mình dựng cái ghế đang nằm kềnh trên mặt đất. Ủa, sao mọi thứ lại quay cuồng thế này? Vân Ánh Lục vội nhắm mắt lại, cảm thấy dạ dày đang cuộn trào trong bụng. Vân Thái Y, bên tai vang lên giọng nói thê thê nhưng đầy ân cần, mau dựa vào vai ta. Vân Ánh Lục chậm rãi mở mắt ra, là khuôn mặt lo lắng của La Công Công. La Công Công, tôi có thể về Thái Y viện trước không? Cô yếu ớt dựa vào cánh tay của La Công công, hỏi: "Có phải hiện đang là lúc tạm nghỉ giữa hai hiệp không, sao tất cả lại đứng im như phổng thế này?" "Đương nhiên rồi, Kiều sẽ tới đây ngay thôi." La Công công nhìn Vân Ánh Lục từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác định trên người Vân Thái Y không bị thương chỗ nào, ông quay lại, gật đầu với hoàng thượng vẫn đang chăm chú nhìn về phía này. Lưu Huyên thần lúc này mới chậm rãi ngồi lại xuống long ỷ, trái tim thấp thỏm giờ đã chút được lo lắng. "Vân Thái Y, ngươi có sao không?" Thái hậu được một cung nữ dìu tới, lo lắng hỏi thăm. Vân Thái y chính là bó vật mà vất vả lắm bà mới tìm thấy được cô gái này là phúc âm của hậu cung, là thần y được Bồ Tát phái tới, ngàn vạn lần không được phép gặp chút bất trắc. Thái hậu đừng lo, thần chỉ vắng đầu chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao cả, chỉ là thần phải cáo từ trước Vân Ánh Lục đáp lời. Đỗ Tử Bân hiện đang bị ngăn cách giữa đám cung nữ và thái giám, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Không sao là tốt rồi, ban cung cũng không thích xem môn thể thao tranh giành bạo lực này. Người đâu, mau đưa Vân Thái Y về Thái Y viện. Thái hậu nương nương kiệu tới rồi ạ. Bốn thái giám đang thở hổn hển nâng một cỗ kiệu nhỏ màu hạnh chạy nhanh tới. Dẹt, ánh mắt của tất cả mọi người đột nhiên chuyển từ cổ lệ sang Vân Ánh Lục. Giống như trong dạp hát đã kín đặc người, Vân Ánh Lục một mình bước lên sân khấu với ánh đèn rọi sáng, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý. Gì thế này? Trong hoàng cung này, ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu và thái hậu, bất kể là ai cũng không có tư cách ngồi kiệu, dù là phi tần cũng không có vinh dự này. Nếu có việc muốn gặp ai đó thì sao? Đương nhiên là phải đi bộ rồi, cung nữ và thái giám đều đã luyện được bản lĩnh đi bộ vô cùng cao siêu. Tất cả đại thần và phi tần, ngay cả hoàng hậu Mưu Mạn Lăng cũng đều tò mò muốn biết y quan trẻ tuổi gầy gò này rốt cuộc là ai. Thái Hầu cảm thấy Vân Ánh Lục được hưởng ân sủng này cũng không có gì quá đáng, trong lòng bà, Vân Thái Y chính là thần y. La Công công trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng nét mặt không dám lộ ra nửa phần. Ban đầu ông vốn không quá chú ý đến vị tiểu y quan này, nhưng hôm nay hoàng thượng đã đôi lần ba lượt để mắt đến Vân Thái Y, xem ra sau này ông cần phải xem trọng người này bội phần. Đỗ Tử Bân thoát đầy mồ hôi, dưới ánh nắng của trời trưa, khuôn mặt cương trực loáng nước nhưng cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mới vào cung được vài ngày, hoàng thượng hậu đãi Vân Ánh Lục trái với thông lệ là vì sao? Tâm thức không thể không loạn, Vân Ánh Lục từ trước đến nay đã quen bị người khác nhìn chằm chằm, tinh thần cũng được tôi luyện hàng ngày trước bàn giải phẫu. Với vẻ gặp biến không kinh hãi, cô bước lên kiệu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. "Đỗ đại nhân, ngài muốn đi đâu?" La Công Công chạy bước nhỏ theo sau cỗ kiệu, đôi tai nhạy thính cảm nhận được đằng sau có tiếng bước chân, ông xoay đầu lại thì nhìn thấy Đỗ thượng thư. Đỗ Tử Bân lặng cả người, đúng rồi, hắn muốn đi đâu chứ? Ma xôi quỷ khiến thế nào mà lại đi theo vào hậu cung. Thượng thư bộ hình vốn không dễ rối tâm loạn trí, hắn bình tĩnh lại rất nhanh. Vân Thái y là do bản quan sơ ý làm cho hoàng sợ thế nên ta muốn đưa Vân Thái y trở về Thái y viện. Đỗ đại nhân yên tâm, ngài mau quay về sân đi, nơi này có ta rồi. Ta đưa Vân Thái y về Thái y viện, sau đó tình hình thế nào sẽ bẩm báo lại với ngài ửm, dây mơ rễ má với Vân Thái y dường như không chỉ mỗi mình hoàng thượng đâu. Vậy Phiền La công công nhếch đũa từ bên quay đầu trở lại sân, một lần nữa nhảy lên lưng ngựa. Một hồi phong ba nho nhỏ giúp nghỉ ngơi cũng không tồi, mọi người chỉnh trang y phục lấy lại tinh thần chờ trận đấu tiếp tục. Tiếc rằng đội hình đội Vương Tôn đã sớm hoang loạn, liên tiếp gặp thất bại thảm hại. Khi hồi trống kết thúc trận đấu vang lên, đội xanh toàn thắng trước lời nghênh chiến của công chúa Ba Tư. Cổ lệ phẫn nộ ném nguyệt trượng, nhảy xuống lưng ngựa rồi quay sang trừng mắt với Đỗ Tử Bân, sau đó hậm hực đi thay y phục. Cái tên Đỗ Tử Bân kia thật sự chẳng biết nể mặt người khác. Bản công chúa chỉ muốn khoe tài trước mặt hoàng đế, đặng sau này có nhiều cơ hội nhận được ân sủng của người. Đó vốn là việc thuận nước dong thuyền, hắn hà tất phải ngăn cản nhiệt tình như thế? huống chi bản công chúa dù gì cũng là một cô nương, hắn nên thuận lòng làm nền thì có phải tốt không? Thế nhưng nào ai hiểu được tâm tư đỗ đại nhân của chúng ta. Lần trước gặp Vân Ánh Lục ở vườn Cúc, hắn đã không thể hiện được vẻ uy nghi của một đại quan, nếu lần này thua trắng trên sân mã cầu bởi một tiểu cô nương thì sau này hắn còn mặt mũi nào gặp lại Vân tiểu thư. Trận mã cầu hôm nay vốn dành cho một người, vô luận thế nào hắn cũng phải thắng. Đáng tiếc là người đó không chỉ ngủ gật trong suốt trận đấu, mà còn khiến hắn đánh hỏng một đường bóng, cho nên dù thắng, hắn vẫn không thấy có chút vui vẻ gì. Nhưng hiện giờ tại câu trường, bá quan văn võ cười nói hỉ hả, hưng phấn khôn cùng, không còn uy nghi đạo mạo như thường ngày. Nguyễn Nhược Nam và Viên Diệp Ngọc cố tỏ ra vẻ rộng lượng và khoan dung của cô dâu mới, bằng không cả hai đã ôm chầm lấy nhau, hò hét ầm ĩ vì mừng rỡ. Cổ Lệ đã chữa lợn lành thành lợn què, muốn khoe khoang tài nghệ cuối cùng lại thành ra bị chê cười. Ngồi trong phòng thay y phục, nàng vừa tức vừa thẹn, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã nhã chã, quét lây sang cả mấy cung nữ theo hầu. Dù đã cho đám cung nữ mấy cái bạt tai nảy đom đóm nhưng lửa giận trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Khi nàng rầu rĩ bước ra khỏi phòng thay quần áo, Cổ Lệ kinh ngạc nhìn Lưu Huyên Thần đang đứng ngoài cửa. Ái phi, nàng thay y phục lâu thật đấy. Liêu Huyên thần thản nhiên cất giọng cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Cổ Lễ. "Đói bụng không, chúng ta tới điện yến hội ăn chút gì đi." Cổ Lễ chớp mắt mấy lần, không thể tin sau khi bị bẽ mặt như thế, hoàng đế lại đối đãi với nàng ân cần như vậy. Hoàng thượng nàng phụng phịu chu đôi môi nhỏ nhắn, khí thế hung dữ lúc nãy đã hoàn toàn nhường chỗ cho vẻ nũng nịu yêu kiều. "Không sao, thắng bại là chuyện thường, chuyện vừa rồi cần gì phải để ý chứ?" Nữ nhân mà biết chơi mã cầu đã hết sức phi thường rồi, chậm rất kính nể nàng. Cổ Lệ bị lời nói của hoàng thượng làm cho thần hồn điên đảo, không nghĩ ngợi được gì, cứ thế nhào vào lòng Lưu Huyên Thần ôm thật chặt. Lúc này dùng hành động để thể hiện ẩn tình vẫn là thượng sách. Lưu Huyên Thần dịu dàng vỗ lưng Cổ Lệ, ánh mắt thâm sâu, không ai có thể nhận ra bên trong đó chứa đựng điều gì. Thái giám và cung nữ theo hầu Lưu Huynh Thần ngầm trao ánh mắt, xem ra tân nương động phòng tối nay với hoàng thượng chính là vị công chúa cổ lệ tính nóng như lửa này rồi. Mấy cô cung nữ vừa bị ăn mấy bạt tai lúc nãy cũng đành gắng nuốt trôi cục tức, gượng gạo mỉm cười. Mà hai vị thục nghi đang mừng thầm kia nếu nhìn thấy màn tình tứ này, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Xinh đẹp như hoa thì sao, hiểu lễ thông kinh thì sao, văn võ song toàn thì sao? Hoàng thượng người chẳng hề để ý. Trong lúc này, trong mắt người chỉ có công chúa cổ lệ kiều diễm kia thôi. Ôi, quân tâm khó dò, thật sự khó dò. Ngoài kia đang diễn ra những gì, Vân Ánh Lục không hề hay biết. Hôm nay, cô còn nổi bật hơn cả ba vị thục phi mới cưới thật là một khắc thành danh. Mấy thái y già của thái y viện trông thấy La Công Công đích thân theo kiệu đưa cô trở về, trong lòng tự hiểu, vồn vã xúm đến thăm hỏi. Vân Ánh Lục cũng không vì được quan tâm quá mức mà đâm ra hoảng hốt cô nhợt nhạt xuống kiệu, khẽ cười tạ ơn La công công rồi đi thẳng vào thái y viện. Vừa tới dược phòng, mùi thuốc tràn ngập bốn phía khiến Vân Ánh Lục tỉnh táo ngay tức thì. La công công dặn dò trụ thái y đừng để cho Vân thái y mệt, Vân thái y tuổi còn trẻ, nhiều việc cần phải khoan dung. Dù thái y là bậc trưởng bối cao niên ở thái y viện này, vậy mà vẫn bị mấy câu nói của La công công làm cho nghẹn họng nhìn chân trối. Có cho ông ta một trăm lá gan thì cũng không dám đắc tội với người tâm phúc của Thái Hậu và Hoàng Thượng, mà chuyện này thì vốn chẳng liên quan gì đến lớn tuổi trẻ tuổi cả. Vân Thái Y, người ta uống rượu mừng thì mặt đỏ bừng bừng, chân nam đá chân chiêu còn ngài làm sao mà mặt mày trắng bạch thế kia, lại còn được khiên kiệu đưa về nữa. Tiểu Đức từ bưng cho Vân Ánh lục một chén trà mật ong để lấy lại tinh thần rồi ngồi một bên, dò hỏi. Chẳng phải có câu nhận ân sủng cũng là rước họa vào thân sao, tôi không hưởng nổi phúc Đức này đâu. Sau này nếu lại được nhận hoàng ân thì cậu nhất định phải giúp tôi giải trừ đấy nhé." Vân Ánh Lục đứng dậy, lục lọi trong giá thuốc lấy ra mấy quả dưa chuột và lá nha đam tươi mới hái từ vườn lúc sáng. "Tiểu Đức Tử, rửa sạch tay rồi mang giúp tôi cái đĩa sâu lòng lại đây." Tiểu Đức Tử vui vẻ chạy đi, một lát sau, cậu quay về với cái đĩa gốm trắng trong tay. Vân Ánh Lục uống hết chén trà mật ong rồi tìm một ít vỏ cam ngâm trong nước ấm. Tiểu Đức Từ cắt dưa chuột và nha đam thành từng lát mỏng để cho chảy nhựa vào cái đĩa gốm này nhé. Tiểu Đức Từ thường xuyên chạy việc vặt trong thái y viện nên tay chân linh hoạt, động tác cũng vô cùng thành thạo. Vân Thái y, hôm nay ba vị thục nghi mới có xinh đẹp không? Cậu ta làm việc không ngơi tay nhưng miệng cũng không chịu ngừng nghỉ. Đương nhiên là đẹp rồi, tay chân tròn trịa da dẻ nhẵn mịn, dáng người thướt tha, hoàng thượng của chúng ta có vẻ rất vừa lòng. Nhưng mà tôi vẫn thấy hoàng hậu xinh đẹp cao quý tao nhã hơn, khí chất cũng vượt trội. Vân Ánh Lục lật trở miếng vỏ cam xem thử đã mềm chưa, rồi nhặt lên xé thành miếng nhỏ. Hoàng hậu đương nhiên là rất thiệt rồi, đáng tiếc người và bệ hạ bề ngoài chỉ là tiểu đức từ đột nhiên ngừng bắt cậu ta nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Bề ngoài làm sao? Vân Ánh Lục ngước mắt lên hỏi. Bề ngoài rất sướng đôi tiểu đức từ cười giả lả. À, Vân Ánh Lục bật cười. Vậy mà tôi không nghĩ ra. Đúng rồi, tiểu đức tử, trước khi ấn phi nương nương tiến cung, cô ấy có làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Ngài muốn hỏi xuất thân của nương nương sao? Phụ thân của nương nương vốn là y quan của thái y viện, y thuật vô cùng cao minh, nhưng vì không thể trị khỏi bệnh cho nhị hoàng tử nên tiên hoàng nhất thời nổi giận, hạ chỉ giết chết ông ấy. Vân Ánh Lục nhướng mày, giết? Ông thiên đế ấy không biết có những loại bệnh cho dù là thần tiên cũng không thể cứu chữa được hay sao? Những chuyện khác thì còn có thể bảo đảm, chứ chuyện chữa bệnh cứu người ai dám khẳng định có thể chữa khỏi hoàn toàn được. Mà nhị hoàng tử mắc bệnh gì vậy? Tiểu Đức Tử bị vẻ mặt trang nghiêm của Vân Ánh Lục làm cho sững sốt đến nửa ngày trời, hồi lâu sau mới đáp lại, là một loại bệnh lạ, chỉ trong một đêm, nhị hoàng tử đột nhiên toàn thân cứng đờ, mồm miệng méo xệch chỉ có thể nằm bất động trên giường. Trúng phong chăng? Có phải nhị hoàng tử rất béo không? Không, nhị hoàng tử không béo, vóc dáng cũng không khác lắm so với đương kim hoàng thượng. giữ ngựa, bắn tên đều rất tinh thông, hay do xuất huyết não nhỉ?" Vân Ánh Lục nhíu mày suy nghĩ, loại bệnh này, đừng nói là bây giờ, ngay cả thời đại tiên tiến cả ngàn năm sau cũng không có cách nào chữa trị được. Muốn khỏi chỉ có thể dựa vào khả năng miễn dịch của người bệnh và kỳ tích của ông trời thôi." Tiểu Đức Từ nhìn ngang ngó dọc rồi hạ giọng nói nhỏ, "Vân thái y, nô tài nghe người ta đồn nhị hoàng tử bị hạ độc." Chuyện đó cũng rất có thể, nhưng việc này không thể nói bừa, nói phải có chứng cứ. cậu khỏe tay vắt kiệt đám vỏ cam kia đi, nước cốt đổ vào cái đĩa sâu lòng vừa nãy ấy, tôi đi lấy ít đá viên. Tiểu Đức Từ càng gặp nhiều người, nghe càng nhiều chuyện, tôi càng thấy ghét hoàng cung này giọng điệu của Vân Ánh Lục hết sức nghiêm túc. Tiểu Đức Từ nhìn cô đồng cảm ghét thì sao chứ, có thể tự tại rời khỏi đây chăng? Vân Ánh Lục đổ đá viên cùng một số nguyên liệu có tính kết dính khác vào đĩa đựng hỗn hợp dịch nhựa ban nãy, một lát sau các nguyên liệu đã được cô đặc thành dạng cao sánh mịn màu xanh đậm. Cô cẩn thận đổ vào lọ nhỏ rồi sai Tiểu Đức Từ tìm một con dao nhỏ, mài sắc, sau đó lấy một ít ma phí tán chia làm hai phần. Cả hai bận rộn như thế đến tận lúc mặt trời lặn về đằng tây. Vân Ánh Lục rửa tay, phủi sạch thi bào, bỏ thành quả cả ngày của mình vào hòm thuốc chuyên dụng chuẩn bị ra về. Tiểu Đức Từ vừa tiễn cô ra đến cửa thái y viện thì chợt thấy một tiểu công công vội vàng chạy tới. Thánh Chỉ đến từ xa, hắn đã bắt đầu hét to Mấy y quan cùng đám thái giám trong thái y viện vội vàng chạy ra sân, quỳ gối tiếp chỉ. Tiểu Đức Từ kéo Vân Ánh Lục lúc này đang ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, giúp cô quỳ gối ngoài cửa viện. Hoàng thượng có khẩu dụ, đêm nay thái y viện do Vân thái y trực đêm. Khâm thử, tiểu công công ngẩng đầu lên, giưễn cổ, sang sảng hô to mấy câu. Mấy hôm trước tôi trực ban rồi mà Vân Ánh Lục hết sức bực mình, cô đang định thắc mắc thì đã bị tiểu Đức Từ bịt kín mồm miệng không cho nói hết câu. Mọi người nhìn nhau khó hiểu, từ khi nào hoàng thượng quản cả việc trực ban ở thái y viện vậy? Tiểu công công truyền xong thánh chỉ, nhanh chóng trở về phục mệnh hoàng thượng. Dù thái y vốn đêm nay phải trực cháp tay trước Vân Ánh Lục. "Vân thái y, làm phiền ngài rồi. Tiểu đức tử tôi có quyền từ chối việc này, đúng không?" Vân Ánh Lục vung tay múa chân, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Vân Thái Y, Vân đại lão gia, ngài không nhận tức là kháng chỉ tội kháng chỉ sẽ bị chặt đầu đó, Thiệu Đức từ sợ hãi nhìn Vân Ánh Lục như nhìn quái vật. Chặt đầu, chặt đầu, động một tí là đòi chặt đầu, hoàng thượng nhiều đao kiếm thế sao? Vân Ánh Lục khịt mũi ngồi bệt xuống bậc cửa. Rốt cuộc ở đây có nhân quyền hay không, có biết luật pháp hay không? Vân Thái Y, xin ngài nhỏ tiếng một chút, rốt cuộc ngài muốn nói gì, nô tài nghe chẳng hiểu gì cả. Lời hoàng đế chính là luật pháp, ngài vừa mới tới, có thể chưa thích ứng kịp đấy thôi. Trực ban cũng có sao đâu, chỉ là ngủ lại thái y viện một đêm thôi mà. Ngài cứ ngồi đây, nô tài đi thông báo cho sa phu của ngài hồi phủ trước, sau đó sẽ sắp xếp bữa tối cho ngài. Tiểu Đức Tử buông hòm thuốc xuống, chỉ trong chớp mắt đã chạy mất dạng. Các thái y và thái giám trong thái y viện cũng lục tục rời khỏi sân, chỉ còn lại một mình Vân Ánh Lục ngồi ở bậc cửa nghiến răng nghiến lợi thầm nguyên rủa cái tên hoàng đế Lưu Huyên thần kia. Hoàng cung Đông Dương tối nay thật sự là hỉ sự cuồng hoan, đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa ngập trời, nơi nơi đều nghe tiếng sênh tiếng phách chốn chốn tràn ngập bóng giai nhân. Mành trang tà treo nghiêng trên trời sao, gió đêm mơn man, tràn ngập ý vị tình nhân. Trong ngự hoa viên, có hai bóng người đang bước qua cầu, đi về hướng Thái y viện. Được rồi, La công công. Trẫm muốn đi dạo một mình, Lưu Huyên thần đã thay Long Bảo uy nghiêm ban sáng, trên người chỉ khoác bộ y phục bằng gấm nhẹ càng tôn thêm vẻ anh tuấn tao nhã hiếm thấy. La Công công khẽ gật đầu, bên ngoài thái y viện kê một khối đá vuông vắn sạch sẽ, rất thích hợp để trợp mắt một lát. Hoàng thượng vào đấy chắc cũng không phải chỉ trong chốc lát. Lưu Huyên Thần đang chậm rãi bước vào thái y viện, gió đêm thoảng đến mùi thơm ngọt ngào khiến hắn bất giác khẽ nuốt nước bọt. Nhìn quanh chỉ thấy le lói ánh đèn trong phòng sao thuốc, hắn vội xoay người lại gần. Trong phòng chỉ có Vân Ánh Lục đang ngồi chống cằm trước bếp lò, trước mặt là một nồi đất đang sôi nghi ngút. Hắn sợ làm kinh động tới Vân Thái y nên đứng ngoài cửa hắng giọng vài tiếng sau đó mới rảo bước đi vào phòng thuốc. Vân Ánh Lục nghe có tiếng người liền xoay đầu lại, trông thấy hắn, cũng không đứng lên hành lễ, mà vẫn tiếp tục ngồi trông nồi. Lưu Huyên Thần chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như thế nên vừa lúng túng vừa buồn cười, lại thấy có chút lạ kỳ trong lòng. "Ngươi đang nấu gì vậy?" Hắn cũng không chờ Vân Ánh Lục chào hỏi, tự mình kéo ghế ngồi bên cạnh. Lưu Hoàng thượng, sau này anh không được hạ thánh chỉ trước khi hỏi ý kiến tôi đâu đấy, Vân Ánh Lục cô xưa nay đều dựa vào y đức và tài năng mà sống, chưa từng luận cúi hạ mình. Thế nên trong bệnh viện, đồng nghiệp luôn yêu mến, lãnh đạo cũng chưa từng gây khó dễ. Trong cái nồi đất kia không biết đang nấu món gì mà mùi thơm tỏa khắp bốn phía, Lưu Huyên thần nuốt nước bọt thèm thuồng. Chợt nghe Vân Ánh Lục loáng thoáng gọi mình là Lưu Hoàng thượng, hắn thiếu chút nữa chết sặc. Cái cái gì mà Lưu Hoàng thượng chứ hả? Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến danh xưng này. Vân Ánh Lục chớp mắt nhìn hắn, anh gọi tôi là gì? Vân Thái y, gọi thượng thư bộ hình là gì? Đỗ Khanh, Đỗ đại nhân, Đỗ thượng thư. Đúng rồi, trước chức vị của mỗi người anh đều thêm họ vào. Vậy xin hỏi hoàng thượng không phải chức vị của anh hay sao? Lưu không phải họ anh hay sao? Vân Ánh Lục nhún vai kết luận, Lưu Huyên thần trợn mắt nhìn cô chân trối, vừa bực mình vừa buồn cười. chậm thêm họ vào trước chức vị của các khanh là để tiện bề phân biệt bởi có những chức vụ do nhiều người đảm nhiệm. Còn hoàng đế triều Ngụy trên đời này chỉ có mình chậm, khanh có bao giờ thấy hai mặt trời cùng xuất hiện không? Hoàng đế nước Ngụy chỉ có một, nhưng nếu quân vương nước khác đến nước Ngụy mà không thêm họ vào trước chức danh, hoàng thượng thì ai biết đang gọi vị hoàng thượng nào? Vân Ánh Lục Hùng hồn đáp lại: Khả năng phát sinh tình huống này rất ít hơn nữa mỗi nước lại có cách gọi đế vương khác nhau. Ngươi đừng ối chào hết cả ra rồi kìa. Lưu Huyên Thần chỉ tay về phía vung nồi đang bị đám bọt khí đẩy lên cao. Vân Ánh Lục vội quay đầu lại, nhấc vung lên, cầm muôi khuấy khuấy cho tan bọt rồi chỉnh lửa nhỏ lại. Ngay lập tức mùi thơm ngào ngạt trong nồi tỏa ra nức mũi. "Khanh đang nấu gì vậy?" Lưu Huyên Thần tò mò nghiêng người nhìn vào nồi. Bên trong trắng trắng đỏ đỏ, đặc đặc quánh quánh, trông thật ngon mắt. Vân Ánh Lục đỏ mặt, thiếu chút nữa nhảy luôn vào nồi cho đỡ xấu hổ. Tôi thấy trong dược phòng có ít gạo trắng, củ từ và kỳ tử nên mới lấy một ít ra nấu cháo. Do hôm nay bụng dạ nôn nao, không ăn được gì nên đành lấy của công để làm việc riêng. Anh anh cứ trừ vào tiền lương tháng này của tôi là được rồi. Không sao, không sao. Chuyện này không thuộc quyền quản lý của trẫm, cứ coi như trẫm không nhìn thấy gì, Lưu Huyên Thần vừa nói vừa giun người về phía trước. Nhưng nồi cháo này sao lại thơm vậy chứ? Củ từ lợi thận khí khỏe tỳ vị, lại còn giúp tiêu đờm giảm ho. Loại cháo này vốn rất tốt cho người suy nhược cơ thể, hay mệt mỏi. Cháo vốn dĩ vừa dễ tiêu lại sản sinh khí huyết nhanh chóng, người bận biểu quốc sự như anh, ban đêm dùng một bát cháo dưỡng sinh rất tốt cho sức khỏe. Nhìn vân ánh lục bẽn lẽn giải thích liêu huyên thần không kìm được bật cười. Vậy từ ân nay việc này sẽ giao cho Khanh lo liệu. Vân ánh lục ngơ ngác không phải liêu hoàng thượng có ý bắt cô trực hàng đêm đấy chứ. Liêu hoàng thượng tôi sẽ gửi ngự thiện phòng công thức món cháo này, ngự trù sẽ nấu cho anh. Còn nữa, về sau không được tự ý bắt tôi tăng ca trừ phi là phận sự, tôi mới đồng ý tăng ca. Theo theo quy định của luật lao động, mỗi lần tăng ca nhận lương 3 ngày. Bắt đầu tính từ đêm nay, người khác nấu chậm không yên tâm, chậm chỉ tin thưởng khanh thôi. Cái gì mà luật với không luật, tiền lương khanh nói là bổng lộc hàng tháng đúng không? Khanh muốn bao nhiêu cũng được. Đúng rồi, bổng lộc của khanh hiện giờ là bao nhiêu? Không ai nói cho tôi biết chuyện ấy cả. Trời ơi, Không phải cô làm công ích mấy ngày qua đấy chứ? Trẫm sẽ dựa theo ngành quan tứ phẩm để tính bổng lộc cho khanh, về sau cứ thêm một ca trực đêm trẫm sẽ ban thưởng riêng. Vân Thái y, cháu có nhiều không, trẫm muốn nếm thử một ít." Lưu Huyên thần nói xong, không đợi Vân Ánh Lục lấy giúp tự mình múc một muôi cháo, đưa tới bên miệng, vừa thổi vừa ăn. Ngon thật đấy, trẫm rất thích. Hắn càng ăn càng cảm thấy mùi thơm ngọt tràn đầy khoang miệng, ngon miệng vô cùng. khen tặng hồi lâu mà không thấy có người phụ họa, Lưu Huyên Thần ngẩng lên thì thấy Vân Ánh Lục đang nhìn hắn tròng trọc. "Trẫm nói gì sai sao?" Lưu Huyên Thần ngạc nhiên hỏi. "Lưu hoàng thượng, đây là cháu tôi nấu mà chưa được sự đồng ý của cô, anh ta đã hồn nhiên múc cháu ăn, mà cô còn chưa nói tới chuyện mất vệ sinh đâu đấy." "Cháu nhiều mà, một mình khanh ăn không hết đâu." Lưu Huyên Thần nheo mắt ngạc nhiên, tiểu y quan này thật là keo kiệt. Ăn không hết thì cũng phải tôi cho phép mới được muốn nấu được nồi cháo ngon thế này cô phải tốn không ít thời gian. Vân Ánh lục sực nhớ ra người đang ngồi trước mặt cô không phải là Tân Lang sao. Anh ta chạy đến đây làm gì chứ? Liêu Hoàng tưởng không phải anh tới đây tìm canh giải rượu đấy chứ? Cô khịt khịt mũi không hề có mùi rượu quanh đây. Không phải chấm tìm canh giải rượu chấm truyền chỉ khanh ở lại trực đêm là do muốn gặp khanh ánh mắt Liêu Huyên thần vẫn không rớt khỏi nồi cháo. Ba bữa hôm nay, tiệc rượu nối tiếp tiệc rượu, hắn nhìn Sơn Hào Hải vị no cả mắt rồi. Giờ vừa thấy nồi cháu, dạ dày hắn như sực tỉnh, kêu réo ầm ầm. Vân Ánh Lục lặng im một lúc, sau đó thất lờ, mở vung nồi cho cháu nguội bớt. Lưu Hoàng Thượng, thái y viện không phải phòng tân hôn của anh tôi cũng không phải tân nương của anh cô Thình Linh buông một câu khiến Lưu Huyên thần há hốc mồm vì ngạc nhiên. "Hả?" Hôm nay là ngày đại hỷ của anh, không mau tìm đến mấy vị thuộc nghi kia còn chạy đến đây gặp tôi làm gì? Cô thật sự đã nghĩ nát óc nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân Lưu Hoàng thượng hạ cố đến đây. Lưu Huyên thần thật sự dở khóc dở cười trước phát ngôn kỳ quái của Vân Ánh Lục. Cứ kết hôn là chậm nhất định phải tìm tân nương sao? Hôm nay là ngày đại hỉ cưới một lúc ba vị thuộc nghi, chậm vì muốn công bằng nên không hạ giá đến tầm cung nào cả, mà đến tìm Khanh trò chuyện thôi. Hôm nay thật quá sức mệt mỏi, về sau nếu còn tuyển tú nữ, chậm tuyệt đối sẽ không nghe lời Khanh tổ chức đại lễ nạp phi này nọ nữa. Anh còn muốn nạp tú nữ nữa sao? Vân Ánh Lục trợn mắt nhìn Lưu Hoàng thượng, anh nhiều vợ như vậy, vẫn chưa thấy đủ sao? Tôi thấy anh không cần cháo dưỡng sinh mà cần canh bổ thận thì có. Một ngày chậm chưa có hoàng nhi là một ngày không được yên thân. Khanh cho là chậm muốn cưới bọn họ sao? Vẻ mặt Lưu Huyên Thần đột nhiên trở nên vô cùng buồn bã, giọng nói thoáng chút trống rỗng, bi thương. Trái tim của Vân Ánh Lục khẽ lạc một nhịp, sau lưng hoàng đế quả có không ít nỗi niềm khó nói. Cô đứng dậy lấy hai cái bát múc đầy cháo. Lưu hoàng thượng, việc này anh không cần lo lắng, tôi sẽ giúp anh cô đưa cho Lưu Huyên Thần một bát. cháu vẫn còn rất nóng, hai người bưng bát ra ngoài sân, để gió đêm thổi cho nguội bớt rồi chậm rãi ăn từng thìa giữa bầu trời vàng vạc trăng sao. Khanh Định giúp chậm thế nào? Nghe khẩu khí hùng hồn của tiểu y quan, Lưu Huyên thần bất giác mỉm cười. Đổi lại là người khác, có lẽ hắn sẽ xem đó là lời định hót của tuồng giảo hoạt. Nhưng với tiểu y quan này, hắn tuyệt nhiên không có ý nghĩ đấy. Tôi sẽ làm một bản báo cáo tỉ mỉ cho anh phê duyệt vân ánh lục vừa ăn vừa nói. Lưu Huyên thần thiếu chút nữa là bị sặc cháo. "Báo cáo, cái đó có giống Tấu Trương không? Vân Thái y rõ ràng cũng là người thành Đông Dương, sao lại ăn nói kỳ quặc như thế chứ?" Hắn không kìm lòng được bật cười sảng khoái. "Vậy chậm sẽ chờ xem sao, hôm nay cầu có đập trúng khanh không? Đây mới là mục đích chính của chuyến viếng thăm tối nay." Khi thấy Vân Thái y ngã lăn xuống đất, hắn lo lắng đến phát điên, nhưng vì uy nghi của đế vương, hắn buộc phải kìm hãm ước muốn được chạy đến. Không sao, quả cầu chỉ đập trúng lưng ghế nên tôi hơi choáng váng, mệt mỏi một chút thôi, Vân Ánh Lục xoay xoay cổ, cầm bát cháo húp sạch. Mệt, chậm thấy Khanh và Đồng thành chuyện trò vui vẻ thế cơ mà. À, chậm mới vừa tiên chỉ cho phép Đồng thành về quê nhận chức rồi. Hắn làm thư đồng cho chậm đã nhiều năm, rời nhà cũng khá lâu rồi, lần này chậm thuận theo ý nguyện của hắn cho về đoàn tụ với thê tử Lưu Huyên Thần Băng qua nói xong, lén nhìn về phía nồi cháo bên trong phòng sao thuốc. Bát cháo này sao bé vậy nhỉ, hắn mới húp vài thìa đã cạn chờ đáy. Vân Ánh Lục nhíu mày, bất giác thở dài. Cô không phải tên ngốc lưu huynh thần điu đồng thành về quê ắt muốn phòng cô đột nhập vào ngự thư phòng. Thật là chỉ tại hôm đó cô không đoán ra thân phận của hắn nên mới bộc bạch mục đích tiến cung của mình, giờ thì hay rồi, kế hoạch tan biến như bong bóng xà phòng. Bản sách thuốc đó quan trọng như thế nào với Triều Ngụy? Sao phải đề phòng như vậy? Lưu Huyên Thần ngồi im hồi lâu, thấy Vân Ánh Lục không đả động gì đến chuyện múc thêm cháo, hắn day day sống mũi, chẳng thèm nghĩ đến Sĩ Diện tự mình vào trong múc thêm một bát. "Lưu Hoàng Thượng, anh có đúng là hoàng thượng không đấy?" Vân Ánh Lục không thể tiêu hóa nổi việc Lưu Huyên Thần đánh mất sĩ diện như vậy. "Chẳng phải hoàng thượng ngày ngày được ăn ngon mặc đẹp sao, sao giờ lại thêm thường một bát cháo như vậy?" Lưu Huyên Thần đầy một miệng cháo, lúng búng trả lời, chậm đương nhiên là hoàng thượng rồi. Khanh cho rằng hoàng thượng không nuốt nổi đồ ăn bình thường sao? Nói cho Khanh biết, Trẫm vất vả, khổ cực hơn Bách tính thứ dân nhiều. Cố tiểu dân có mắt như mù, thực chẳng thể nhìn ra Vân Ánh Lục chớp chớp mắt chế nhạo. Cho Khanh nhìn lại đấy, hoàng thượng được Bách tính tung hô chẳng phải là Trẫm sao? Lưu Huyên thần liếc xéo cô, "Vân thái y, vì Khanh nấu cháo rất ngon nên hôm nay Trẫm sẽ mở đại ân dẫn Khanh đi thăm ngự thư phòng." Thật sao? Vân Ánh Lục vui mừng nhảy nhót tưng bừng, bát cháo trong tay rơi xoảng xuống sân viện. Cô xấu hổ nhìn mảnh vỡ dưới chân, hai tay xoắn xoắn lấy nhau đầy ngượng ngịu. Lưu Huyên thần cười ha hả, "Vân Thái y, chậm mới nói vậy mà khanh đã vui mừng đến độ không khống chế nổi bản thân sao?" Chậm chỉ nói dẫn khanh tới thăm ngự thư phòng chưa đâu có nói cho khanh xem bản sách thuốc kia. "Khanh cứ từ từ mà nhảy nhót." Tôi đầu có Vân Ánh Lục Định biện bạch cho mình nhưng vừa bắt gặp ánh mắt đầy cảm xúc của Lưu Huyên Thần, trái tim cô đã đập liên hồi. Tốt nhất là đừng nên có cũng đừng nghĩ cách nhờ người khác giúp đỡ. Chỉ khi nào được chậm chấp thuận, Khanh mới có cơ hội trông thấy quyển sách thuốc kia Lưu Huyên Thần buông bát cố ý nhấn mạnh từng từ với sức nặng ngàn quân. Người khác nghe Lưu Huyên Thần hắn nói như thế này, lông tơ át đã dựng ngực toàn thân, không rét mà run. Nhưng Vân Ánh Lục chính là Vân Ánh Lục, cô trầm ngâm một hồi rồi đưa ra thỏa thuận. Vậy nếu tôi nấu cháo dưỡng sinh cho anh hằng ngày, anh có cho tôi xem bản sách thuốc đó không?" Lưu Huyên Thần vừa kinh ngạc vừa bối rối nhìn Vân Ánh Lục. Chậm sẽ cân nhắc hắn ra vẻ nghiêm trang đáp. Chương 19, kiếp này và kiếp sau. Đêm khuya mịt mùng, màn trăng non đã ẩn mình trong mây nhường chỗ cho sao trời lấp lánh, trên lối đi trong ngự hoa viên, sương móc phủ khắp cành cây ngọn cỏ, tiếng côn trùng rinh rích nghỉ non như có như không, cả hoàng cung lúc này chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Vân Ánh Lục không kiềm chế được ngáp dài cơn buồn ngủ kéo đến không sao cưỡng được, nhưng lời mời ghé thăm ngự thư phòng quá hấp dẫn nên cô cố gắng giữ tỉnh táo, bước thấp bước cao đi theo Lưu Huyên Thần, sợ hắn nuốt lời. La Cầm Cầm cũng không khác gì Vân Ánh Lục, vì hôn sự của hoàng thượng, đã mấy đêm liền ông không được nghỉ ngơi, vậy mà vừa chợp mắt một lát đã bị hoàng thượng đánh thức. Ông xách đèn lồng chạy trước soi đường, cố mở mắt thật lớn vì sợ nhỡ sơ ý một chút hai mí mắt sẽ lại dính chặt. Ba người lặng lẽ đi qua khu thường bao tới Ngực thư phòng. La Công công dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi mở cửa thắp đèn lên. Vân Ánh Lục phấn chấn tinh thần, hăm hở vào trong. Nơi này trông qua không khác gì văn phòng làm việc là mấy, ngoại trừ việc phía sau còn có thêm 2-3 phòng đọc sách và mấy gian trữ hồ sơ. Chỉ có điều Ngực thư phòng không rộng bình thường mà là cực kỳ rộng lớn, bàn ghế đều làm bằng gỗ hồng mộc, giá sách được lau chùi bóng loáng, bên trên xếp đầy tấu chương, sách vở. Ngoài ra trong đại văn phòng này còn kê một chiếc giường nhỏ giống chiếc sofa cô vẫn thường nằm mỗi khi trực đêm ở bệnh viện, chắc là để hoàng đế chợp mắt một lát trong lúc bận bề công việc. Khanh thấy thế nào? Lưu Huyên Thần thấy Vân Ánh Lục bĩu môi tỏ ý thất vọng, khẽ cười. "Văn phòng của anh tốt đấy, tôi có thể tham quan bên trong một tí được không?" Cô chỉ vào mấy gian thư phòng bên trong hỏi. Lưu Huyên Thần gật đầu tự mình xách đèn lồng dẫn lối. Trong bóng đêm tĩnh mịch, vang lên tiếng bước chân khẽ khàng ngoài hành lang. kẻ nào không biết quy củ, đêm khuya lại dám kinh động đến hoàng thượng. La công công nhíu mày, lên tiếng, thái giám ngoài cửa hỗn hển bẩm báo, bẩm La công công, tiểu nhân là nô tài của cổ Thục Nghi. Nương nương nói thời gian không còn sớm, xin hoàng thượng hãy bảo trọng long thể, sớm hồi cung nghỉ ngơi, nương nương xin chờ hoàng thượng. Vân Ánh Lục xoay người lại, vừa kịp thấy Lưu Huyên thần nở một nụ cười lạnh lùng. Nàng ấy muốn thúc dục chậm hay sao? Ha ha, nói với nàng ấy, tối hôm nay trẫm có việc gấp, nàng ấy không cần chờ. Được voi đòi tiên, hắn mới nhiều ít màu mè cô ta đã tính mở phường nhuộm hay sao? Lưu Hoàng thượng, để công chúa chờ không hay đâu, huống chi hôm nay là đêm tân hôn, anh nên đến dỗ dành cô ấy thì hơn Vân Ánh Lục mở miệng vun vào. Sao, Khanh định thay trẫm quyết định đấy à, Lưu Huyên thần hơi gần giọng hỏi lại. Vân Ánh Lục vội vàng ngậm miệng, có lòng tốt thì lại bị coi là phổi lừa. thôi mặc kệ chuyện vợ chồng họ chẳng liên quan gì tới cô sắt. La công công lớn tiếng quát tiểu thái giám vài câu rồi đuổi đi. Lưu Huyên thần lẳng lặng dẫn Vân Ánh Lục tới xem thư gian thư phòng. Không khí có chút trầm mặc, Vân Ánh Lục yên lặng nhìn ngắm trong thư phòng xếp đầy hồ sơ chiếu chỉ, chẳng có tí sách vở nào liên quan tới y học, chẳng lẽ mọi đồn đại đều giả cả sao? Vân Ánh Lục càng lúc càng chùn lòng. Kỳ thật hôm nay trẫm đã quá mệt mỏi, chẳng có tâm trạng ghé đâu cả. chỉ muốn tìm ai đó trò chuyện cho thoải mái nhẹ nhõm đầu óc thôi, vào gian chư hồ sơ một lúc lâu, Lưu Huyên Thần mới chịu mở miệng. Anh nghĩ thế cũng không sai, cơ thể mệt mỏi sẽ khiến chất lượng tinh trùng suy giảm, không thích hợp để động phòng. Cho dù vợ anh có mang thai thì thai nhi cũng sẽ không khỏe mạnh Vân Ánh Lục tiếp lời. Lưu Huyên Thần cười khùng khục, Vân Thái y, khanh vẫn chưa lập gia phải không? Chuyện ấy thì liên quan gì? Chậm thật không hiểu tại sao phụ mẫu khanh lại đồng ý cho khanh theo học học môn này. lại còn chuyên trị bệnh cho phụ nữ nữa chứ. Môn này thì đã làm sao, mất mặt xấu hổ lắm mà. Đi học không khinh trọng phân môn nào cả, chỉ cần thầy thuốc tận tâm và làm hết chức trách của mình là đủ. Mà anh đang nghi ngờ y thuật của tôi đấy à? Không, không, chẫm tuyệt đối tin tưởng Khanh. Chỉ có điều cứ nghĩ tới chuyện cả ngày Khanh suy tư về vùng kín của phụ nữ, chẫm lại thấy buồn cười. Khuôn mặt thanh tú của Vân Ánh Lục đột ngột nghiêm lại. Đó là do đầu óc anh lệch lạc thôi. Tôi chỉ lo lắng về bệnh tật của họ, còn anh thì nghĩ gì trong đầu?" Lưu Huyên Thần cứng họng, sờ sờ lên mũi, mặt đỏ tía tai, vội chuyển hướng đề tài. Gian phòng này chứa di bút của Thiên hoàng khi còn tại vị, ngoài ra còn có cả cả tặng phẩm tiến cống của các nước lân bang. Bệ hạ Cửu Môn Đề đốc có việc gấp xin cầu kiến ạ, La công công thê thế chạy tới bẩm báo. Lưu Huyên Thần nhíu mày. Vân Thái y, khanh chờ ở đây, chậm ra ngoài một lát sẽ trở lại. Anh đi đi, không cần lo cho tôi đâu." Vân Ánh Lục mừng thầm trong lòng, hớn hở ra mặt. Lưu Huyên Thần vừa rời khỏi cô liền xách đèn lồng kiểm tra từng gian phòng. Tất cả các phòng đều không khóa, cô tìm đi tìm lại mấy hồi vẫn không biết quyển sách thuốc ấy giấu ở chỗ nào. Vân Ánh Lục thất vọng đi vào gian phòng chứa hồ sơ và tặng phẩm, dưới ánh đèn mờ ảo, các kỳ trân dị bảo tỏa sáng lấp lánh, nhưng cô tuyệt nhiên không màng đến. Đang định rời khỏi gian phòng thì cô chợt phát hiện trên chiếc bàn gần cửa có bày một bồn nước chạm khắc hình rồng, trong bồn đặt một quả cầu thủy tinh lớn. Vân Ánh Lục còn nhớ trong một lần ghé thăm Cố Cung ở Bắc Kinh, cô đã từng nhìn thấy chiếc bồn này, nó có tên gọi là bồn Cửu Long. Khi xoa tay quanh bồn, bồn nước sẽ hiện lên hoa văn tinh xảo sau đó là chín con rồng đang bơi lội trông vô cùng ảo diệu. Nhưng bồn nước ở Cố Cung không có quả cầu thủy tinh bên trong. Đây là loại bảo bối gì vậy? Cô đặt đèn lồng xuống bàn, tò mò lại gần, đặt tay lên thành bồn, chậm rãi xoa đều. Vân Ánh Lục đột nhiên nín thở. Mỗi lần xoa tay, quả cầu thủy tinh trong bồn lại xoay tròn một vòng rồi hiện lên hình ảnh một cô gái. Cô chớp chớp mắt, đây chẳng lẽ là quả cầu tiên tri của mấy bà thầy bói phương Tây sao? Cô xoa tay mạnh hơn, quả cầu thủy tinh chuyển động càng lúc càng nhanh, hình ảnh cô gái bên trong cũng biến đổi không ngừng. Đột nhiên, hai mắt mở to bàng hoàng, cô vừa nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong chiếc cầu thủy tinh. Không, không phải Vân Ánh Lục mà là Cơ Uyển Bạch. Cơ Uyển Bạch cả người bó bột, ngồi trên xe lăn, đứng phía sau là đường dài. Khắp nơi tuyền là màu trắng, có vẻ như họ đang ở trong bệnh viện. Ông trời ơi, thượng đế ơi, Phật tổ ơi, không phải cô đang ở đây sao? Cơ Uyển Bạch kia rốt cuộc là ai chứ? Hai chân Vân Ánh Lục run lập cấp, "Ngươi nói ngươi là vị hôn phu của ta?" Âm thanh trong quả cầu vọng ra. Không, đây chắc chắn không phải mình, mình chưa bao giờ quả quyết kiêu ngạo như thế cả. "Uyển Bạch, em quên rồi sao? Hôm đó chúng ta cùng đi xem nhà mới, em vô ý rơi xuống hầm thang máy. Sau khi được anh cứu, em hôn mê 2 tháng trời giờ mới tỉnh lại, đây quả là kỳ tích anh thật không dám tin." Giọng Đường Gia không vui sướng như hắn nói, mà mang chút lo sợ, "Hải Hùng. Chẳng lẽ hắn lo sợ vì cô vẫn chưa chết?" Đồ cặn bã, Vân Ánh Lục quát hận nguyên rủa. khóe miệng Cơ Uyển Bạch nhếch lên đầy mai mỉa, "Vị huynh đài này, ta bị thương ở tay chân chứ không phải ở đầu óc. Đừng có lừa ta, ngươi cho rằng ta không nhớ chuyện gì sao? Đúng, ta từng có vị hôn phu, hắn là con mọt sách dỗ từ bên cách vách nhà ta. Giờ thì hắn có tiền đồ rồi, nhưng thế thì sao chứ? Mọt sách thì vẫn là mọt sách trong mắt Vân Đại tiểu thư ta, hắn vẫn là kẻ không ra gì nên ta đã kiên quyết từ hôn. Còn ngươi, cái tên đăng đồ tử này, ngươi dám sấc láo lừa bịp ta sao?" Hừ, gia trước khương nhìn lại mình xem, vẻ mặt gian xảo, miệng mồm lắp bắp, ánh mắt gian tà, lại còn ăn mặc quái dị. Vừa thấy đã biết là loại bỏ đi, muốn lợi dụng ta hồng kiếm chắc à, không có cửa đâu. Cơ Uyển Bạch lườm đường giai sắc lẻm, hắn luống cuống không biết nên làm thế nào, đành ngồi xổm trước mặt nàng, bi thương nói: "Uyển Bạch em sao vậy, anh có thể lừa cả thiên hạ này, nhưng sao có thể qua được mắt em. Anh thật sự là vị hôn phu của em." Nếu em không bị thương, chúng ta đã kết hôn rồi. Chúng ta yêu nhau suốt 3 năm, tình thâm ý trọng, là cặp tình nhân được mọi người ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ? Mắt đám người đó có vấn đề hay sao? Ngươi đầy bụng kinh luân hay võ công cái thế tự hỏi ngươi có điểm nào xứng với ta? Cái gì mà yêu nhau suốt 3 năm nay, ta còn chưa xuất giá, làm sao có thể tình thâm ý trọng với ngươi? Không được bôi nhỏ thanh danh của ta cơ hiền Bạch phẫn nộ đầy đường giai ngã dúi xuống đất bằng cánh tay không bị thương. Ngươi là sơn tặc ở đâu xuống đây, giở la biết được phụ thân ta giàu có nên tính bắt cóc lừa tiền ta. Không, không phải, Trán Đường Gai toát đầy mồ hôi hột, anh tuyệt đối không lừa tiền em, chúng ta chẳng đã thống nhất kết hôn xong, tiền em cũng là tiền anh mà. Anh yêu em, Uyển Bạch, em nhất định phải tin anh. Tin ngươi, ta thà tin quỷ còn hơn cơ Uyển Bạch hét lớn, với tay lấy bình nước truyền treo bên xe lăn, hung hãn ném về phía đường gai. Đường gai nghiêng người tránh, bình nước rơi xuống đất vỡ tan. Cơ Huyền Bạch giận dữ nhìn khắp nơi tìm thứ gì khác để ném tiếp. "Không, Uyển Bạch, không được như vậy, Đường Gia xua xua tay, cố xoa dịu cơn giận dữ của Cơ Huyền Bạch. Không được lại gần ta Cơ Huyền Bạch chỉ thẳng tay vào hắn, gương mặt đỏ bừng, sau đó xoay người hét lớn. "Người đâu, mau tới đây, ở đây có kẻ gian." Đường Gia nặng nề nhắm mắt tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào bức tường sau lưng. Vân Ánh Lục chậm rãi mỉm cười. Người ngồi trên xe lăn đúng là cơ thể Bạch, chỉ có điều linh hồn đã thay đổi. Hai người các cô đã trao đổi linh hồn trong một khoảng không gian và thời gian kỳ lạ nào đó. Ha ha, thực là hả giận, để cho cô ấy đối phó với đường giai thật sự rất liệt. Hai người các cô đã vô tình xuyên qua không thời gian để trở thành một chỉnh thể không thể tách rời. Chuyện này nghe qua cũng không khác gì kiếp này và kiếp sau của một người. Kiếp này, cô ôm hận vì không thể vạch trần bộ mặt của Đường Jay, nhưng ở kiếp sau, Vân Ánh Lục mạnh mẽ và thông minh đã thay cô giải quyết hắn ta một cách triệt để. Đáng tiếc, không biết cô nương Vân Ánh Lục kia có chuyện gì tiếc nuối cần cô giải quyết giúp không. Vân Thái Y, khanh đứng thẫn thờ ở đó làm gì thế? Sau lưng cô đột nhiên vang lên giọng của Lưu Huyên Thần. Vân Ánh Lục hoảng hốt quay người lại, Mắt cá chân xui xẻo va phải chân bàn khiến cô ngã chúi về phía bồn cửu long, cả người rơi tự do xuống nền đất sao chăng đom đóm lập tức xoay mòng mòng quanh đầu. Đáng chết đau quá, nước mắt trào ra không kìm giữ được. Lưu Huyên Thần đứng ở ngoài cửa, đang định vươn tay đỡ lấy Vân Ánh Lục nhưng không kịp. Vân Thái Y chậm không cố ý dọa khanh tiếng bước chân của chậm lớn thế cơ mà, khanh không nghe thấy gì à? Lưu Huyên Thần đỡ cô dậy, Vân Thái Y sao lại nhẹ như bông thế này, chẳng có mấy chút trọng lượng gì cả? Lưu Hoàng thượng, lần sau anh nhớ đánh động to vào việc bất cần này bảy phần là do cô đang mải suy nghĩ, không thể trách Lưu Huyên thần được. Vân Ánh Lục Miễn cưỡng đứng dậy. Lưu Huyên thần không nỡ buông cô ra, ngón tay quyến luyến sự mềm mại của Vân Thái Y, trái tim bất giác rung động. Có cần chẫm đỡ khanh không? Hắn dịu dàng nói, không cần, không cần. Cứ hễ gặp anh là tôi lại gặp xui xẻo. Lát nữa quay về Thái Y viện, tôi xoa bóp một lúc là ổn thôi. Lưu Hoàng thượng, anh buông tôi ra được rồi đấy. Lưu Huyên thần xoa xoa đầu cô, "Khanh đứng trong phòng lễ phẩm lâu như vậy, không phải bị lóa mắt vì bảo bối nào đấy chứ?" Hắn vừa cười khẽ che giấu tâm trạng rối loạn của mình. Người xưa chẳng nói phụ nữ là nước, đàn ông là bùn, nhưng trên đời sao lại có người đàn ông hấp dẫn hơn cả phụ nữ thế này? "Chiếc bồn này khiến tôi tò mò vân ánh lục lạnh nhạt trả lời. Vật phẩm ấy là do Bắc Triều tiến cống, họ nói đó là bảo vật vô cùng thần kỳ, nhìn vào đấy sẽ thấy kiếp trước kiếp sau của mình." Thế nhưng cái bồn này đặt ở ngự thư phòng nhiều năm rồi, chẳng nhìn phải nhìn trái thế nào cũng không thấy kiếp trước kiếp sau của mình, e chừng xứ thần bác chiều bị chuyện lừa chầm rồi. Vân ánh lục trợn tròn mắt xem ra liêu huyên thần không biết cách sử dụng bảo vật này rồi, nhưng mà chẳng lẽ cơ huyền bạch cô thật sự là kiếp sau của vân ánh lục sao? Ối, diện mạo và tính cách thật quá khác biệt, trải qua hơn một ngàn năm, mọi gen trội đã biến đâu hết rồi. Trên đời này thật sự không có chuyện vô duyên vô cớ. Ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Vân Thái Y Lưu Huyên thần hơ hơ tay trước mặt Vân Ánh Lục. Khanh lại nghĩ đến quyển sách thuốc kia sao? Vân Ánh Lục trấn tĩnh tinh thần, "Không, tôi không nghĩ tới bản sách thuốc kia nữa. Hôm nay tôi có thu hoạch lớn hơn nhiều, có thể chia sẻ với chẫm không?" Lưu Huyên thần nhìn làn mi đen rực của Vân Ánh Lục khẽ chớp dưới ánh nến, trái tim rung động không yên. Hắn không nghĩ ngợi gì, dịu dàng ôm cô vào lòng. "Đừng, đừng" Tôi còn chưa yếu ớt tới mức phải như thế Vân Ánh Lục gượng cười, đẩy tay hắn ra. "Được rồi, Lưu Hoàng thượng, tôi không quấy rầy anh nữa, ngủ ngon mơ đẹp nhé." Cô đưa tay ôm lấy đầu, chào La Công công một tiếng, rồi tập tễnh bước vào màn đêm tối đen như mực. Lưu Huyên thần hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Vân Ánh Lục. Một ngọn lửa ấm nóng đang từ từ lan tỏa khắp thân mình. Hắn trúng tà rồi sao? Chương 20: Hoàng hậu là sứ nữ Vân Ánh Lục vốn là người làm việc luôn có kế hoạch. Khi còn làm việc ở bệnh viện, bình thường một tháng cô ở phòng khám, một tháng ở phòng bệnh, lịch trình hằng ngày đều được y tá trưởng sắp xếp thông báo trước ít nhất 1 ngày. Nhịp sống trước kia của cô luôn theo một con đường bằng phẳng, rất hiếm khi lệch khỏi quỹ đạo. Còn nay, cơ duyên xảo hợp đưa Vân Ánh Lục vào hoàng cung đông dương khiến cô thường xuyên rơi vào trạng thái lệch quỹ đạo, công việc thì rối tinh rối mù, lại còn hay xảy ra việc ngoài dự liệu nữa chứ. Cô không thích cuộc sống như thế, nhất định phải chỉnh đốn lại mới được. Sáng sớm hôm sau, tại phòng trực đêm của thái y viện, Vân Ánh Lục rửa mặt chải đầu qua loa rồi dùng chút ít đồ điểm tâm do Thiếu Đức Tử đưa đến, sau đó cô nhờ cậu ta đến gặp thái giám phủ nội vụ, mượn một phòng nhỏ hoặc khoảng sân rộng nào đó, để ngày mai triệu tập toàn bộ nữ nhân trong hậu cung đến tổ chức buổi tọa đàm về vệ sinh sinh lý. ở thời đại này, nhận thức của phụ nữ về vấn đề vệ sinh còn yếu kém, có chỗ còn sai lầm, thế nên buổi tọa đàm này rất cần thiết với họ. Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, từng cung nữ sẽ viết báo cáo nhật trình, có như thế cô mới nắm được bệnh trạng mỗi người. Ngoài ra, cô còn phải lập hồ sơ về tuổi tác và chu kỳ sinh lý của từng phi tần nữa chứ. Vân Ánh Lục nói năng dằn mạch ý tứ rõ ràng như vậy mà vẻ mặt của Tiểu Đức từ lại như không hiểu nổi suy nghĩ của Hòa Thượng Trượng Nghị. Vẻ nghiêm túc của Vân Thái y không giống như đang nói chơi, nhưng cậu ta vắt óc suy nghĩ thế nào cũng chỉ hiểu được đại khái mà thôi. "Vân Thái y tọa đàm là gì vậy?" Cậu ta rụt rè hỏi lại, "Là giảng giải về một vấn đề nào đó cho nhiều người cùng nghe?" "À, vậy là giống nữ quan giảng kinh rồi." Vân Ánh Lục ngẩng đầu lên, "Nữ quan giảng kinh?" Vâng ạ, ngày 15 hàng tháng, nữ quan đều tới Phong Đình trong Ngự Hoa Viên để giảng kinh cho hậu cung về nữ nhi kinh, Phật kinh, hoặc chuyện xưa trong hậu cung của các triều đại. Vậy nữ quan là phi tần trong cung sao? Không, nữ quan thường là tiểu thư của các đại thần trong triều, từ ơ nhỏ đã được tuyển chọn cả đời không suất giá một lòng kính phụng Phật tổ thế nên nữ quan còn được gọi là sư đệ tóc. Có người bằng lòng làm việc này sao? Nửa thân ở Cõi Hồng Trần, nửa thân gửi Cõi Niết Bàn xa xôi. Sống như thế không phải rất dày vỏ sao?" Tiểu Đức Từ cười phá lên, "Vân Thái y, không ít tiểu thư cành vàng lá ngọc đánh nhau vỡ đầu để được làm nữ quan ấy chứ. Ở thành Đông Dương này, nữ quan rất được tôn trọng, cấp bậc tương đương quan tứ phẩm cơ mà. Một nữ nhân được làm quan tứ phẩm ngài ngẫm xem đây là chuyện hiếm có khó tìm tới mức nào." Vân Ánh Lục khó hiểu chau mày, "Quan tứ phẩm lớn thế sao? Lưu hoàng thượng không phải đã hứa đãi ngộ cô theo cấp bậc quan tứ phẩm sao?" Chức quan đó so với thượng thư thì thấp hơn một bậc, nhưng so với tri phủ các châu thì lại lớn hơn. Hóa ra là tương đương với chức danh chủ tịch tỉnh, chà, chức vụ quả không nhỏ. Vân Ánh Lục gật gù ra chiều sáng tỏ, nhưng cấp bậc này có chỗ nào hữu dụng với cô đâu. Nhớ kỹ lời tôi dặn đấy, không được bỏ sót điều gì đâu cô xoay người xách hòm thuốc lên. Tôi ghé qua cung của Cố Thục Nghi và Viên Thục Nghi một lát, Vân Thái y, tiểu đức tử đi cùng cô ra cổng, Chu Kỳ sinh lý mà ngài vừa nói tới là gì vậy? À, đó chính là bằng hữu tốt của phụ nữ, hàng tháng đều đại giá ghé thăm bác cả. Tiểu đức tử vò đầu bứt tai ra chiều khổ sở. Những bằng hữu ấy ở đâu vậy? Nô tài phải đi thông báo cho từng người sao? Vân Ánh Lục thở dài, dừng bước. Tiểu đức tử, xem ra tôi phải học thêm phương ngữ ở đây mới được chúng ta cứ ông nói gà bà nói vịt thế này thì không ổn tí nào. bằng hữu tốt mỗi tháng đều ghé đến này, tên chính thức là Kinh Nguyệt. Cậu nghe từ ân này bao giờ chưa? Có nghe có nghe. Vân Thái y, ngài quá bộ trước đi, nô tài sẽ đi lo liệu việc ngài căn dặn tiểu đức tử mặt đỏ như quả cà chua, đầu cúi gằm xuống đất luống cuống chạy vụt vào trong. Vân ánh lục mỉm cười, chào hỏi dụ Thái y vừa bước vào cửa rồi men theo con đường mòn xanh rì bóng cây bên ngoài ngự hoa viên, đi về hướng Thẩm cung phi tần. Vì sao đêm qua không hồi phủ? Một bóng người vụt xuất hiện từ sau gốc ngân hạnh cao lớn ven đường oán trách cha vấn vân ánh lục. Vân ánh lục vỗ vỗ ngực cho hoàn hồn rồi nhíu mày hỏi ngược lại. "Đỗ đại nhân, làm người không thể không quang minh chính trực, anh lén lút trốn sau gốc cây như vậy, rốt cuộc là muốn gì đây? Không phải anh đang rình trộm nương nương nào chứ? Đừng nói với tôi phòng làm việc của anh rời tới hầu cung này nhé." Đỗ Tử Bân tức giận nghiến răng ken két, nhìn lại mình rồi hẵng nói người khác ta không phải loại tiểu nhân bị ổi như thế. Nói mau, đêm qua vì sao cô không về phủ? Tôi phải trực đêm gã này thật kỳ quái, chẳng lẽ việc trong cung ăn uống nghỉ ngơi thế nào, bộ hình cũng có trách nhiệm quản lý. Nếu vậy thì lượng công việc không hề ít đâu. Nói dối, hàng tháng cô chỉ phải trực ngày phụng ngủ, ngày phụng cửu thì được nghỉ âm lượng của Đỗ Tử Bân càng lúc càng lên cao chót vót. Đỗ đại nhân quả là việc gì cũng biết, Vân Ánh Lục kinh ngạc nhìn hắn. Tuy nhiên, lịch trực của y quan chúng tôi không phải lúc nào cũng cố định, nếu trong cung có sự cố thì cũng buộc lòng phải ở lại. Tối hôm qua tôi bị lưu hoàng thượng hành hạ, bắt phải ở lại trực thay người khác, nhưng mà thu hoạch cũng không tồi. Chợt nghĩ đến chuyện Vân Ánh Lục trong quà cầu thủy tinh nói Đỗ Tử Bân là con mọt sách đần độn, khóe môi cô cong lên đầy đắc ý. Đỗ Tử Bân không hiểu liên tưởng đến điều gì mà sắc mặt đột nhiên đại biến. Hoàng thượng, hoàng thượng có làm gì cô hay không? Ngoài việc cướp lấy bát cháo của tôi ra thì chẳng làm gì nữa cả. Anh làm sao mà mặt mũi tái nhợt vậy? Vân Ánh Lục Định nắm tay Đỗ Tử Bân bất bắt mạch, nhưng hắn đã kịp thời né tránh. "Ta không sao, con gái một thân một mình phải biết tự bảo trọng. Cô nên hồi phủ sớm, ngoài ra cũng không nên tùy tiện qua đêm bên ngoài, như thế không có cốt cách của khuê nữ đâu." "Đương nhiên là tôi muốn hồi phủ rồi, nhưng chuyện đâu có được như ý muốn Vân Ánh Lục lầu bầu đáp." Đỗ Tử Bân xoay người nhìn Vân Ánh Lục đầy ý vị và bất lực rồi bỏ đi. Vân Ánh Lục mông lung nhìn theo bóng dáng cao lớn của Đỗ Thượng thư, hắn tìm cô để nói những lời này sao? Dáng vẻ của hắn thật kỳ lạ, ngay cả lời từ biệt cũng không nói, thật bất lịch sự. "Này, Đỗ đại nhân, anh không có chuyện gì khác để nói sao?" Đỗ Tử Bân không quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay thay lời từ biệt. Vân Ánh Lục bĩu môi tiếp tục đi về phía hậu cung trước mặt Hôm nay Cổ Lệ không mặc váy đỏ như thường lệ mà khoác lên người bộ váy sa mỏng màu xanh nhạt, nét hoang dã điểm mấy phần tươi mới, đẹp đến mức người khác nhìn vào cũng phải nín thở. Nàng lười biếng ngả người trên chiếc tràng kỷ bọc gấm, lơ đãng ngắm nhìn bụi hồng đang nở rộ bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút bất an. Khi cung nữ dẫn Vân Ánh Lục vào tiếp kiến, nàng cũng không buồn nhúc nhích chỉ lạnh lùng phất tay ra hiệu cho lui. Vân Ánh Lục mở hòm thuốc lấy ra một bọc giấy nhỏ, đặt phía trước tràng kỷ. Đây là một lượng nhỏ ma phí tán đủ làm cho người bình thường hôn mê nửa canh giờ. Tôi không tìm thấy mê dược mê hương gì trong Thái y viện, ngoại trừ cái này. Tiểu y quan, ngươi thật sự rất biết việc đấy cổ lệ cười khan, bàn tay nhỏ nhắn hất tung gói giấy trước mặt làm ma phí tán vung vãi khắp mặt đất. Nếu tối hôm qua hoàng thượng ngự giá đến đây thì chuyện bản cung không còn là trinh nữ đã lộ rồi. Vân Ánh Lục thản nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của cổ lệ. Tôi cũng muốn mang ma phi tán đến đây sớm hơn nhưng còn nhiều việc để làm lắm, mà cũng chẳng có cơ hội tìm gặp Diên cô. Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của bản cung chứ? Cổ Lệ ngồi phắt dậy, phẫn nộ nhìn Vân Ánh Lục. Ngươi có biết người hoàng thượng sủng ái nhất lúc này là ai không? Tôi không cần biết Vân Ánh Lục mặt không đổi sắc, ngươi ngươi dám cãi lại. Cổ Lệ nhảy xuống giường kỉ, giơ tay định tát Vân Ánh Lục. Đêm qua hoàng thượng không ghé đến thẩm cung này khiến trái tim nàng như vỡ thành trăm mảnh, buồn bực ấm ức không sao phát tiết ra được. Hôm nay không đánh cho tiểu y quan này bay ra cửa thì nàng không thể hả lòng. Một người bạn của cô nhờ tôi giao cho cô cái này, một phong thư đột ngột xuất hiện cướp hết tâm trí nàng. Cổ lệ vừa thấy nét chữ quen thuộc trên phong thư, gương mặt xinh đẹp chợt bàng hoàng, thẳng thốt. Ngươi gặp người đó ở đâu? ở một dịch quán ngoại ô, anh ta nói anh ta tên là Thác Phu, do không kịp đưa tiễn cô nên mới không quản đường sá xa xôi tới tận thành Đông Dương này, đem lời muốn nói viết lên giấy. Tình cờ biết tôi là thái y trong cung, anh ta đã nhờ tôi trao tận tay phong thư này đến cô Vân Ánh Lục đóng hòm thuốc lại, mọi chuyện đã xong, cô không còn việc gì ở đây nữa. Cổ Lệ tóm chặt lấy tay Vân Ánh Lục, lực tay như gọng kìm bấm sâu vào da thịt cô. Việc này còn ai biết nữa không? Tôi là người trọng lời hứa. Không thích tung chuyện thị phi. Cổ Thục Nghi, cô có thể buông tay ra được rồi đấy. Cổ Lệ ngẩng đầu lên trời, hít một hơi thật sâu rồi khẽ hỏi, "Được rồi, được rồi." Người đó có khỏe không? Sắc mặt có chút tiêu tụy, còn sức khỏe thế nào thì tôi không rõ lắm, anh ta không để tôi bắt mạch. Sao phải thế chứ? Sao phải thế chứ? Cổ Lệ miệng không ngừng thì thào, ánh mắt chan chứa tuyệt vọng. "Cổ Thục Nghi, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đến thẩm cung của Viên Thục Nghi đây." Ngươi đến tẩm cung của cô ta làm gì? Chẳng lẽ cô ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ? Cổ Lệ truy vấn, tay vẫn giữ chặt Vân Ánh Lục. Cổ Thục Nghi, cũng như chuyện cô nhờ tôi làm, tôi sẽ không nói với người thứ hai về chuyện của Viên Thục Nghi đâu. Chuyện cô ấy nhờ, đương nhiên tôi không thể nói cho cô biết được. Tôi phải giữ chữ tín với người tin tưởng tôi chứ, cô nhẹ nhàng đẩy tay Cổ Lệ ra, mở cửa bước ra ngoài. Cổ Lệ nắm chặt phong thư trong tay, phừng phừng tức giận. Tiểu Y Quan này dám cao ngạo hơn cả Thục Nghi ta sao? Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu cổ lệ, toàn bộ tinh thần của nàng nhanh truyền sang phong thư trong tay. Tẩm cung của ba vị Thục Nghi mới được tấn phong cách nhau cũng không xa. Cung này kề sát cung kia, ngăn cách bởi mấy hàng cổ thụ và vườn hoa nhỏ. Tẩm cung của Viên Diệp Ngọc nằm ở chính giữa. Vân Ánh Lục vừa mỉm cười chào hỏi thái giám canh cửa ở cung Viên Thục Nghi, thì chợt nghe thấy sau lưng có tiếng thở hổn hển của tiểu đức tử. Cô nhắm mắt than thầm, rốt cuộc có để ta hoàn thành công việc không vậy? Lại làm sao thế tiểu đức tử cậu lại không hiểu từ gì hả? Cô xoay người, nhún vai với tiểu đức tử. Tiểu đức tử chạy đến trước mặt cô, gập người thở dốc. "Không không phải, là thái hậu, thái hậu tìm tôi." Vân Ánh Lục chỉ vào mặt mình, hỏi lại. "Được rồi, tôi vào gặp viên thục nghi một lát rồi đi gặp thái hậu ngay." Vạt y bào của cô bị tiểu đức tử kéo lại. "Không phải thái hậu, là hoàng hậu." Vân Ánh Lục xoay người lại, Thua cầu luôn đó, tiểu đức tử, đứng thẳng lên, nín thở rồi hít sâu vào, rồi giờ nói xem rốt cuộc ai muốn gặp tôi. Tiểu đức tử làm theo lời cô Quả Nhiên đỡ mệt hơn hẳn. Là thái hậu sai tôi truyền khẩu dụ với Vân Thái y nhanh chóng tới cung hoàng hậu. Quan hơn cấp ép chết dân đây mà, nhưng người đứng dưới hiên không thể không cúi đầu. Vân Ánh Lục đã đến cửa tầm cung viên thuộc nghi nhưng cũng đành chuyển hướng quay về cung của hoàng hậu. Tẩm cung của hoàng hậu còn có tên Trung cung, là tam cung lộng lẫy nhất, nguy nga nhất trong hậu cung này. Hoàng hậu chính là người đứng đầu hậu cung, là mẫu nghi của triều Ngụy, là vợ cả của hoàng đế Lưu Huyên Thần và cũng là nữ nhân duy nhất được phép hợp táng cùng hắn. Cái vinh dự tối thượng này thoạt nghe đã tim đập chân run, thà không có còn hơn. Ngay cả lối vào Trung cung cũng hoàn toàn khác biệt với những con đường trong hoàng cung. Đoạn đường này không chỉ được phủ kín bởi kỳ hoa dị thảo dọc hai bên, mà đến đá lát đường cũng được khảm năm loại hoa quý. Trong cảnh xuân quang rực rỡ, trăm hoa đua nở, bất cứ ai bước vào đây cũng thấy mình như đang lạc trong vườn tiên, thật đúng là sáng tạo hơn người. Lầu gác trong trung cung, cho dù chỉ là một gian sương phòng nhỏ cũng hiện rõ vẻ trang nhã, hoa lệ khác thường. Mãn Ngọc Thái Hộ Tì Tì của tiểu đức tử đang đứng ở ngoài chính điện, tươi cười chào đón. Mãn Ngọc là cô gái có khuôn trăng đầy đặn, đôi mày cong tựa trăng non, dung nhan vô cùng hiền dịu. Nàng dịu dàng cúi chào, rồi từ từ hướng mắt sang Tiểu Đức Tử đang cười ngây ngô sau lưng Vân Ánh Lục. Sao người huynh đầy mồ hôi thế này? Mãn Ngọc trách yêu, sau đó đưa cho Tiểu Đức Tử chiếc khăn tay giấu trong ngực áo, mặt ửng hồng xinh đẹp. Ta vội vội tới gặp Mãn Ngọc thì không, là ta vội cùng Vân Thái y đến gặp Hoàng hậu nương nương, Tiểu Đức Tử nhẹ nhàng lau mồ hôi, say đắm nhìn Mãn Ngọc vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Huynh xem huynh đang nói gì kìa, Mãn Ngọc đỏ bừng mặt. Vân Thái y, mời ngài đi lối này, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương đang chờ ngài bên trong. Vân Ánh Lục lặng im nhìn Mãn Ngọc và Tiểu Đức Tử, họ thật đáng yêu và cũng thật đáng thương. Cô hít sâu một hơi rồi nhấc chân rảo bước đi vào. Vân Thái y, trời nắng thế kia ngươi đi lại cũng thật vất vả. người đâu, mau dâng trà cho Vân Thái y Thái hậu đang trò chuyện với Hoàng hậu trong chính cung, vừa thấy Vân Ánh Lục bước vào, bà vội phất tay ra lệnh cho cung nữ hầu hạ. Vân Ánh Lục kính cẩn tạ ơn rồi ngồi vào ghế của mình. Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện Hoàng hậu Ngô Mạn Lăng đang lặng yên quan sát mình, khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Hoàng hậu giống như một cô bé làm chuyện sai trái, mặt đỏ bừng, vội nhìn sang hướng khác. Chờ Vân Ánh Lục uống xong chén trà, Thái hậu đi thẳng vào vấn đề mà bà đau đớn trong lòng. Vân Thái y, hôm nay ai ra gọi ngươi đến đây là muốn ngươi dụng tâm xem giúp trong người hoàng hậu có ẩn bệnh gì không?" Ngưu hoàng hậu ngồi cạnh nghe nói thế, trong lòng không tránh khỏi lo lắng, bồn chồn. "Thái hậu, nhi thần ăn ngon ngủ yên, thân thể khỏe mạnh, làm sao có ẩn bệnh chứ?" Thái hậu từ sáng sớm đã ghé đến trung cung, lại còn thúc giục cung nữ đi tìm Vân Thái y làm nàng cứ tưởng thái hậu thấy trong người không khỏe, nào ngờ người cần khám lại là nàng. Thái hậu hiền hậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngô Mạn Lăng. Ái gia đương nhiên biết sức khỏe hoàng hậu rất tốt, hôm nay Vân Thái y sẽ khám cho con thứ khác bằng nghiêng người, nói với Mãn Ngọc và Tiểu Đức Tử đang đứng hầu ở ngoài cửa. Các ngươi đóng cửa lại, ra ngoài canh chừng đi. Các dây thần kinh của Ngô Mạn Lăng bắt đầu được kéo căng. Thái hậu, người muốn Thái y trị bệnh gì cho nhi thần? Hiện tại ở đây chỉ có ba người chúng ta, Ái gia cũng không giấu giếm nữa. Hoang hậu con và hoàng thượng thành thân đã 5 năm, đến nay vẫn chưa có tin mừng, vậy vấn đề là ở chỗ nào? Vân Thái y là danh y trị bệnh hiếm muộn, thế nên hôm nay ai ra mới mời ngài ấy đến đây trị bệnh cho con. Gương mặt ngu mạn lăng trong chốc lát trở nên trắng bệch, sau đó xấu hổ ửng đỏ, vết đỏ lan tới tận mang tai. Thái hậu, trước kia thái y cũng đã khám cho Nhi thần rồi, Nhi thần không có vấn đề gì cả, chỉ là hoàng nhi không có duyên mẫu tử với Nhi thần thôi, nàng ra sức viện lý do để chối từ. Mấy tên lang băm ấy sao có thể so được với Vân Thái y chữ Thái hậu vẫy tay ra hiệu cho Vân Ánh Lục lại gần hơn. Mưu Mạn Lang bất lực nhíu mày, nàng không tiện làm trái thiện ý của Thái hậu. Vậy, để Nhi thần sai người đi lấy dây tơ hồng. Thân thể của Hoàng hậu được gọi là Phượng thể, cũng như thân thể của Hoàng đế là Long thể. Long và Phượng chính là linh vật tốt lành của trời đất nên người thường không được trực tiếp chạm vào. Bình thường, thái y đều bắt mạch qua sợi tơ buộc quanh cổ tay hoàng hậu, có khi còn ngăn cách thêm một bức rèm che. Không cần dùng đến dây tơ hồng. "Hoàng hậu con đừng quá thẹn thùng, đã có ai ra ở đây, hôm nay con hãy để Vân Thái y kiểm tra phượng thể cẩn thận một lần đi." Thái hậu nói xong liền đứng dậy nhường chỗ cho Vân Ánh Lục thuận tiện bắt mạch ba con tự ý kéo ống tay áo của Ngô Mạn Lăng lên để lộ cổ tay nõn nà như ngó sen. đã tới nước này, ngu mạn lang cũng chẳng còn cách phản đối, đành phó mặc theo sự sắp xếp của thái hậu. Nàng e lệ nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn thẳng vào Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục theo thói quen nở một nụ cười ôn hòa rồi đưa tay ra bắt mạch. Cô nín thở tập trung, sau đó buông ra. Sức khỏe của hoàng hậu thực sự rất tốt, mạch đập ổn định, mạch âm không có tạp chất, ngũ tạng lục phủ đều không gặp vấn đề gì. Vậy tại sao hoàng hậu lại không thể hoài thai? Thái hậu cau mày, Xin hoàng hậu nằm lên giường, cởi bỏ hạ y, để tôi kiểm tra tư cung của nương nương có nằm lệch không, đó cũng có thể là yếu tố ảnh hưởng tới khả năng mang thai. Ngoài ra tôi phải. Không được, không thể được. Vân Thái y, ngươi thật to gan lớn mật dám cuồng ngôn lọng ngữ bắt bản cung phải cởi bỏ y phục sao? Ngô Mạn Lăng nghiêm giọng quát lớn. Tình cảnh này Vân Ánh Lục đã gặp không ít nên cô vẫn một mực tươi cười thuyết phục. Nương nương đừng giận dữ như thế. Tôi là thầy thuốc, không kiểm tra rõ ràng, sao có thể chữa trị đúng bệnh được. Thái hậu có vẻ như rất tán đồng với đề nghị khiêm nhã này, bà bước lại gần, Thương Sốt ôm lấy Ngô Mạn Lăng lúc này đang run rẩy như một chú thỏ. Hoàng hậu, con đừng lo lắng quá, chỉ cần con sinh hạ được hoàng nhi, khổ ải này có là gì đâu. Vì họ ăn thượng, vì ai gia con nhẫn nhịn một chút để Vân Thái y kiểm tra nhé. Thái hậu, không được nhi thần chỉ có thể để hoàng thượng nhìn hoàng hậu oà khóc nức nở, thần thái vô cùng kinh sợ. Thái hậu ứa nước mắt thương cảm, ba chầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Hoàng hậu, không phải ai gia ép con, con là người ai gia yêu thương từ ơ nhỏ, và cũng là người ai gia đích thân đưa lên môi vị mẫu nghi thiên hạ. Ai gia thương con có khác gì con ruột đâu, nói thật việc các phi tần không hoài long thai ai gia chẳng hề để tâm. Nhưng với con, đến năm mơ, ai gia cũng muốn thấy con hoài thai long tử." Nếu con không thể sinh hạ ngay cả nửa mụn con gái thì vị trí của con trong cung làm thế nào giữ được? Hoàng hậu ai gia không muốn giối gạt con, Tả thừa tướng đã năm lần bảy lượt dâng tấu đòi hoàng thượng phải phế truất con, lập hậu mới. Con hãy vì tình nhiễu mẹ con bao năm qua, nghe lời bản cung một lần đi." Vân thái y không giống như những thái y khác thay hậu do quá thương tâm, lời muốn nói nhất thời nghẹn lại trong lòng, không sao nói nổi. "Thái hậu, thái hậu ngu mạn lăng luống cuống đỡ lấy thái hậu, vỗ nhẹ lưng bà." Hoàng hậu, con có phải là đứa con hiếu thuận không?" Thái hậu Điểu Hòa lại cảm xúc khẩn cầu nhìn Ngô Mạn Lăng. Ngô Mạn Lăng cắn môi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. "Thái hậu, nhi thần, ngoan nào ai ra sẽ ở đây với con, không cần lo lắng như vậy." Thái hậu thấy nàng xui lòng, vui mừng nói. "Vậy chúng ta đi vào ngọa phòng đi." Thái hậu vội kéo Ngô Mạn Lăng đi vào trong. Ngô Hoàng hậu chân như đeo đá, đi một bước quay đầu một lần, vẻ mặt khổ sở như phải chịu nhục hình. Vân Ánh Lục nhíu mày, hình như ngu hoàng hậu phản ứng hơi thái quá thì phải. Phạm những người có số mệnh hơn người này, hằng ngày thay quần áo tắm rửa đều có cung nữ hầu hạ. Tại sao lúc cô nói cần kiểm tra hạ thể thì lại sống chết từ chối, có cần thiết phải thế không? Cô đâu thể ngờ, ngu mạn lang hoàn toàn không hay biết thân phận nữ nhi của cô, ngoài ra nàng ấy còn mang trong mình một bí mật động trời. Lần kiểm tra này, đối với Ngưu Mạn Lăng mà nói, thật là ép người đoạt mạng, thế nhưng nhìn Thái Hậu khóc lóc sụt sùi như vậy, nàng có thể phản đối không? Ngưu Mạn Lăng bị Thái Hậu ép nằm xuống giường, cả người cứng đờ vì xấu hổ, việc nàng lo sợ không phải là cởi bỏ hạ y trước mặt Vân Ánh Lục mà là ở kết quả tiếp theo. Nàng nhắm chặt mắt lại, thân thể run rẩy như ngọn nến trước gió. Vạn Thái Hậu đau lòng ngồi bên mép giường, dịu dàng xoa đầu Ngưu Mạn Lăng, nhưng điều ấy cũng không làm giảm đi sự sợ hãi trong lòng nàng. Vân Ánh Lục kéo cao ống tay áo cho đỡ vướng víu, tiếp đó cô dịu dàng giữ lớp váy la của Ngô Mạn Lăng rồi khom người kiểm tra hạ thể hoàng hậu. Vạn Thái hậu căng thẳng dõi theo thái độ của Vân Ánh Lục. Ban đầu Vân Thái y nhíu mày, sau đó hai mắt mở lớn tiếp đến cô quay lại vẻ điềm tĩnh như thường. Khoảng thời gian như này không quá một khắc, nhưng Vạn Thái hậu lại thấy chẳng khác nào thiên thu đằng đẵng. Còn với Ngô Mạn Lăng, giây phút ấy nàng như đang dạo một vòng quanh địa phủ. Vân Thái Y, hoàng hậu không có vấn đề gì chứ? Thái hậu có chút vui mừng khi thấy Vân Ánh Lục sau khi kiểm tra thân thể hoàng hậu xong, đã tế nhị chỉnh sửa lại y phục cho Ngô Mạn Lăng. Ngô Mạn Lăng cắn nát môi chờ bị tuyên án, thời gian như ngừng lại khi nàng nghe Vân Ánh Lục ôn hòa đáp lời. Tử cung của hoàng hậu bị lệch nên khó thụ thai, chỉ cần vào đúng kỳ dụng chứng, hoàng hậu điều chỉnh vị trí hạ thể trong khi Lâm Hạnh với hoàng thượng thì khả năng mang thai là rất lớn. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không phải kê đơn bốc thuốc gì à?" Thái hậu có phần nghi hoặc trong lòng. Vân Ánh Lục mỉm cười, buông ống tay áo xuống. "Vâng ạ, không cần làm gì cả, chỉ cần hoàng thượng phối hợp tốt là được." Ngô Mạn Lang lúc này xấu hổ tới mức hận không chui hẳn vào ruột gối cho yên thân. Thái hậu mừng rỡ ra mặt, "Vậy ai ra sẽ đến nói chuyện với hoàng thượng lời vừa rứt, bà đã đi nhanh ra cửa." Trong ngọa phòng lúc này chỉ còn Vân Ánh Lục và Ngô hoàng hậu. Ngô Mạn Lăng vẫn còn sợ đến độ trống ngực đập thình thịch không dứt. Vân Thái y cảm ơn ngươi, ắt ngươi đã biết bản cung và hoàng thượng nàng thực không thể thoát nổi nên lời. Hoàng hậu nương nương, đó là chuyện riêng giữa cô và hoàng thượng. Tôi chỉ có nhiệm vụ xem xét bộ phận sinh dục của cô có bình thường hay không thôi, Vân Ánh Lục nói xong khẽ gật đầu. Hậu cung này khắp nơi toàn chuyện kỳ lạ, ấn phi nương nương một lòng muốn mang thai nhưng lại phơi đầy tai hồng khô làm bánh. Trong các bản sách thuốc cổ từng ghi phụ nữ chỉ cần ăn bảy tai hồng cũng đủ ngừa thai cả năm, nửa là với số lượng lớn như vậy. Cấn Phi nương nương nhất định biết rõ điều này, nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Rồi cả vị hoàng hậu đoan trang trước mặt mình nữa, thành thân đã 5 năm, nghe nói tình cảm phu thê cũng rất mặn nồng, vậy tại sao người vẫn còn là trinh nữ? Nếu đây không phải thời cổ đại, hẳn cô đã nghĩ hoàng hậu đi vá trinh cũng nên. 5 năm tình nghĩa phu thê này rốt cuộc là như thế nào? không biết còn bao nhiêu chuyện kỳ quái đang chờ cô đây, Vân Ánh Lục chép miệng, thở hắt ra điều chán nản. Chỉ qua vài lời bình thản, Ngưu Mạn Lăng lập tức tăng mấy phần thiện cảm với tiểu Y Quan gầy gò trước mặt. "Vậy ta cảm ơn ngươi, nếu Thái Hậu biết việc này, người sẽ vô cùng khổ tâm nàng chân thành bày tỏ." Thái Hậu vốn rất yêu thương bản cung chỉ có điều, đôi khi con người ta không còn lựa chọn nào khác. Ngưu Mạn Lăng mắt đỏ hoe, không giấu nổi tâm trạng đau buồn trong tâm can. Tôi cũng thấy Thái hậu rất yêu thương nương nương. Rầm, cánh cửa khép hờ bị một cước đá vang. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên thần như bị che phủ bởi tầng sương lạnh, thoáng thấy khóe mắt hoàng hậu có ngấn nước, lửa giận trong lòng bùng lên, hắn xông tới kéo Ngô Mạn Lăng ra sau mình, trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục, ngươi dám mượn thế làm càn sao, ngay cả phượng thể của hoàng hậu ngươi cũng dám khinh nhường. Người đâu, mau lôi Vân Thái y ra ngoài, móc mắt cắt lưỡi cho chậm. Hoàng thượng Ngô Mạn Lăng lạnh thoát cả người. Vân Ánh Lục không quá kinh hãi, cô chỉ hơi kinh ngạc khi thấy vẻ cuồng nộ của Lưu Huyên Thần. Dường như, hoàng hậu trong lòng hắn là một thánh nữ băng thanh ngọc khiết vậy. "Lưu hoàng thượng, rốt cuộc tôi phạm tội gì?" Chung y đúng là coi trọng vọng, văn, vấn thiết, nhưng nếu tôi không mục sở thị thì làm sao trị bệnh tận gốc? Vẻ mặt bình tĩnh của Vân thái y càng làm cơn cuồng nộ trong lòng Lưu Huyên Thần thêm bộc phát. Hoang hậu vì hắn đã chịu bao ấm ức lâu nay, nếu ngay cả sự trong sạch của nàng hắn cũng không bảo vệ được thì sao xứng đáng ngồi trên ngôi vị cửu đỉnh. Còn nữa, còn nữa, bí mật mà hắn và hoàng hậu gìn giữ suốt 5 năm qua đã bị tiểu y quan này phơi bày trong chớp mắt, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Bao phẫn nộ, lo sợ, nghi hoặc dồn nén trong tâm trí khiến hắn nhất thời mất bình tĩnh giáng cho Vân Ánh Lục một cái tát. Âm thanh đanh gọn làm chấn động cả căn phòng. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám chạm tới người Vân Ánh Lục dù chỉ là một ngón tay, thế nên cô không tránh khỏi cảm giác choáng váng khi một bên má bỏng rát vì đau đớn. Không đợi cô hiểu ra vấn đề, hai thị vệ dũng mãnh đã xông vào, mỗi người tóm lấy một bên tay, lôi sành sạch ra bên ngoài. "Hoàng thượng, mau thu hồi ý chỉ, Vân thái y." Hắn không sai ngu mạn lăng sợ hãi, quỳ xuống giữ chặt lấy tay Lưu Huyên Thần, "Van xin. Hoàng hậu, đây không còn là chuyện sai hay đúng nữa, chẫm không thể giữ hắn lại được." Nhưng mà, Lưu Huyên thần xoay người lại, đặt tay lên vai Ngưu Mạn Lăng. Hoàng hậu không cần nói thêm nữa, bất luận như thế nào Trẫm cũng không thể để nàng vướng vào những chuyện rắc rối thị phi này. Trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hoàng thượng, người muốn giết Vân Thái y ư? Hai người đang nói đến đây thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng cửa trách. Hóa ra Thái hậu đang đứng ngoài cửa từ lúc nào, sau lưng bà còn xuất hiện một người đàn ông mặt mũi chẳng chít phết sẹo. Huynh Ngưu Mạn Lăng nghẹn ngào lên tiếng Không biết do kinh ngạc hay sợ hãi, nước mắt vừa lau khô nay lại ngập tràn khóe mi. Chương 21 Thuyền trưởng hải tặc. Vân Ánh Lục Thuy chưa từng trải nghiệm danh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nhưng cũng không ít lần ra tay cứu người khỏi lưỡi hái tử thần, nên đã quen nhìn chuyện sinh tử bằng con mắt vô thường. Khi bị thị vệ lôi sành sạch ra ngoài như một chiếc bao tải rách, cô không sợ mà chỉ thấy nhục nhã và uất ức. Tiểu Đức Tử, Mãn Ngọc và cả La Công công nhìn thấy cảnh tượng trên đều trợn mắt há miệng. Điều đức từ sợ tới mức người nhũn như chi chi, đành phải dựa vào cột để đứng vững. Đáng tiếc bọn họ đều là nô tài thấp kém nên không thể mở miệng cầu xin bệ hạ bớt giận, đành trơ mắt nhìn Vân Thái y bị kéo lê giữa sân. Một thị vệ khom người, rút đoàn kiếm ra khỏi vỏ. Dừng tay, Thái hậu đang trên đường đến điện nghị chính tìm hoàng thượng thì nghe tin hoàng thượng khơi giá đến trung cung, bà vội vàng quay trở lại. Vừa đến nơi, nhìn thấy thị vệ rút đao chuẩn bị móc mắt Vân Ánh Lục, bà lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hai tên cẩu nô tài các ngươi dám động tới thái y của ta sao? Hai thị vệ vội chắp tay bẩm báo, "Thái hậu nương nương, chúng tiểu nhân nào dám, đây là ý chỉ của hoàng thượng." "Không được phép động tới một sợi tóc của Vân thái y, ta sẽ đi tìm hoàng thượng hỏi cho ra nhẽ." Thái hậu tức giận bước nhanh vào điện. Vân Ánh Lục lập tức được thả ra, cô sờ tay lên gò má sưng tấy, đờ đẫn ngước mắt lên, vừa hay đối diện với một ánh nhìn sâu thăm thẳm. Một, cô nháy mắt mấy lần để xác định mình không nhìn nhầm, đúng là một Người đàn ông lạ mặt kia quả chỉ có một mắt, thêm nữa khuôn mặt của anh ta có khi lệ quỷ nhìn thấy cũng phải e ngại, với dọc ngang đầy những vết sẹo lồi đáng sợ. Con mắt bị mất được che kín bởi một miếng băng đen, con mắt còn lại gần như hoàn hảo với nhãn cầu sâu thẳng, trắng đen rõ ràng. Diện mạo của người mặt sẹo trông rất đáng sợ nhưng toàn thân lại toát ra khí siêu phàm thoát tục. Người anh ta bám đầy bụi đất và tanh nồng vị biển nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thanh cao trời sinh. Con người ấy là tổng hòa của nỗi bi thương khó diễn đổi thành lời và sự từng trải qua bể biết nương dâu. Vân Ánh Lục chợt nhớ tới một bức tranh mà mình rất thích về cuộc chiến dữ dội trên mặt biển, vị thuyền trưởng hải tặc trong bức họa ấy cũng có tướng mạo hung tàn pha trộn khí chất cao nhã như anh ta. Bằng con mắt lành nghề của một bác sĩ, cô nhận thấy những vết sẹo trên gương mặt người đàn ông xa lạ này đã hình thành từ rất lâu, lâu tới mức anh ta chẳng còn quan tâm tới, đã quen rồi, vì thế mới hờ hững như không. Tấn Hiên, Khanh cũng vào đi, Thái hậu đã đi tới cửa điện quay đầu lại gọi. Người mặt sẹo thu hồi ánh mắt đánh giá Vân Ánh Lục, nhấc chân đi vào trong. Trần anh ta hơi khập khiễng, nhưng dáng vẻ vẫn rất ung dung, khiến người khác không khỏi vị nể. Cung nữ và thái giám trong trung cung, ngay cả tiểu đức tử La công công cũng đều cung kính thi lễ với người đàn ông này. Người này chắc chắn trước kia thường xuyên ra vào hoàng cung. Tấn Hiên, Khanh tiến cung khi nào vậy? Lưu Huyên thần đỡ Ngô Mạn Lăng đứng dậy rồi vui mừng bước đến cầm tay người được gọi là Tấn Hiên kia. Tan chiều không lâu, thần đến Thịnh An Thái hậu, vừa hay lại gặp Thái hậu đang trên đường đến đây nên người Bảo Vi thần cùng đi gặp bệ hạ và nương nương Ngô Tấn Hiên nâng tay định hành lễ quân thần. Giọng Ngô Tấn Hiên không rõ lắm, khàn khàn khó nghe như tiếng cánh trúc rì rào trong gió. Lưu Huyên thần vội ngăn Ngô Tấn Hiên lại, đây không phải điện nghị chính, khanh không cần đa lễ như vậy. Nào lại gần đây, từ khi Khanh tới Đông Hải nhậm chức đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Vâng, Hoàng thượng Ngô Tấn Hiên di chuyển ánh mắt trông thấy tình cảnh vừa muốn khóc vừa muốn cười của hoàng hậu, dịu dàng mỉm cười. Mạn Lăng, muội khỏe không? Nụ cười ấy làm cho khuôn mặt anh ta thêm nhăn nhúm nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Ngô Mạn Lăng nghẹn ngào gật đầu. Muội vẫn khỏe, đại ca. Tấn Hiên ngồi xuống nói chuyện, mẫu hậu người cũng ngồi xuống đi ạ, Lưu Huyên thần tiến đến đỡ Thái hậu ngồi xuống. Vạn Thái Hậu lạnh lùng đẩy tay hắn ra. Trong mắt hoàng thượng còn có mâu hậu này sao? Mau trả lời ai ra, hoàng thượng người muốn giết Vân Thái y sao? Đúng vậy, Vân Thái y cả gan mạo phạm phượng thể của hoàng hậu tội đáng muôn chết, nhưng chẩm nhiệm tình hắn còn trẻ tuổi, chỉ cho móc mắt cắt lưỡi để dằn dậy Lưu Huyên thần lạnh lùng trả lời. Vậy hoàng thượng giết ai ra trước đi? Sao? Là ai ra đã hạ chỉ cho phép Vân Thái y kiểm tra phượng thể hoàng hậu? Nếu kháng chỉ ai ra sẽ giết hắn, đó là tội của ai gia, không quan hệ gì tới Vân Thái y cả Thái hậu giận dữ giải thích. Hoàng thượng ngu mạn lăng khẽ kéo tay áo Lưu Huyên Thần, hắn quay đầu lại, nàng lắc đầu, dùng khẩu hình cho hắn biết không có chuyện gì cả. Lưu Huyên Thần trầm ngâm một lát rồi nói, nếu mẫu hậu đã nói như vậy, trẫm sẽ tạm tha cho Vân Thái y lần này. Coi như đây là lời cảnh cáo của trẫm, để sau này hắn không dám ỷ được sủng ái mà cậy thế làm càn trong cung. La công công truyền ý chỉ của Trẫm thả Vân Thái y gia cho hắn quay về Thái y viện. La công công vui vẻ lĩnh chỉ. Lưu Huyên thần thuận miệng nói thêm, mẫu hậu chuyện con cái của Trẫm, người không cần lo nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo ý trời đi. Con muốn trách ai ra nhiều chuyện sao? Thái hậu nghe vậy càng thêm tức giận, không phải, không phải ý Trẫm là các phi tần đều là cành vàng lá ngọc, không nên để cho cái tên Thái y thanh tú kia lúc nào cũng được thưởng lẫm trước. bao công sức giữ gìn cho hoàng hậu của hắn suốt 5 năm trời đã bị hủy hoại trong tay tiểu thái y đáng ghét kia. Hôm nay hắn mới có chút thời gian ghé thăm hoàng hậu, nhưng vừa đến cửa đã nghe cung nữ tâu, Vân Thái y đang kiểm tra phượng thể hoàng hậu trong phòng kín. Hắn vừa nghe đã nổi cơn thịnh nộ, thái hậu cười tự giễu, "Hoàng thượng, người đừng bao biện, xem ra đúng là ai gia đã làm hoàng thượng phiền lòng rồi. Sau này bất kể là quốc gia đại sự hay chuyện hậu cung, ai gia cũng không quản nữa." Tấn Hiên, Khanh ngồi đây một lúc rồi tới Thẩm cung ai ra ăn trưa, hoàng hậu cũng phải tới đấy." Lưu Huyên Thần sờ sờ sống mũi, không có phần hắn rồi. Ngô Tấn Hiên và Ngô Mạn Lăng vội tuân mệnh, Thái hậu trừng mắt nhìn Lưu Huyên Thần rồi đi lướt qua hắn, dẫn đầu đám tùy tùng rời khỏi trung cung. "Hoàng thượng, mau đuổi theo Thái hậu đi." Thái hậu cũng vì lo nghĩ cho người thôi mà Ngô Mạn Lăng hạ giọng khuyên nhủ. Lưu Huyên Thần khổ sở gật đầu. "Được vậy chậm đi trước." Tấn Hiên, hai ngày nữa ba người chúng ta tụ tập một buổi nhé." Ngô Tấn Hiên cúi đầu thi lễ. "Vâng, vi thần cũng muốn bẩm báo quân vụ hàng hải của Đông Hải với hoàng thượng." Lưu Huyên Thần vừa đi khỏi, chung cung lại yên tĩnh như cũ. Ngô Mạn Lăng ngồi ngay ngắn trước mặt Ngô Tấn Hiên, sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt vô cùng nhu mì. "Lần này trở về, huynh ở lại đây bao lâu?" Hai tháng Ngô Tấn Hiên trả lời ngắn gọn, mười ngón tay dưới ống tay áo khẽ run run. Ngô Mạn Lăng mấp máy môi, ngắn quá, rồi ngượng ngùng cúi đầu. Hoàng thượng đã ân chuẩn cho phép muội hồi phủ thăm nhà. Muội dự định hai ngày tới sẽ rời cung, đến lúc đó có thể gặp huynh hàng ngày rồi. Ngô Tấn Hiên do dự một lát, sau đó mới nói, "Như vậy cũng tốt, nếu muội hồi phủ, xong thân cũng đỡ mệt." Trong phủ có chuyện gì sao? Mạn Lăng, ta sắp thành thân rồi." Ngô Mạn Lăng kinh ngạc mở lớn mắt, sống lưng lạnh toát. "Đại ca, huynh sắp thành thân nàng lắp bắp hỏi lại. Đúng, Mạn Lăng muội sắp có đại thẩu rồi. Vân Ánh Lục được tha mạng, người vui mừng nhất lại là tiểu Đức Tử. Dọc đường về cậu ta nhảy nhót không ngừng, vui mừng hệt như một đứa trẻ. Vân Thái Y, không phải là ngài bị dọa tới ngây người ra đấy chứ? Vẻ mặt của Vân Thái Y sao lại bình thản như vậy nhỉ? Vân Ánh Lục liếc cậu ta, bước chân hơi ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Không sợ, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi biết được thế nào gọi là làm bạn với vua như chơi với hổ. Lưu Hoàng thượng thật đúng là hỉ nộ thất thường, có khi bệ hạ không thật sự định giết ngài mà chỉ muốn hù dọa chút thôi. Nếu so với Tiên hoàng thì đương kim hoàng thượng của chúng ta còn nhân từ gấp vạn lần. Vân Ánh Lục bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, anh ta đâu nhất thiết phải động đến đao kiếm, hù dọa bình thường đã chết khiếp lắm rồi. Đối với thiên tử, ta chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa, tuyệt đối không được coi như đồng sự bằng hữu. Hôm nay cô đã nhận được bài học nhớ đời, lòng dạ vô cùng bi ai, chán nản. Vân Thái y, ngài đi nhầm đường rồi, Thái y viện đi đường này cơ mà tiểu đức tử kéo áo, nhắc nhở. Tôi định tới cung của Viên Thục Nghi, ngài không thể hoãn chuyện này lại hay sao? Trận sóng gió vừa rồi, người bình thường ắt đã nhũn cả người ra vì sợ ấy chứ. Chuyện này phải giải quyết trong ngày hôm nay, nếu còn hoãn nữa thì lại mất thêm một ngày vô ích. Tiểu đức tử, người một mắt lúc nãy là ai vậy? Vân Ánh Lục Bình sinh vốn luôn hiếu kỳ, ngài muốn nói tới tướng quân Ngô Tấn Hiên sao? Ngài ấy là nghĩa tử của Ngô thừa tướng, là huynh trưởng của Ngô hoàng hậu, đảm nhiệm việc quản lý quân vụ hải quân ở vùng biển Đông Hải. Hóa ra là thuyền trưởng chứ không phải hải tặc, nghĩa tử, anh ta là trẻ mồ côi sao? Nô tài không rõ lắm. Nô tài nghe Mãnh Ngọc thị thị kể Ngô tướng quân được Ngô thừa tướng từ bi đem về nuôi nấng trên đường tuần sát ngoại tình. Khi ấy Ngô tướng quân còn rất nhỏ, Mặt mũi bị rạch nát không ra dạng người, chỉ còn sót lại một con mắt thế nhưng tướng quân Từ Ươ nhỏ đã rất bản lĩnh, thông văn giỏi võ không ai bì kịp trong khắp thành Đông Dương. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đối với ngài ấy cũng rất nể trọng, không rõ khuôn mặt ấy ban đầu trông như thế nào nhỉ. Vân Thái y, hôm nay ngài nghiệm thân hoàng hậu có phát hiện được gì không tiểu đức tử đột nhiên hạ thấp âm lượng, thì thào hỏi Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục ngạc nhiên ngước mắt lên, "Tiểu đức tử, sốt của cậu muốn hỏi gì?" Điều đức từ dò la bốn phía thấy không có ai, mới khẽ khàng nói tiếp Vân Thái y, ngài là người ngay thẳng đáng tin nên nô tài chỉ dám kể chuyện này với ngài thôi. Nô tài nghe mãn ngọc thì thì kể lại rằng, mỗi lần bệ hạ qua đêm ở trung cung, kỳ thật kỳ thật hai người họ đều ở hai phòng riêng biệt, bên trong ngọa phòng của hoàng hậu còn có một mật phòng khác. Thế thì sao? Vân Ánh Lục hỏi lại, ngài không thấy kỳ quái sao? Chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta tôi can dự gì mà phải thấy kỳ quái, ai mà chẳng có cách sống riêng chứ? Vân Thái Y, ngài cũng rất kỳ quái đấy. Tiểu Đức Tử, Vân Ánh Lục khẽ nhắm mắt, dây dây chán. Phía trước là tầm cung của viên Thục Nghi, phiền cậu chạy đi thông báo, Vân Thái Y xin được cầu kiến. Không nghĩ, không nghĩ nữa. Hôm nay lại là một ngày sóng to gió lớn, cô phải cố giải quyết nốt chuyện này rồi xin hồi phủ sớm, ngủ một giấc cho quên sạch mọi phiền phức đi. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, trường 22, thiên tử nhận lỗi. Viên Diệp Ngọc vốn lớn lên trong quân doanh nên không câu nệ mấy tiểu tiết. Thái giám và cung nữ trong tầm cung vì thế cũng rất thoải mái, người ra người vào đều cười nói vui vẻ. Cửa phòng vừa khép, Vân Ánh Lục liền thỉnh viên thục nghi cởi bớt áo ngoài rồi nằm sấp trên giường để chuẩn bị chữa trị. Viên Diệp Ngọc không phản đối, mặt mày cũng không chút nhăn nhó, ngoan ngoãn nghe lời Vân Thái y. "Vân Thái y, ngươi không cần câu nệ mấy thứ lễ tiết rắc rối, bản cung biết ngươi đến đây là vì muốn tốt cho bản cung." Thầy thuốc trong quân danh người nào chẳng là đấng mày râu, thân gái trên sa trường tránh sao khỏi việc đao kiếm phạm thân, giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi, hơi đâu mà nghĩ đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Vân Ánh Lục đang mài lục tìm dao kim khâu, ma phí tán, thuốc tiêu viêm và cả lọ cao dược cô điều chế trong hòm thuốc, nên khi Viên Diệp Ngọc nói xong, cô thần người không hiểu cái gì mà đấng mày râu, cái gì mà tốt lắm rồi ở đây chứ. không cần dùng ma phi tán, bản cung muốn thần trí tỉnh táo trong quá trình chữa trị, viên Diệp Ngọc thấy Vân Ánh Lục mở gói giấy nhỏ, thoạt nhìn đã biết là thuốc gây mê. "Vậy tôi đặt miếng gỗ nhỏ vào miệng cô nhé." Tiểu phẫu xóa xẹo không phức tạp nhưng sẽ kéo dài lâu đấy, tôi sẽ loại bỏ phần thịt thừa bên ngoài vết sẹo rồi khâu kín miệng vết thương. Trong thời gian vết thương lên da non, mỗi ngày cung nữ sẽ giúp cô bôi cao dược này, không tới nửa tháng, lưng cô sẽ nhẵn mịn như cũ. Nhưng nửa tháng này, cô phải ngủ sấp để tránh động đến chỗ khâu vết ánh lục thẳng, Thán nhìn vào mắt Viên Diệp Ngọc nói. Viên Diệp Ngọc vung tay mạnh bảo, "Được cứ vậy mà làm, nhưng mảnh gỗ thì không cần, bản cung có thể chịu được." Vân Thái y không biết đấy thôi, sau khi trúng nhát kiếm của kẻ địch, bản cung hôn mê suốt 3 ngày, 1 tháng không thể xuống giường, cuối cùng mạng thì giữ được nhưng lưng thì lưu lại vết sẹo xấu xí này. cũng may gặp được Vân Thái y, nếu không bản cung đã phải ôm hận trong lòng rồi nói xong, nàng ngửa mặt cười lớn. Trong khoảnh khắc Viên Thục Nghi mỉm cười sung sướng, trong lòng Vân Ánh Lục chợt dâng lên một cảm giác lạ kỳ, việc cô giúp đỡ Viên Dật Ngọc Tiên cung, liệu có đúng không? Cô thật không dám chắc, tiểu đức tử không đứng chờ Vân Ánh Lục bên ngoài như mọi khi mà ngồi tán chuyện cùng một tiểu công công đồng niên trong cung của Viên Thục Nghi. Hai người bạn đã lâu không gặp nhau, nên chuyện trò mãi không dứt. Tiểu công công kia vừa dẫn tiểu đức tử đi tham quan một vòng tầm cung vừa thì thút thăm hỏi về mấy tin đồn dạo gần đây trong hoàng thất. Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày lóe lên lần nữa trước khi chìm trong bóng tối, Vân Ánh Lục mới rời khỏi sương phòng của Viên Thục Nghi. Tiểu đức tử chạy ra đón qua khe cửa chưa khép kín, cậu ta trông thấy Viên Thục Nghi đang nằm sấp trên giường, thiêm thiếp ngủ. Vân Ánh Lục cuối cùng vẫn bắt Viên Diệp Ngọc dùng một ít ma phí tán, vì nếu không muốn vết thương để lại dấu vết thì phải khâu rất tỉ mỉ, từng mũi kim đâm sâu vào da thịt sẽ cực kỳ đau đớn. Nhưng Viên Diệp Ngọc lại không hề cảm kích hành động ấy của cô. Vân Ánh Lục dặn dò tỉ mỉ công nữ thân tín của Viên Diệp Ngọc một vài việc phải lưu ý. Cuối cùng, cô chốt hạ một câu, nếu hoàng thượng muốn lâm hạnh, Viên Thục Nghi nhất định phải lấy lý do trong người không khỏe để từ chối, bằng không mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển cả. sắp xếp đâu đó xong, Vân Ánh Lục cùng Tiểu Đức Tử vội vàng rời gót quay về Thái Y viện. Vân Ánh Lục vừa đi vừa xoay cần cổ đau nhức miệng không quên than thở cho số phận hẩm hiu của mình. Vừa đến gần cổng của Thái Y viện, cả hai đã trông thấy một đội cấm vệ quân đang dàn hàng đứng canh. Tiểu Đức Tử mặt mày biến sắc, hoảng hốt nhìn Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục cũng lặng người một lúc, nhìn gì chứ, chẳng lẽ họ lại muốn bắt tôi sao? Tiểu Đức Tử đang định thì thầm gì đó với Vân Ánh Lục thì vừa hay nhìn thấy thủ lĩnh cấm vệ quân phóng tới một tia nhìn lạnh lẽo, cậu ta vội cúi đầu, khép nép đi vào. Vừa nhìn thấy toàn bộ người của Thái Y viện quỳ gối trong sân, Tiểu Đức Tử cũng mềm nhũn cả người, khuỵ gối phủ phục xuống đất. Vân Ánh Lục ngẩng phát lên nhìn, kẻ sai người móc mắt cắt lưỡi cô, đương kim hoàng thượng Lưu Huyên Thần đang đứng sừng sững trong sân viện, trầm mặc như nước lạnh lùng tựa xương. Nhìn thấy cô ngây người đứng thẳng tắp như tượng gỗ, khóe miệng Lưu Huyên Thần nhếch lên một tia cười lạnh lẽo rồi khẽ phất tay. Ngoại trừ Vân Thái y, tất cả lui hết cho trẫm. Đêm nay tôi không trực ban đâu Vân Ánh Lục vội thốt lên. Ngươi có quyền mở miệng sao? Lưu Huyên Thần suýt nghẹn lời, hắn chậm rãi bước tới trước mặt cô. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận Vân Ánh Lục cúi đầu, nhỏ giọng biện bạch vài câu. Dường như có ai đó nổ một phát súng trên không trung, chỉ trong chốc lát toàn bộ người trong thái y viện đều biến mất nhanh chóng, chỉ còn lại Lưu Huyên Thần và Vân Ánh Lục mặt đối mặt. Bên ngoài tường bao cấm vệ quân vẫn đang vây quanh. Vân Ánh Lục, Lưu Huyên Thần đặt một tay lên vai cô. Có phải chậm quá sủng ái ngươi không? Lưu hoàng thượng, cách thức sủng ái của anh cũng khác người quá đấy. Cái kiểu hỏi cùng đáng ghét của hắn cùng sức nặng trên vai làm Vân Ánh Lục rất không thoải mái. Cô ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với sự chất vấn của Lưu Huyên Thần. "Ngươi gọi chậm là Lưu hoàng thượng, ngươi gặp chậm không quỳ, ngươi nhìn chậm bất kính, vân ánh lục chỉ với mấy điều này thôi, đã đủ khép ngươi vào tội mạo phạm đế vương để đoạt mạng 18 lần rồi. Thế nhưng ngươi vẫn có thể đường đường chính chính đứng ở đây, đó không phải là chậm sủng ái ngươi thì là gì?" Hắn nắm chặt lấy cằm cô, ép cô đối diện với ánh mắt sáng quắc của mình. Lưu Hoàng thượng, kỳ thật anh chỉ hơn chúng tôi ở điểm trong tay nắm giữ thanh kiếm tùy ý đoạt mạng mà không bị luật pháp trừng phạt thôi. Đe dọa những người tay không tấc sắt như chúng tôi, anh thấy thú vị lắm mà, đắc ý lắm mà. Một khi không có thanh kiếm ấy trong tay, anh tài giỏi hơn chúng tôi sao? Vân Ánh Lục từ trong cốt thủy vốn là con nhím nhỏ, bình thường tính tình ôn hòa, điềm đạm là vậy, nhưng một khi bị bức ép, cô cũng sẵn sàng sù lông nghênh chiến. Từ trước đến nay cô vốn rất ghét những kẻ tiểu nhân cậy thế ép người. Vân Ánh Lục cô luôn tuân thủ kỳ cương pháp luật, làm việc nghiêm túc chưa từng phạm sai lầm, vậy mà hôm nay lại bị gã hoàng thượng đáng ghét này uy hiếp đe dọa, sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Sao, ngươi không phục à?" Lưu Huyên thần nhếch môi cười như không cười. Không ít kẻ phản nghịch cũng từng nói chậm như vậy, nhưng cuối cùng không thể không khuất phục. Muốn trách thì hãy trách số mệnh của mình không tốt, có người làm vua thì cũng sẽ có kẻ làm thảo khấu, cho dù là cùng một mẹ sinh ra. Vân Ánh Lục không sao chịu nổi vẻ kiêu căng của Lưu Huyên Thần, chỉ vì xuất thân tốt hơn mà dương dương tự đắc vậy sao? Cô khinh miệt nheo mắt, không muốn phí lời với loại người như vậy. Cô một mực im lặng để phản kháng lại. Lưu Huyên Thần vẫn không chịu buông tha. Vân Ánh Lục, ngươi tức giận vì chuyện chậm ra lệnh móc mắt cắt lưỡi ngươi đấy à? Vậy chẳng lẽ anh muốn tôi nói lời cảm tạ sao?" Vân Ánh Lục tức giận trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc bóng tối đã khiến mục đích của cô thất bại hoàn toàn. Vân Ánh Lục giọng Lưu Huyên thần đột ngột nhỏ lại, ngón tay hắn ấn nhẹ xuống môi cô, con người đen nhánh bỗng dậy sóng, mọi cảm xúc trong lòng đều hiện rõ nơi đáy mắt. Trong cùng có rất nhiều bí mật không thể vạch trần, có rất nhiều chuyện cũ không thể lật lại, cũng như có rất nhiều tâm kế ẩn dưới những khuôn mặt tươi cười. Khanh thì ngây thơ không biết tự bảo vệ mình, lại còn một lòng muốn làm lương y cứu người, thế nên rất dễ bị người khác lợi dụng. Nếu một khi Khanh vạ miệng gây hỏa thì dù chậm có ngồi trên môi cừu đỉnh cũng không thể cứu được Khanh đâu. Vân Ánh Lục ngạc nhiên mở to mắt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cô đang bị người khác lợi dụng sao? Hắn đang nói gì vậy chứ? Vì thấy Khanh được trẫm sủng ái nên có một số kẻ định nhắm vào Khanh đấy. Hôm nay chậm chỉ tìm cớ để đánh lạc hướng bọn chúng thôi chứ hoàn toàn không có ý định giết Khanh. Thế nhưng, Vân Ánh Lục cho dù y thuật của Khanh có giỏi thế nào cũng không được phép vượt quá lẽ thường. Chậm có thể hiểu Thái Hầu có thể ủng hộ, nhưng Khanh không thể vượt qua được miệng lưỡi của ngàn vạn người. Chậm biết Khanh là thần y nhưng Khanh cũng nên học cách lựa chiều mà sống. Khó khăn lắm chậm mới có được một bằng hữu như Khanh, chậm không muốn Khanh gặp bất trắc nào trong chốn cung đình này. Ngoan ngoãn nghe lời chậm được không? Nếu tôi không nghe anh sẽ giết tôi phải không?" Cô buộc miệng hỏi, dưới ánh mắt như thôi miên của hắn, trái tim cô đang đập điên cuồng. Có phải hắn đang xin lỗi cô không? Đôi mắt Lưu Huyên thần càng lúc càng thêm sâu thẳm. "Đừng làm chậm thất vọng, bao nhiêu năm qua chậm đã phải chịu cô đơn, cái gì?" Hơi thở của cô suýt nữa thì ngừng trệ. Khanh thật sự khiến chậm rất lo sợ ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô. Chậm chưa từng thân thiết với ai như Khanh, cũng chưa từng có cảm giác nhớ mong thế này. Vân Ánh Lục rốt cuộc vì sao ông trời lại đưa Khanh tới đây? Vì muốn giúp anh sinh con đẻ cái cô điềm nhiên trả lời. Lưu Huyên Thần phì cười, hắn thực không thể nghĩ câu trả lời lại thú vị đến thế. Vân Ánh Lục may mà Khanh là nam nhân, nếu không chậm nhất định sẽ nghĩ Khanh đang tỏ tình với chậm đấy. Con người trong mắt Vân Ánh Lục xoay tròn mấy vòng, may mà cô là nam nhân sao. Cô có nghe lầm không? Lưu Hoàng thượng anh vừa nói gì? Lưu Huyên Thần xua xua tay. Không có gì, không có gì nhìn cánh môi đỏ hồng căng mọng của Vân Ánh Lục trái tim hắn khẽ rung động, phải giằng lòng lắm hắn mới áp chế được bản thân. Vân Thái y rõ ràng là một nam nhân, sao hắn lại muốn hôn nam nhân chứ? Lưu Hoàng thượng, làm hoàng đế anh có vui không? Vân Ánh Lục vốn chẳng thể nhận ra một hồi phong ba trong lòng hắn, cô ngẫm nghĩ về câu nói lúc nãy của Lưu Huyên Thần, tò mò hỏi. Lưu Huyên Thần cố níu thần trí của mình về lại như cũ, Đó là chuyện trẫm không có quyền lựa chọn, bất kể là vui hay không. Nếu anh không làm hoàng đế nữa thì sẽ ra sao?" Tỳ thành Đông Dương máu chảy thành sông, ngổn ngang xác chết thiên hạ đại loạn, Lưu Huyên thần lạnh lùng đáp, giọng nói thoáng chút bất đắc dĩ như có như không. Vân Ánh Lục dùng mình hỏi lại, "Nghiêm trọng như vậy sao? Anh có đánh giá bản thân mình cao quá không đấy?" Trẫm cũng hy vọng thế. "Đúng rồi, hôm nay khanh tới cung viên thuộc nghi làm gì?" Lưu Huyên thần hỏi. cả tầm cung của cổ tộc nghi nữa, khanh làm gì ở đó? Bọn họ đều là tộc nghi mới tấn phong, khanh cần mẫn quá rồi đấy. Anh theo dõi tôi đấy à? Vân Ánh Lục lập tức sù lông nhím, chẫm việc gì phải làm thế, theo dõi khanh đã có người khác làm. Nói mau, à không, nói thật đi, giọng điệu của Lưu Huyên Thần không có vẻ gì như buông tha cô cả. Vân Ánh Lục lầu bầu giải thích, sau lưng viên tộc nghi có một vết sẹo lớn từ hồi còn chinh chiến trên sa trường. Tôi đến giúp cô ấy xóa bỏ dấu vết xấu xí. Từ từ đã khanh nói khanh có thể chữa lành vết sẹo sao? Lưu Huyên Thần đột nhiên ngắt lời cô, nếu vết sẹo hình thành chưa lâu thì tôi có thể làm được. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Lưu Huyên Thần sung sướng cất tiếng cười lớn. Chuyện này thật sự rất tốt, hôm nay khanh hồi phục nghỉ ngơi đi, ngày khác chậm sẽ lại đến tìm. Nói xong, hắn hớn hở rời khỏi Thái y viện. Vân Ánh Lục vỗ vỗ ngực thượng đế từ bi, may mà hắn không hỏi thêm chuyện của cổ lễ. Cô không thể nói dối mà cũng không thể nói thật, như vậy chẳng phải tự mình đưa mình vào thế khó xử sao? Cô khẽ cười, bụng bảo dạ mình thật may mắn. Chương 23 Thanh Mai chúc mã. Hôm nay là ngày sóc tháng 4, mùng 1 hàng tháng, vầng trăng non rụt rè treo mình trên ngọn cây tỏa ánh sáng bàng bạc khắp hoàng cung Đông Dương. Lưu Huyên thần bước trên con đường đẫm ánh trăng, vui vẻ đi về phía trung cung. Cả chính điện tối om, ngoại trừ mấy gian sương phòng dành cho cung nữ là vẫn còn leo lét ánh nến. Hắn đứng lặng ngoài sân, mỗi khi tâm trạng không vui, hoàng hậu thường sai người tắt hết đèn nến, một mình ngồi lặng trong bóng tối. Hắn nhấc chân nhẹ bước lên bậc thềm, Mãn Ngọc từ trong chính điện đi ra hành lễ, hắn lắc đầu ra hiệu không cần bẩm báo. Mãn Ngọc gật gật đầu, chỉ tay lên lộ đài, nơi hóng gió, ngắm sao trên lầu. Trên lầu rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lộ đài ở trung cung khá rộng rãi, thậm chí còn có thể kê được một cái giường nhỏ để nằm hóng mát. Tối nay trời trở gió, Ngô Mạn Lăng khoác áo cánh mỏng, lặng lẽ nhìn bầu trời sao, tiếng thở dài nối tiếp nhau nghe thật náo nề. Mạn Lăng khi không có người ngoài, Lưu Huyên thần thường gọi nàng bằng tên, giống Ngô tướng quân. Ba người bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, Ngô Tấn Hiên lớn nhất, rồi tới hắn, còn Ngô Mạn Lăng là tiểu muội của hai người. Khi còn là hoàng tử, hắn rất thích tới phủ thượng của Ngô thừa tướng để chơi đùa. Tuy diện mạo của Tấn Hiên hung dữ nhưng tính tình vô cùng hiền lành lại có phong thái đại ca, lúc nào cũng nhường nhịn hắn và Mạn Lăng. Còn Mạn Lăng là một cô bé hiền lành ngoan ngoãn, mỗi khi hắn và Tấn Hiên chơi đánh trận, bắn tên hay cưỡi ngựa, cô đều đứng ngoài hở reo cổ vũ. Tấn Hiên từ bé đã cưỡi ngựa thuần thục không ai bì, nhiều lúc cậu còn hứng chí cùng tiểu muội rong ruổi trên lưng tuấn mã. Võ ngựa tung bay trong gió, thoải mái khoáng đạt vô cùng, Mạn Lăng không khi nào quên kỷ niệm đó. Lưu Huyên Thần thân thân là hoàng tử, địa vị cao quý, lại rất được thiên hoàng sủng ái, muốn gì con nấy, nhưng hắn thực lòng hâm mộ gia đình Ngô thừa tướng, thậm chí hắn từng nói với thái hậu, được làm con cái trong nhà Ngô thừa tướng quả thật là phúc lớn. Lưu Huyên Thần cũng có hai vị hoàng huynh tuổi tác không hơn kém nhau bao nhiêu thế nhưng suốt ngày gầm ghè, minh tranh ám đấu. Mẫu phi của bọn họ cũng thế, ngoài mặt thì cười nói khách khí còn sau lưng thì không tiếc thủ đoạn để hạ bệ nhau. Ở hoàng cung này, hắn cảm thấy vô cùng cô đơn, vô cùng áp lực. Khi nghe hắn tâm sự những lời này, thái hậu dịu dàng ôm hắn vào lòng, rằng giải rằng mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, đâu thể vì thích hay không thích mà kháng cự với trời già. Nghe thấy có tiếng bước chân, ngu mạn lang từ từ quay đầu lại. Nương theo ánh trăng yếu ớt, hắn lo lắng nhận ra nước mắt đã túy đẫm khuôn mặt nàng. Mạn Lăng, sao vậy? Bao buồn tủi, khổ sở trong lòng ngu Mạn Lăng bỗng trốc vỡ hòa. "Hoàng thượng, đại ca huynh ấy muốn thành thân." Lưu Huyên thần kinh ngạc, đặt tay lên vai nàng Trấn An chậm chưa nhận được tin này, huynh ấy muốn lấy Thiên Kim tiểu thư nào? Ngu Mạn Lăng lau nước mắt cười khổ, "Huynh ấy làm sao cưới được Thiên Kim tiểu thư nào chứ, là một cô gái ở làng chài Đông Hải." "Vậy nàng mau cản huynh ấy lại đi." "Hoàng thượng, thiếp làm sao mà ngăn cản, thiếp lấy gì để ngăn cản?" Tấn Hiên không phải không hiểu tấm lòng thiếp, huynh ấy làm vậy là muốn thiếp vĩnh viễn là muội muội của huynh ấy. Huynh ấy còn nói muốn muội và huynh mãi mãi hạnh phúc. Đồ ngốc đại ngốc, Lưu Huyên thần tức giận nhắm nghiền mắt lại, nói, Vĩnh Viễn xem nàng là muội muội chính là trẫm, là trẫm. Đó là bí mật nhỏ giữa ba người bọn họ, khi Mạn Lăng tới tuổi cập kê, hình ảnh người con trai khác sâu trong tim nàng chính là nghĩa huynh Ngô Tấn Hiên. Tuy chỉ là nghĩa từ, nhưng vợ chồng mô thừa tướng vẫn yêu thương tấn hiên như con đẻ. Ngoài việc vô phương khôi phục nguyên dạng khuôn mặt tấn hiên hoàn toàn được đối xử bình đẳng như mụi mụi mạn lăng. Biết tấn hiên không phải anh ruột từ ở nhỏ mạn lăng đã dành tình cảm đặc biệt cho nghĩa huynh của mình. Càng lớn, nàng càng hiểu rõ tình cảm ấy là gì. Trong mắt nàng, khuôn mặt sẹo khủng khiếp hay đôi chân khập khiễng của tấn hiên không hề ảnh hưởng tới khí khái hào hùng trên người hắn. Hắn luyện kiếm dưới gốc cây, nàng ngồi bên mái hiên đọc sách. Nàng chơi đu dây, hắn đứng cạnh che chắn, bảo vệ. Mỗi khi tuyết rơi, nàng hào hứng đắp đôi người tuyết nắm tay nhau yêu thương, còn hắn thì dịu dàng ủ ấm tay nàng bằng hơi thở ấm áp của mình. Lần đầu tiên hắn ra chiến trường, nàng trốn trong khuê phòng khóc ướt gối, biết hắn bình an trở về, nàng mới lại mỉm cười hạnh phúc, những kỷ niệm ấm áp giữa nàng và Tấn Hiên còn rất rất nhiều, có kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Huyên Thần sớm biết tâm tư của nàng nên rất thích trêu chọc hai người. Mỗi lần nghe lời chọc ghẹo của Huyên Thần, Tấn Hiên lại nghiêm mặt nói, "Mạn Lăng là muội muội tốt không được phép nói lung tung." Sao hắn lại ngốc nghếch chất phác như thế chứ? Năm Mạn Lăng tròn 18 tuổi, Thái hậu phái người đến phủ đưa tin Hoàng tử Lưu Huyên Thần sắp đến tuổi nạp phi, vợ chồng Ngô thừa tướng vừa nghe đã hiểu tâm ý của bà. Thái hậu vốn rất thích Mạn Lăng, ngay từ khi nàng còn là một cô bé con, bà đã luôn muốn đưa nàng vào cung để trò chuyện. Đối với ngu thừa tướng, việc gả Mạn Lăng cho Lưu Huyên Thần đúng là chuyện vui đến cửa. Trong triều Tả Hữu thừa tướng mỗi bên hùng cứ một phương, tranh đấu gay gắt. Nếu con gái Hữu thừa tướng được gả cho hoàng tử Lưu Huyên Thần thì hôn sự này ắt sẽ làm thay đổi không nhỏ cục diện triều chính. Tả thừa tướng Kỳ Hoàng Uyên tuy là người thâm sâu khó lường, nhưng trong chuyện này cũng phải chịu thoái nhường vài ba phần. Lễ định hôn bắt đầu rầm rịch được chuẩn bị, ngu Mạn Lăng lo lắng gầy rộc cả người. Liêu Huyên thần biết tin liền suất cung đến cam đoan sẽ cố hết sức ngăn cản hôn sự này, để nàng tạm yên tâm. Việc cần kíp lúc này là nàng phải đạt thông tư tưởng cho Tấn Hiên, như vậy đôi bên mới có lý do thích hợp để từ hôn. Vào một đêm mùa hạ, Ngô Mù Mạn lăng lấy hết dũng khí gõ cửa phòng Tấn Hiên, ngượng ngùng thổ lộ nàng không muốn làm muội muội mà muốn cùng hắn nắm tay tới lúc bạc đầu. Ngô Tấn Hiên vừa nghe, sắc mặt đại biến, mồ hôi lăn dài trên trán. Hắn đau đớn xua tay nói chuyện này tuyệt đối không được trong lòng hắn, Mạn Lăng mãi mãi chỉ là muội muội tốt. Nàng đã vứt bỏ thể diện của một người con gái để cầu xin hắn rằng, vì không có quan hệ huyết thống nên hai người hoàn toàn có thể thành thân. Tấn Hiên nói cho dù không có quan hệ huyết thống, hắn cũng không thể cưới Mạn Lăng được. Khi Mạn Lăng gặng hỏi lý do vì sao hắn từ chối tình cảm của nàng, hắn lặng lẽ chỉ vào gương mặt của chính mình, con mắt duy nhất lấp lánh ánh nước. Mạn Lăng lặng lẽ ôm hắn và nói, nàng không hề để ý đến điều đó. Hắn hét lớn, hắn không thể không để ý, hắn không xứng với Mạn Lăng. Cũng đêm hôm đó, Ngô Tấn Hiên rời khỏi Ngô phủ, biệt biệt suốt 3 năm trời, không mảy may chút tin tức. Mạn Lăng vì hắn kiên gan chờ đợi suốt 3 năm dòng. 21 tuổi, đó là độ tuổi vô cùng đáng sợ đối với một cô gái ở thành Đông Dương, bởi những cô gái cùng tuổi khác đã sớm có con cái biểu díu quấn chân rồi. Nàng vốn sớm sẽ thành trò cười cho thiên hạ nếu không có Lưu Huyên Thần chống đỡ thay nàng suốt những năm tháng ấy. Dưới sự bức ép từ ơ nhiều phía, Lưu Huyên Thần đành chấp nhận định hôn với nàng nhưng lại lấy lý do quốc sự bận rộn để từ chối hôn sự. Bất kể ai khuyên bảo cũng vô dụng, cho dù Tiên Hoàng lấy thánh chỉ ra đe dọa cũng không ép được hắn. Năm mạn lăng 21 tuổi, Tiên Hoàng Băng Hà, Lưu Huyên Thần đăng cơ trị quốc. Nước không thể một ngày không có hoàng hậu, hôn sự giữa hai người đã thành chuyện quốc gia đại sự, không thể tiếp tục lảng tránh. Nếu nàng không xuất giá, đối với phụ thân đó sẽ là một đòn đả kích chí mạng đến con đường hoạn lộ của người, đối với người bạn thiếu thời Tân hoàng đế Lưu Huyên thần đó cũng là một chuyện mỉa mai xì sao. Còn Ngô Tấn Hiên thì vẫn bắt tin như cũ, Ngô Mạn Lăng nhốt mình trong khuê phòng suốt 3 ngày sau đó viết cho Lưu Huyên thần một phong thư, đồng ý tiếp nhận ngôi vị đứng đầu hậu cung. Lưu Huyên thần lặng lẽ xuất cung tới Ngô phủ, hai người ngồi đối mặt trong im lặng. Mãi lâu sau hắn mới nói, hắn rất hiểu nỗi lòng của nàng nên dù tiến cung, nàng vẫn hoàn toàn được tự do, hắn sẽ giúp nàng bảo vệ tình yêu đó, bởi vì Tấn Hiên cũng là huynh trưởng trong lòng hắn và nàng là muội muội trong lòng hắn. Đại lễ thành hôn cử hành tưng bừng, cả nước hân hoan chúc tụng đôi vợ chồng trẻ. Dù chỉ còn một khắc trước giờ lên kiệu hoa, Mạn Lăng vẫn thầm hy vọng Tấn Hiên sẽ xuất hiện trước mặt mình, nhưng rốt cuộc nàng vẫn phải ôm mối sầu bi lên môi hoàng hậu. Ngày thứ 3 sau đại lễ thành hôn, Ngô Tấn Hiên đột ngột quay về thành Đông Dương trong dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Năm năm thấm thoát thoi đưa, bề ngoài nàng là mẫu nghi thiên hạ hiền thục trang nhã, là sủng hậu của hoàng đế Lưu Huyên Thần, nhưng trên thực tế, nàng vẫn ngày ngày ôm ấp mối tình vô vọng với con người mang tên Ngô Tấn Hiên kia. Lưu Huân Thần rất biết cách bảo vệ nàng, cách mấy ngày lại hạ giá qua đêm ở trung cung. Trong ngọa phòng, bọn họ người làm nữ công, người xem tấu chương như ngày xưa nàng còn bên Tấn Hiên. Cũng trong năm năm này, Ngô Tấn Hiên từ vị trí quân bộ thị lang trở thành đại tướng quân đảm nhiệm hải sự ở vùng Đông Hải, tài năng tác chiến không ai sánh bằng, chiến công hiển hách vang danh bốn phương, nhưng hắn vẫn một mực chịu cảnh đơn thân lẻ bóng. Mạn Lăng cho rằng Tấn Hiên vẫn luôn mặc cảm vì vẻ ngoài của mình, vì thế để hắn tháo bỏ khúc mắc này, nàng nguyện ý chờ đợi, dẫu có phải đánh đổi cả quãng đời còn lại. Chờ đợi một ai đó tuy rằng rất cô đơn nhưng cũng rất ngọt ngào. Chỉ thật không ngờ, mỏi mòn nóng trông bao năm, rốt cuộc trong lòng hắn lại có người khác. Dao đâm thịt cắt chính là cảm nhận trong lòng nàng lúc này. Mạn Lăng có khi nào Tấn Hiên do không biết chúng ta không phải phu thê thật sự nên mới hồ đồ như vậy không? Lưu Huyên Thần dịu dàng cúi người hỏi, trong lòng ngu mạn lăng rối như tơ vò, nước mắt lã chã rơi như châu ngọc. Thiếp không biết, huynh ấy còn nhờ thiếp lo liệu giúp hôn sự cho huynh ấy. Huyên Thần, chuyện này quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Mạn Lăng, đừng khóc nữa. Để chậm xem có cách nào không đã Lưu Huyên Thần đăm chiêu bước quanh lộ đài mấy vòng, sau đó vui mừng vỗ trán. Mạn Lăng, thế này đi, nàng hồi phủ thăm nhà sớm mấy hôm, tìm cơ hội giải bày sự tình với Tấn Hiên trước tiếp đó, chậm sẽ đưa thần y đến ngu phủ chữa trị cho huynh ấy. Không phải Tấn Hiên luôn lấy khuôn mặt sẹo làm cớ chối từ ân nàng sao? Để xem sau khi phục hồi nguyên dạng, huynh ấy còn lý do gì để tránh né nữa đây. Hoàng thượng, có thần y như vậy sao? Ngô Mạn Lăng ngừng bật tiếng khóc nghi ngờ hỏi lại. Năm đó, để khôi phục hình dung cho Tấn Hiên, phụ thân không quản khó nhọc với đồ các danh y khắp nam bắc đến chữa trị, nhưng ai cũng bất lực lắc đầu. Có, người này vô cùng kỳ lạ, nhưng không hiểu sao chậm lại rất có thiện cảm với hắn trong đầu Lưu Huyên thần chợt hiện lên gương mặt thanh tú của Vân Ánh Lục, hắn bật cười thích thú. Hôm nay hắn đến Thái Y viện để xem tiểu y quan bị hù dọa thế nào, không ngờ tên tiểu tử ấy vẫn rất ung dung tự tại, lại còn lớn giọng từ chối trực ban. Đầu óc tiểu tử này dường như không giống người bình thường lắm. Thiện cảm, ngu mạn lăng đang sụt sùi mãi không thôi nhưng nghe Lưu Huyên Thần nói vậy, trong lòng thoáng thấy có chút kỳ lạ. Hoàng thượng, thần y mà người nói chẳng lẽ là Vân Thái y? Hả? Lưu Huyên Thần ngượng ngùng sờ sờ sống mũi, chậm có nhắc tới y sao? Ngu mạn lăng gạt lệ động nơi khóe mắt nói, "Hoàng thượng, chúng ta chơi cùng nhau đã hơn 10 năm rồi, tâm tư của hoàng thượng thiếp có thể không nhận ra sao?" Hôm qua ở sân mã cầu, hoàng thượng sai người đưa Vân Thái y về thái y viện băng kiểu của mình, còn hôm nay chỉ vì một lỗi nhỏ mà một hai đòi móc hai mắt y, cách hành xử ấy cho thấy Vân Thái y chính là người hoàng thượng rất coi trọng. Lưu Huyên thần ngượng ngùng chữa thẹn, xem ra chẫm hành xử vẫn quá lộ liễu. Thực ra vì quý trọng y thuật và tính tình của Vân Thái y nên chẫm mới đối tốt với y thôi. Chỉ có thế thôi sao? Với giác quan nhạy bén của một cô gái, Mạn Lăng cảm thấy chuyện này không đơn giản như hoàng thượng nói. Nàng ngước nhìn Lưu Huyên Thần, cẩn trọng khuyên bảo: "Hoàng thượng, người cũng nên lưu tâm đến các phi tần một chút, như thế mới sớm có long chủng. Còn về Vân Thái y, thiếp nghĩ ngài ấy là một y quan xuất sắc cả về năng lực lẫn nhân phẩm, chúng ta nên tôn trọng ngài ấy." Mạn Lăng, nàng coi chậm là loại người đáng khinh như vậy sao? "Chậm không không phải chậm thích y, chậm chỉ trọng dụng y thôi." Lưu Huyên Thần cực lực phản bác. Ngô Mạn Lăng cười khẽ, phản ứng dữ dội như vậy còn nói là không có Được rồi, thiếp tin hoàng thượng, ba vị thuộc nghi mới tấn phong nhập cung hai ngày rồi, người nên ghé qua thăm hỏi các nàng ấy xem họ đã thích ứng với cuộc sống trong cung chưa. Là người đứng đầu hậu cung, nàng có nghĩa vụ phải nhắc nhở hoàng đế. Lưu Huyên thần giật mình, hoang mang nhìn ngu mạn lăng. Đúng, chậm quên mất mình vừa mới cưới ba vị thuộc nghi. Tối hôm qua tới chỗ Vân Ánh Lục ăn cháo, đêm nay lại chạy đến hỏi thăm Vân Ánh Lục rồi cả chuyện Tấn Hiên nữa chứ. Giờ cũng chưa muộn lắm, hoàng thượng hay là người ghé qua tầm cung nào đó xem sao?" Lưu Huyên thần vội lắc đầu từ chối, "Không được, hôm nay trẫm mệt lắm, phải nghỉ ngơi sớm mới được. Việc ấy ngày mai nói sau, dù sao vẫn còn nhiều thời gian." Mưu Mạn lăng ngẩng đầu than nhẹ, hoàng thượng lại mượn cơ chối từ ân nghĩa phụ, tại sao lại thế? Hoàng thượng lo lắng nhiều cho nàng như vậy, nàng cũng nên quan tâm nhiều hơn tới người. Có lẽ nàng sẽ đến gặp Vân Thái y một chuyến để khuyên y duy trì khoảng cách nhất định với hoàng thượng. Triều nguyỆ này, một ngày không có hoàng tử là một ngày không được yên vui. Khi Lưu Huyên thần trên đường trở về tẩm cung của mình, trăng non đã lên đến giữa trời. Tâm Trạng đang sẵn buồn chán, hắn dẫn thêm vài bước rồi rời gót tới Thái y viện. Trong sân tối đen như mực, không có mùi thảo dược, không có mùi gạo mới và cả tiếng người dâm ran cười nói. Nhớ đến bát cháo thơm ngọt hôm qua, Bụng hắn lại kêu réo ầm ĩ. Hắn dừng bước ngơ ngẩn, người nấu cháo giờ đang làm gì nhỉ? Vân Phù, Vân Ánh Lục đang hóng gió bên bờ tường đột nhiên hắt xì một cái thật to. "Tiểu thư có người đang nghĩ tới cô hay sao ấy?" Trúc Thanh vui miệng trêu ghẹo, Vân Ánh Lục nhún vai tỏ ý chẳng hề quan tâm. Cô chỉ giỏi mê tín lung tung, hắt xì là phản ứng bình thường của cơ thể thôi mà. Vả lại ngoài bệnh nhân ra, còn ai rảnh rỗi nghĩ tới tôi đâu? Chúc Thanh thở dài, im lặng. Chương 24, đầu thường lưng ngựa. Nguyên Văn là đầu thường mã thượng, ý chỉ hành động hẹn hò lén lút của nam nữ. Trong triều, điều khiến mọi người nể phục hình bộ thượng thư đỗ tử Bân không phải vì hắn là chí sĩ tài hoa nước tiếng thành Đông Dương, mà bởi tính cách trầm ổn bình tĩnh, gặp chuyện không loạn của hắn. Đây cũng là ưu điểm hắn tự lấy làm đắc ý trong lòng. Nhưng ưu điểm này mấy ngày nay đang dần tiến sát tới ranh giới sụp đổ chỉ vì một người không tim không phổi. người này chính là hàng xóm cách vách vị hôn thê hụt và hiện là đồng môn trong triều của hắn đại tiểu thư Vân Ánh Lục. Không rõ từ lúc nào, hắn và Vân tiểu thư lại thường xuyên tiếp xúc với nhau, muốn không chú ý tới nàng cũng khó. Trước kia, sao hắn lại không biết con người nàng đa dạng, phong phú như vậy, mà những điểm này chết tiệt thay, lại vô cùng hấp dẫn hắn. Tối hôm qua, dự yến tiệc xong, hắn thơ thần dạo vài vòng ngoài Cửu cung ý muốn chờ xem cái người bị mã cầu đập trúng kia thế nào. Cùng đường mạt đương nhiên có thể làm bạn đồng hành. Kết quả cả đêm nàng không hồi phủ, cả đêm hắn trằn trọc không yên, mãi mới chợp mắt được một lúc thì lại mơ thấy nàng bị hoàng thượng ôm chặt trong lòng, hắn kinh hoàng nhảy xuống giường, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Trời còn chưa hừng đông hắn đã xâm sai tiến cung, thị vệ canh cổng thành ngạc nhiên hỏi hắn sao lại tiến cung sớm như vậy, hắn bèn nói dối có việc cần bẩm báo gấp với hoàng thượng. Cửa thành vừa mở, gã thị vệ ủ ớ nhận ra hướng đi của hình bộ Thượng thư không phải tầm cung của hoàng thượng mà là Thái y viện. Cửa ngoài Thái y viện vẫn còn đóng chặt, Đỗ Tử Bân sợ bị người trong cung phát hiện, đành vứt bỏ thể diện giấu mình sau cây đại thụ ngoài cửa, đợi một lúc lâu mới thấy Vân tiểu thư lão đảo xách hòm thuốc đi ra. Khoảnh khắc đó, tim hắn đập dồn như trống trận, toàn thân hoàn toàn mất tự chủ. Cả ngày hôm nay Hắn nhốt mình trong nhà môn bộ hình xem xét các vụ án, bận rộn là thế nhưng chốc chốc lại ngước nhìn mặt trời với hy vọng sớm đến giờ bãi môn để hồi phủ, xem xem cái người trực ban liên tục 2 ngày kia có về nhà đúng giờ không. Sắc trời bên ngoài cuối cùng cũng nhuộm đỏ dáng chiều, hắn gấp gáp lên ngựa quay về. Vừa đến cổng nhà, hắn đã kịp trông thấy phụ thân của Vân Ánh Lục tiễn một nam nhân tuấn tú mặc trường bào màu lục thủy ra khỏi cửa. Vân viên ngoại cười tươi như hoa, còn người kia thì khiêm nhường cúi đầu bái biệt. Sau đó, Vân Viên ngoại chìu mến nhìn theo cỗ xe ngựa của nam nhân đó dần biến mất ở cuối đường rồi mới xoay người quay vào nhà. Có mù cũng nhận ra gã nam nhân tuấn tú này rất được lòng Vân Viên ngoại. Trên bàn ăn tối, Đỗ Viên ngoại bâng khuâng thông báo với con trai, tiểu thư Vân gia và Tần Luận công tử của tiệm thuốc Kiếm tiệm quan Tài Tần thị sắp đính ước, thiệp mời 2 ngày nữa sẽ phát. Đỗ Tử Bân nghe như sét đánh ngang tai, miếng cơm nghẹn cứng trong họng, báo hại hắn phải uống bao nhiêu canh mới nuốt trôi. Tần công tử cái tên này, hắn từng nghe Trúc Thanh nhắc đến. Dựa vào thái độ niềm nở của Vân viên ngoại hôm nay, nói không chừng anh chàng đó chính là Tần công tử, phong lưu khoáng đạt tuấn tú nho nhã, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng phải hổ thẹn vài phần. Đỗ viên ngoại còn nói thêm, gia sản Tần thị và Vân thị nếu được sáp nhập lại thì khắp thành Đông Dương này, gia tộc nào còn có thể bì được sản nghiệp đã lớn này càng lớn hơn. Tiệm thuốc Tần thị Không biết tại sao Vân Ánh Lục lại đột nhiên có năng lực chữa bệnh hơn người như vậy, thật đúng là trời khéo xe duyên. Đỗ Tử Bân vừa đau xót vừa âm thầm ghen tị, trong lòng buồn bực tới mức hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét cho thỏa. Thế nhưng gào thét gì đây? Đau xót gì đây? Ghen tị gì đây? Thiếu nữ đôi mươi nhà người ta đương lúc thanh xuân rực rỡ, không xuất giá, lẽ nào lại du hú trong nhà làm bà cô già sao? Nàng ấy thích lấy ai thì lấy, chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng sao tâm trạng hắn lúc này lại vô cùng, vô cùng khó chịu thế này? Vẻ mặt Đỗ Tử Bân bây giờ chẳng khác nào hung thần giữ cửa khiến ngay cả ông lão gia nhân già ngày thường dâng trà xong vẫn hay lưu lại trò chuyện đôi câu về chuyện nhà chuyện cửa, nay cũng lặng lẽ đặt chén trà xuống, im lặng xoay người rời khỏi thư phòng. Không nghĩ ngợi gì nữa tối nay xem ra hắn chẳng thể nhét nổi chữ nào vào đầu. Tâm tình phiền muộn lại thêm cảm giác oi bức trong phòng, hắn quyết định ra ngoài sân hóng gió cho khuây khỏa, thỉnh thoảng không kìm được lại đưa mắt về phía bóng cây lay động bên đầu tường. Bóng cây lay động ánh trăng sáng ngời, hắn cắn môi bất lực, vẻ mặt càng lúc càng có kỉnh. Nàng ấy lại không hồi phủ sao? Vân ánh lục do bị Lưu Huyên thần giữ lại giáo huấn nên hồi phủ hơi muộn. Nàng vốn ưa sạch sẽ, nhưng do cả đêm hôm qua phải ở lại trực th้าย y viện nên không được tắm rửa, thay y phục, thành thử cả ngày hôm nay dâm ran ngứa ngáy khắp người. Tục Thanh Tẩy sau 3 tháng mùa xuân chính là nhằm gột rửa mầm bệnh trong người. Mùa xuân vốn là mùa bách bệnh bộc phát, chỉ cần sơ ý là mầm bệnh sẽ tấn công ngay, thế nên tắm rửa hàng ngày rất cần thiết. Nước tắm không cần quá nóng, chỉ khoảng 40 độ là vừa, cơ kỳ thì cho thêm chút thiên trúc quỳ, mê điệt hương, xả tranh để khí huyết lưu thông, giãn đuỗi gân cốt. Vân Ánh Lục chào hỏi xong thân xong, liền sai Trúc Thanh chuẩn bị nước ấm, dược thảo để nàng ngâm mình một lúc. Cảm giác đau nhức toàn thân chậm rãi tan biến trong làn hơi nước mờ ảo, cơ thể sảng khoái vô cùng. Dưới sự giúp đỡ của Trúc Thanh, mái tóc đen dày như dòng suối của cô cũng được gội sạch. Khi còn là bác sĩ cơ viện Bạch, cô thường để tóc ngang vai cho tiện, nhưng giờ cô đang là Vân đại tiểu thư Triều Ngụy, nhập gia tùy tục, đành phải chịu đựng sự phiền hà này vậy. Mái tóc của Vân Ánh Lục vừa đen vừa dày lại dài thất tha. Mỗi lần gọi đầu thì liên kích đủ thủ tục nhiêu khê phiền hà, ngay cả việc hong khô tóc cũng không hề dễ dàng chút nào. Cô quấn gọn mái tóc ẩm ướt rồi vào phòng ăn tối, ngồi bên bàn ăn chỉ có Vân Viên ngoại, còn Vân phu nhân do bị sốt nhiễm lạnh nên không rời khỏi giường được. Vân Ánh Lục dùng bữa qua loa rồi cùng cha đi đến phòng mẫu thân. Vừa bước chân vào phòng, Vân Ánh Lục đã thấy trên bàn bát tiên xếp đầy hoa quả đúng vụ tươi ngon cùng đủ các loại bánh mứt ngon miệng đẹp mắt và một cành đào rực rỡ sắc hoa, khiến cho khắp phòng tràn ngập ý vị ngày xuân. Cô cau mày ngồi xuống mép giường, kê cao gối cho mẫu thân, rồi nắm cổ tay bà bắt mạch. Mẫu thân thấy trong người có chỗ nào không khỏe Vân phu nhân âu yếm nhìn con gái, khẽ nói: "Tối hôm qua nghe gia nhân báo tin con có việc gấp không thể hồi phủ, mẫu thân trong lòng lo lắng không yên nên mới ra ngoài vườn tản bộ cho thư thái." Nào ngờ sáng thức dậy lại thấy trong người uể oải tay chân nom nóng, không muốn xuống giường. Hiện tại mẫu thân thấy khỏe hơn rồi. Vân Ánh Lục tĩnh tâm nghe nhịp mạch đập một lúc rồi gật đầu mỉm cười. "Ngày mai con sẽ sắc ít thuốc bổ cho mẫu thân để phòng cơn sốt quay trở lại." Vân phu nhân dịu dàng nắm lấy tay con gái, Có con gái làm thái y trong nhà thật tốt. Ánh Lục con xem mẫu thân con mới chờ trời, trời ốm vặt mà Tần công tử đã vội ghé thăm, cậu ấy còn ngồi đây trò chuyện với bà ấy cả chiều nay, vốn cả nhà định chờ con về ăn tối cùng, nhưng do tiệm thuốc có chuyện gấp nên cậu ấy đành phải về sớm. Lúc về Tần công tử còn nhờ ta truyền lời hỏi thăm đến con rằng, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Tần công tử tuổi còn trẻ mà đã am hiểu lễ nghi như thế, thật là hiếm thấy, hiếm thấy. Vân viên ngoại đứng bên, chậm rãi vuốt râu nhận xét. Vân phu nhân cũng tiếp lời, tới thăm thôi đã quý hóa lắm rồi, đằng này Tần công tử còn đem bao nhiêu thứ đến, thứ nào cũng được dụng tâm lựa chọn kỹ càng. Cành đào trong bình cũng là do cậu ấy sai người đi hái ở trong núi, mùi hương màu sắc cũng thật đặc biệt, không giống với loại đào trồng phổ biến trong thành Đông Dương. Tần Luận đúng là một đứa trẻ ngoan khiến người khác không thể không yêu mến. Vân Phu Nhân thận trọng đưa mắt nhìn Vân Ánh Lục rồi vỗ nhẹ lên mơ u bàn tay cô. Ánh Lục cha mẹ đã đồng ý hai ngày nữa sẽ trả lời Tần Phủ về hôn sự giữa con và Tần Công Tử. Bên nhà họ cũng đã chờ lâu rồi, ý con thế nào? Vân Ánh Lục đang ngoan ngoãn ngồi nghe thì trợt nhận thấy đề tài đang chỉa về phía mình. Cô đờ cả người, ra đầu lại dâm ran, mí mắt trái không ngừng dần dật. Mẫu thân tuổi con còn chưa quá lớn, lúc này bàn đến chuyện hôn nhân có phải còn quá sớm không? Cô lắp bắp tìm lý do để hòa hoãn, có còn nhỏ nữa đâu, ánh lục con đã 19 rồi. Tiểu thư nhà Lý viên ngoại bằng tuổi con đã sinh được đứa thứ hai rồi đấy. Tần công tử tính tình gần gũi, gia cảnh hai bên cũng môn đăng hộ đối, cha mẹ đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Yên tâm, chúng ta không để con phải chịu khổ đâu. Muốn gả cô cho con công đổng dáng kia sao? Thật hoang đường, mẫu thân, con còn còn phải làm việc mà. Con muốn nói đến công việc ở Thái y viện sao? Vân Viên ngoại lại tiếp lời, "Mấy hôm nữa con hãy xin từ chức đi, khuê gia tú nữ đâu thể ra ngoài làm việc như nam nhân. Còn Cư Ngoan ngoãn xuất giá, giúp chồng nuôi con là đủ rồi. Nếu thích chữa bệnh cứu người, con vẫn có thể khám bệnh bắt mạch ở hiệu thuốc nhà Tần công tử cơ mà." Mẫu thân Vân ánh lục trong lòng không cam chịu, nhưng ngoài miệng chưa biết tìm lý do gì để từ chối. "Cha con nói đúng đấy." Việc này cứ quyết định vậy đi, hai ngày nữa sẽ định hôn cho hai đứa cuối năm thì tổ chức hôn lễ. Còn hơn nửa năm nữa thừa đủ để chuẩn bị Vân phu nhân vui mừng khôn xiết nói. Lần này, Vân gia đã có thể ngẩng mặt ung dung với bá tính thành Đông Dương rồi. Tuy Đỗ Tử Bân làm quan to chức trọng nhưng gia sản của Tần Luận lại áp đảo hoàn toàn. Vân Ánh Lục đứng phát dậy toan phản đối, nhưng Vân Viên Ngoại đứng bên vội kéo tay áo cô lại. Ánh Lục, mẫu thân con vừa mới đỡ mệt mau về phòng để bà ấy nghỉ ngơi đi." Vân Ánh Lục bị chặn học, bất đắc dĩ đành chúc mẫu thân ngủ ngon rồi cùng Vân Viên ngoại rời khỏi phòng. "Phụ thân, hôn sự này con thấy không ổn đâu." Vân Ánh Lục lên tiếng. "Có gì không ổn chứ?" Vân Viên ngoại hỏi lại, trong khắp thành Đông Dương này, thử hỏi có ai hơn được Tần công tử? Muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, một chút khuyết điểm cũng không có. "Ánh Lục, hay trong lòng con đã có người khác rồi?" Không phải kinh nghiệm yêu đương với cô mà nói, vốn dĩ rất ít đòi, mà lại là với cái tên đường dai cặn bà kia, nên ngẫm ra chẳng có chút hồi ức tốt đẹp nào. Ở thành Đông Dương này, cô cũng quen một vài nam nhân, nhưng chưa từng nảy sinh tình cảm gì đặc biệt với họ. Nếu đã không có ai thì cha mẹ sẽ chọn tần công tử cho con. Anh ta không có khuyết điểm nhưng con thì có. Con và anh ta không hợp nhau đâu cái khó lo cái khôn, vần ánh lục vội tìm cơ thoái thác. Vân Viên ngoại mỉm cười hiền lành, ông dịu dàng vuốt tóc cô con gái cứng. Con gái ngốc trong mắt ta, ngay cả hoàng tử còn không xứng với con, huống chi là tần luận. Ngoan nào, cả ngày mệt mỏi rồi, để trúc thanh chải tóc cho khô rồi đi ngủ sớm đi. Vân Ánh Lục đứng sững giữa sân đình, cô vốn muốn đi ngủ sớm, nhưng giờ có thể chợp mắt được sao? Chuyện hôn nhân đại sự này thực sự khiến tâm tư cô nặng nề, đến thở cũng không muốn. Bân Ánh Lục Lượng thượng đi về phía hoa viên sau nhà, đến chỗ mấy hòn đá xếp chồng, cô ghé lên bờ tường, buồn rầu ngắm trăng. Trúc Thanh tới tìm, khoác lên vai cô tấm áo choàng mỏng. Gió lạnh thốc đến từng cơn, cô hắt xì một cái thật to. "Tiểu thư có phải lại có người nhớ cô hay không?" Trúc Thanh cười hỏi, lại nói linh tinh, có thể là do vi khuẩn gây bệnh tác oai tác quái trong người thôi. Mà ngoài bệnh nhân gia, có ai rỗi hơi ngồi nhớ tôi chứ? Còn có con công đỏng dáng kia mà. Chúc Thanh thở dài, "Tiểu thư, vì sao cô lại không vui khi nghe tin Tần công tử đến cầu hôn?" Chúc Thanh vốn là tiểu nô thì thông minh hoạt bát, rất giỏi đoán ý tiểu thư. "Không phải không vui, chỉ có điều chúng tôi mới gặp mặt vài lần, lại chẳng biết gì về nhau, ngay cả một chút xung động cũng không có, vậy mà anh ta một hai đòi kết hôn, chẳng phải rất kỳ quái sao? Cả đời sống bên một người xa lạ, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay thôi." 19 tuổi, hôm nay Vân Ánh Lục mới biết chính xác tuổi mình. Chuyện hôn sự này làm cô có chút lúng túng, mặc dù trong thân xác Cơ Uyển Bạch cô đã 26 tuổi cũng chẳng lấy gì làm bé bỏng nữa. Không biết Cơ Uyển Bạch có thích ứng được với linh hồn 19 tuổi không đây. Có gì kỳ quái chứ, chẳng phải từ xưa đến nay con gái trên 10 tuổi đều xuất giá thành thân sao? Nếu không từ hôn đỗ công tử tiểu thư cũng đã sớm lấy chồng sinh con rồi, chúc Thanh thì thậm như muỗi kêu. Vân Ánh Lục tò mò quay đầu lại hỏi, "Hồi đó tôi định xuất giá năm bao nhiêu tuổi?" "18 tuổi." Cả hai chủ tớ kinh ngạc đồng loạt xoay người lại, giọng nói này không phải của Trúc Thanh. Trong bóng cây lay động, một bóng người ở bờ tường đối diện từ từ hiện ra, ánh trăng nhàn nhạt tỏa chiếu xuống bờ vai rộng của hắn như phủ thêm một dải lụa mỏng. "Đỗ công tử, Đỗ đại nhân." Vân Ánh Lục và Trúc Thanh nhìn không chớp mắt bóng đen trước mặt, không hẹn mà cùng ngạc nhiên thốt lên. "Sao anh lại ở đây?" Đỗ Từ bân phủi phủi mấy chiếc lá rụng trên người rồi thản nhiên đáp. "Đây là sân nhà ta." Giọng hắn hờ hững nhưng không phải không có lý. Vân Ánh Lục và Trúc Thanh nhìn nhau, cũng đúng thật đối diện bờ tường này quả là khoảng sân của tư gia họ Đỗ. Nhưng cái kiểu chuyện trò đối đáp qua bờ tường này xem ra không giống việc hình bổ thượng thư Liêm Chính ngay thẳng thường làm. Đầu tường lưng ngựa dưới chăng trước hoa, tình trao ý đẩy Tình cảnh này là một loại cảnh giới cấp cao vô hình mà thắng hữu hình, là thời khắc tuyệt đẹp của cuộc hẹn trong mơ. Ấy thế nhưng đôi mắt hạnh đối diện lại tràn ngập ý vị ngạc nhiên pha lẫn hững hờ, bên cạnh đó còn có một tiểu nha đầu đứng bên nhìn chân trối, để mặc cho ai kia tự huyễn trong bầu không khí lãng mạn của mình. Vân Ánh Lục chớp chớp mắt, mọi phiền muộn ban nãy đều quên sạch. Đêm nay, xem ra Đỗ đại nhân có vẻ hơi bất bình thường. Năm cô 14 tuổi, hai nhà đã ước định mùa thu năm cô 16, chúng ta sẽ thành hôn. Không ngờ sau đó 1 năm, mẹ ta đột ngột qua đời, ta phải chịu tang 3 năm, khiến hôn sự lùi lại mùa thu năm cô 18 tuổi. Tuy nhiên, khi cô vừa tròn 17 tuổi đã một mực đòi từ hôn với ta. Đỗ Tử Bân tường thuật một lèo chuyện hôn sự hụt giữa hắn và cô, giọng không chút cảm xúc cứ như đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Vốn từng là một cô gái bản lĩnh ở thời hiện đại, Vân Ánh Lục không dễ tức cảnh sinh tình cũng chẳng lấy làm xấu hổ e thẹn, cô chỉ gục gập đầu khen ngợi trí nhớ của Đỗ đại nhân tốt thật. Cô lúc này đang tính đem mớ bòng bong giữa Vân Ánh Lục và Đỗ Tử Bân ra giải quyết một lần cho xong. Đỗ Tử Bân cảm thấy đầu lưỡi có vị thanh ngọt nôn nao. Trúc Thanh vốn là khán giả bất đắc dĩ chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc nêu trên, nên thoạt nghe đã đỏ bừng mặt miệng cười cứng đờ. Tiểu thư, em đi lấy cho cô cái áo khoác, ngoài này lạnh quá, nàng thật sự không mặt mũi nào đối diện với Đỗ Tử Bân, tránh đi là thượng sách." Tôi khoác trên người rồi mà Vân Ánh Lục kéo cái áo khoác trên vai, quay đầu lại nói. "Chúc Thanh đã nhảy xuống bậc đá, sớm cao chạy xa bay. Đỗ Tử Bân là chính nhân quân tử, đến cả Thiên Kim công chúa cũng muốn được gả cho, nên nàng chẳng hề lo lắng anh ta sẽ có ý đồ gì với tiểu thư." "Đỗ đại nhân anh cũng ra ngoài hóng gió sao? Trên bờ tường chỉ còn hai người." không nói gì thì nặng nề quá, Vân Ánh Lục thấy vậy đành chủ động bắt chuyện. Đỗ Tử Bân thật sự rất muốn vỗ tay tán thưởng vẻ mặt thản nhiên của Vân Ánh Lục, nàng ta sao ngay cả một chút áy náy cũng không hề có chứ. "Không cần gọi ta là Đỗ đại nhân." Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, khẩu khí không giấu nổi vẻ tức giận. "Vậy gọi là Đỗ thượng thư nhé." Vân Ánh Lục rất biết nhẫn nhịn đúng lúc, chẳng lẽ ta không có tên sao? Khi còn nhỏ, nàng thường gọi hắn là Đỗ đại ca, lớn lên một chút thì đổi thành Đỗ công tử, còn sau đó thì một hai gọi hắn là Đỗ mọt sách. Ôi, nhắc tới chuyện cũ thật là đau xót, nàng đã quên nhưng hắn thì vẫn khắc cốt ghi tâm. Vân Ánh Lục thận trọng quan sát vẻ mặt của anh hàng xóm. Người này trong cung cứ mở miệng ra là bản quan này, bản quan nọ, vậy mà nay hắn lại muốn cô gọi thẳng tên mình là sao, muốn thể hiện mình là người bình dị dễ gần? Không tôi thấy vẫn nên gọi anh là Đỗ Đại Nhân có phép có tắc vẫn hơn Vân Ánh Lục suy tư một hồi rồi nói. Trong lúc đưa tay hất lọn tóc ớt rủ xuống mặt cô vội ý đụng phải vết thương trên má, khẽ kêu lên đau đớn. Bên má này cô đã bôi thuốc nên cũng giảm sưng nhiều, nếu không phụ mấu cô át đã khóc dòng vì thương xót. Cái tên Liêu Hoàng thượng ấy xuống tay thật quá dã man. Mặt cô làm sao vậy? Đỗ Tử Bân làm việc ở Hình bộ đã lâu nên cái gì là nội thương cái gì là ngoại thương, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận rõ. Hắn nhoài người kề sát mặt cô, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc này là tiếng thở gấp gáp của hai bên. Mùi hương thanh tân của Vân Ánh Lục khiến trái tim Đỗ Tử Bân như nảy lên, hắn giơ tay chạm khẽ gò má nàng, lọn tóc mai mềm mại uốn quanh bàn tay rắn rỏi của hắn. Đỗ đại nhân, với chức vị trong triều đình, anh có chịu ấm ức gì không? Vân Ánh Lục hoàn toàn không cảm giác được vẻ mặt khác thường của anh hàng xóm, nghiêng đầu hỏi. "Đỗ Tử Bân ca kinh, hắn cố gắng khống chế tâm trạng bất ổn của mình, dần lòng lùi lại một bước. Còn phải xem đó là chuyện gì đã, nếu nguyện ý chấp nhận ủy khuất đó, ta sẽ chịu còn không, ta sẽ chống đối. Vậy tỷ như người khiến anh phải chịu ủy khuất là hoàng thượng thì anh sẽ làm gì?" Cô nhíu mày quan sát khóe mắt dần giật của Đỗ Tử Bân. Hoàng thượng khiến cô chịu ủy khuất thường có thể do mấy nguyên nhân sau. Một người phát hiện có kẻ gây chuyện bất lợi với cô nên quyết ra tay trước để bảo vệ cô. Mượn cớ trừng phạt chính là cách tốt nhất để ngăn chặn miệng lưỡi thị phi. Hai, người cố ý trừng phạt cô để cho kẻ khác xem với ý ngầm đan đe. Ba, hoàng thượng thật sự thấy cô chướng tai gai mắt nên muốn giải trừ nhụy khí của cô. Vân Ánh Lục tặc lưỡi, mấy điều Đỗ Từ Bân vừa nói, cô đối chiếu như thế nào cũng chẳng thấy giống với trường hợp của mình. Chuyện trong cung sao lại phức tạp vậy chứ, mọi người có phải con giun trong bụng hoàng thượng đâu mà hiểu anh ta làm thế là có ý gì. Hoàng thượng khiến cô chịu ủy khuất sao? Đỗ Từ Bân hỏi, Vân Ánh Lục gật gật đầu. Ừ, vì kiểm tra phượng thể hoàng hậu mà anh ta nói tôi là cậy thế mạo phạm. Đỗ Tử bân nhăn trán cau mày, đầu óc quay mòng mòng, nữ nhân tiếp xúc với nữ nhân có gì là mạo phạm chứ? À, đúng rồi, Vân Ánh Lục hiện là y quan, là nam nhân mà. Hắn nhếch môi, nở nụ cười như ẩn như hiện, rồi sau đó thế nào? Sau đó may mà Thái Hầu kịp thời đến cứu. Đỗ đại nhân, trong cung sao lại có nhiều chuyện phức tạp như vậy chứ, anh nói xem tôi nên mặc kệ hay không đây? Vân Ánh Lục nhăn mặt khiêm tốn thỉnh giáo tiền bối. ta thấy cô nên sớm từ chức thái y đi, quay về Vân phủ làm đại tiểu thư vẫn tốt hơn nghĩ đến cảnh nàng mặc y bào rộng thùng thình, Liêu Siêu đi lại trong cung, trái tim hắn không yên chút nào. Vân Ánh Lục trợn mắt nhìn hắn, anh cũng nói vậy sao? Đỗ Tử bân giật mình, còn ai nói với cô như vậy? Phụ thân tôi, người bảo tôi xin từ chức để sớm lấy tần công tử. Ôi, chán chết đi được nói lòng vòng một hồi, rốt cục lại quay về chuyện hôn sự phiền phức này, Vân Ánh Lục thở dài, sơ sơ vành tai sinh sắng, trầm tư. Cô không thể ngờ hành động vô thức này lại làm điên đảo đầu óc Đỗ Tử Bân. Đỗ Tử Bân nhìn thẳng vào mắt cô, chưa bao giờ hắn lại thấy phiền não bất an như lúc này, cứ như có người đang rót trà nóng vào lòng khiến hắn bỏng rát vậy. "Cô ghét tần công tử à?" Hắn cố nén cảm xúc vui mừng như điên, dò hỏi. Vân Ánh Lục lắc đầu, "Tôi không ghét, chỉ là chẳng có chút cảm giác thân thiết gì. Chúng ta thân thiết đấy, quen nhau mười mấy năm cơ mà." Trong lòng Đỗ Tử Bân vui mừng gào thét thế nhưng nửa câu sau của Vân Ánh Lục lại làm cho tâm trạng hớn hở của hắn nguội đi quá nửa. Có điều cha mẹ tôi lại rất thích anh ta, viện ra vô số lý do khiến tôi nhất thời không thể phản bác lại được. Đỗ Tử Bân khẽ cắn môi, cố lấy giọng nghiêm nghị khi sự án ở công đường gia nói với Vân Ánh Lục. Hiện tại không phải hai người sắp định hôn sao? Đúng thế, thật quá nhanh. Trước khi định hôn cô nhất định phải hiểu rõ, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, kết hôn là chuyện của cô, không phải của cha mẹ cô. Cô vốn không thích Tần công tử nhưng vì không muốn trái ý cha mẹ nên nhắm mắt định hôn. Nhỡ sau này cô lại nhận ra hai người không hề hợp nhau, lại muốn từ hôn, không phải sẽ rất phiền toái sao? Cô nghĩ xem cô và ta đã một lần từ hôn rồi, nếu từ hôn lần nữa ai còn dám cưới cô? Đỗ Tử Bân phân tích mạch lạc rõ ràng mọi việc cho cô nghe. Vân Ánh Lục hoàn toàn đồng tình, gật đầu nhiệt liệt tán thành. "Đúng, đúng, nếu còn từ hôn nữa thì khác nào cô dâu bỏ trốn, mọi người nhất định sẽ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề." "Ừm, không thể tùy tiện đồng ý định hôn được, tôi phải nghĩ cách từ chối mới được." "Cô tìm được cớ gì để từ chối chưa?" Đỗ Tử Bân quan tâm thăm hỏi. "Chưa, tôi chỉ nói tôi và Tần công tử không có tiếp xúc gì nhiều nên sẽ suy nghĩ thêm." Nếu một mực từ chối, cha mẹ tôi sẽ tức giận, Ánh Lục cũng hiểu chuyện này nhất định không được khinh suất. Đỗ Tử Bân gật đầu tán thành, "Được, sau này nếu cô gặp chuyện bất đắc dĩ hoặc trong lòng phiền muộn, có thể tìm ta bàn bạc." Hai cái đầu dù sao vẫn tốt hơn so với một cái đầu. "Nếu cô buộc phải định hôn với Tần công tử nhất định phải nói trước cho ta một tiếng từng bước từng bước, hắn dâng thiên la địa võng quanh người nàng." Vân Ánh Lục cảm động nhìn Đỗ Tử Bân, anh hàng xóm, đối với cô thật nhiệt tình. Cảm ơn Đỗ đại nhân, không ngờ rằng anh lại chịu giúp tôi như thế, vậy mà tôi cứ nghĩ anh vẫn oán hận tôi lắm. Sau này có việc tôi tìm anh thế nào tới nha môn bộ hình à? Không cần phiền phức như vậy, chúng ta chẳng phải là hàng xóm sao? Hôm nay ta mới phát hiện ngắm chăng hóng gió ở đây thật không tồi, sau này ta sẽ thường lui tới đây sau khi đọc sách xong, nếu muốn tìm ta cô cứ tới đây. A, chúng ta thật sự là tư tưởng lớn gặp nhau. Tôi cũng rất thích chỗ này, cả khoảng sân nhỏ yên tĩnh nhà anh nữa, chẳng bù cho nhà tôi, rực rỡ gấm hoa chẳng khác nào thế bác Viên." Cô mỉm cười dịu dàng, thân thiết nắm lấy bàn tay Đỗ Từ Bân đang đặt trên đầu tường. Đỗ Từ Bân thở gấp khuôn mặt anh tuấn trong bóng đêm lặng lẽ đỏ bừng, trái tim cương trực công chính của hắn lặng lẽ tan chảy trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. "Có muốn sang đây tản bộ không?" Giọng nói bình tĩnh nhưng tâm tình không hề bình lặng, "Bây giờ sao?" Vân ánh lục nhìn bốn phía xung quanh, bóng đêm dày đặc yên ắng lạ thường. Thôi, muộn quá rồi. Không sao, gia nhân đều đi nghỉ rồi, để ta dẫn nàng di thăm thú một lát đây là điều hai mươi năm gửi thân nơi cửa khổng sân trình không cho phép, nhưng giờ khác này, hắn thực tâm mong muốn như vậy. Vì nàng, hắn sẵn sàng làm những chuyện khác người, dù bị đàm tiếu, hắn vẫn muốn. Vân ánh lục hơi giao động cô nhìn trái ngó phải, lúng túng nói. Bước thường này không có cửa ngách, nếu tôi đi ra từ cửa lớn ắt sẽ kinh động tới người giữ cửa, như vậy cha mẹ cũng sẽ biết. Không cần phiền hà như vậy, nàng gắng chèo qua đây, ta ta sẽ đỡ nàng hắn yếu ớt níu kéo. Được anh nhất định phải đỡ tôi đấy Vân Ánh Lục dẫm chân lên hòn đá to kê bên dưới, nhón người chèo sang bên kia. Đỗ Tử Bân vội giơ tay ra đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng cảm nhận được vẻ mềm mại khác thường dưới bàn tay thô ráp. Lần đầu tiên có một cô gái dựa vào lồng ngực hắn, mái tóc thơm ngát của nàng phủ khắp đầu vai hắn. Hắn không cưỡng nổi khẽ hít làn hương bên cần cổ trắng ngần của Vân Ánh Lục. Thật sự không thể cưỡng lại, không có cách nào cưỡng lại và cũng không muốn cưỡng lại. Đôi tay to khỏe của Đỗ Tử Bân giữ chặt lấy thân cô, run run tiến lại gần cánh môi mềm mại của cô. Vân Ánh Lục chớp đôi mi dài, ng ngơi nhìn đôi môi hắn đang dần kề sát gần thật gần. tiểu thư, nên về phòng thôi, đợi mãi không thấy tiểu thư quay về phòng, chúc thanh đành phải gạt bỏ xấu hổ để quay lại tìm. Ông trời ơi, nàng vừa thấy gì thế kia, tiểu thư đang muốn phi lễ với Đỗ công tử sao? Chúc Thanh cả kinh thiếu chút nữa thì nghẹt thở. Hai kẻ đang bị bao trùm trong không khí vô cùng mờ ám đều giật mình kinh hoàng, thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất, vất vả lắm mới đứng vững được. Chúc Thanh thật biết phá bĩnh đúng lúc, Đỗ Tử Bân chua xót nghĩ thầm, Tiểu thư, chúng ta trở về phòng đi, chúc Thanh ngay cả Dũng khí để liếc nhìn Đỗ Tử Bân cũng không có, ông trời ơi, về sau làm sao mà ngẩng mặt nhìn người nhà Đỗ đại nhân đây. Tiểu thư sắp định hôn với Trần công tử nên chắc tình cũng khó quên với Đỗ đại nhân thôi, nếu không phải nàng tới kịp thì e thanh danh khuê nữ của tiểu thư đã tiêu rụi trong nháy mắt. Giờ khắc này, nàng cảm tạ Bồ Tát không ngớt trong lòng. Tôi suýt ngã, Đỗ đại nhân đỡ tôi vân ánh lục cảm thấy phải giải thích một chút, vẻ mặt của cô nàng chúc Thanh kia trông thật khủng khiếp. Tiểu thư, cô đừng nói nữa, chúc Thanh kéo Vân tiểu thư chạy về hướng khuê phòng. Vân Ánh Lục còn lịch sự ngoái người vẫy tay tạm biệt Đỗ Tử Bân. Vừa rồi, Đỗ đại nhân định hôn mình sao? Không thể nào, chắc là do bọn họ dựa sát nhau quá thôi. Vân Ánh Lục thầm bào chữa trong lòng. Đỗ Tử Bân đứng ở đầu tường, mỉm cười giơ tay vẫy lại, bóng đêm che khuất vẻ mặt của hắn, khiến không ai nhìn thấy những đường nét nghiêm nghị giờ dịu dàng ra sao. Ai đó phía sau người gia nhân già đổ phủ đi tiểu đêm, nghe thấy có tiếng người vội đánh tiếng hỏi. Đỗ Tử Bân xoay người, nhảy xuống đống đá vừa xếp lúc nãy. Là ta ta đang hóng gió cho khuê khóa hắn chắp tay, thản nhiên đi lướt qua ông lão. Chương 25, tọa đàm vệ sinh sinh lý. Hoàng cung Đông Dương, mới sáng sớm, mấy gã thái giám phụ trách ngự hoa viên đã phát hiện phòng giảng kinh ồn ào náo nhiệt khác thường. Theo lịch hôm nay mới là mồng 2, còn chưa tới ngày nữ quan giảng kinh cơ mà. Còn mà hỏi tiểu thái giám đang kê bàn ghế chạy tới chạy lui, hắn ta lấy tay áo lau mồ hôi trên trán rồi bảo các lão không biết hay sao, hôm nay Vân Thái y mượn phòng giảng kinh để giảng bài cho phi tần hậu cung đấy. Đây quả là chuyện xưa nay hiếm, mấy lão thái giám ở trong cung đã bao năm chưa từng nghe qua cũng chẳng còn tâm tư để làm việc tay cầm chổi che ngó nghiêng tìm hiểu. Tiểu Đức từ oai phong chẳng khác nào tướng chỉ huy, vung tay chỉ trỏ, sai bảo thái giám phủ nội vụ lúc thì kê ghế sựa bên này, lúc thì kê bàn bát tiên bên nọ, còn phải chuẩn bị khăn ướt, trà nước đầy đủ, hôm nay trời nóng thế kia mà vả lại bao nhiêu người như thế, ắt sẽ làm không khí trong phòng thêm phần ngột ngạt. Nơi đây tuy gọi là phòng giảng kinh nhưng kỳ thật chỉ là cái đình to, ở giữa có đài cao để người thuyết giảng an tọa, xung quanh đài xếp đầy bàn ghế, đây là chỗ dành cho những phi tần có vị trí cao, những người còn lại đều phải đứng sau hoặc tự mang chiếu tới ngồi. Hôm thi đấu mã cẩu nhận thấy Vân Thái y rất được hoàng thượng coi trọng nên các phi tần hậu cung có chút ấn tượng, về sau lại nghe nói người này bị hoàng thượng ra tay không thương tiếc ấn tượng càng thêm sâu. còn đang tò mò không rõ Vân Thái y trong mắt hoàng thượng rốt cuộc có vị trí gì thì đột nhiên nhận được thông báo từ Thái y viện yêu cầu tất cả nữ nhân trong hậu cung, bất kể già trẻ thế nào, địa vị cao thấp ra sao đều phải đến phòng giảng kinh nghe Vân Thái y thuyết giảng. Thực tình thì cũng có mấy nương nương không thèm để ý tới lời mời, nhưng nghe nói lần giảng này, Thái hậu và hoàng hậu đích thân đến tham dự, vậy thì còn ai dám khinh nhờn. Phòng giảng kinh vừa sắp xếp xong, phi tần cung nữ trong cung cũng lục tục kéo tới. Nơi Mỹ nhân tụ hội, đạm trang hay lộng lẫy cũng đều khiến người ta lóa mắt ngưỡng mộ. Thái hậu và hoàng hậu đến cuối cùng, nhận lời thình an của chúng phi tần và cung nữ rồi ngồi xuống, vân ánh lục ngồi trên đài cao tay nhanh nhẹn lật sở bàn đề cương. Hóa ra vân thái y lại là một thiếu niên anh tuấn như vậy. Sau khi bước chân vào hoàng cung, đám anh yến này chẳng mấy người có diễm phúc gặp mặt hoàng thượng thái giám lại không thể tính là đàn ông thế nên bao nhiêu năm rồi họ chưa từng trông thấy một nam nhân đích thực. Giờ đây vừa gặp Vân Thái Y, Phi tần và cung nữ đều nhìn không chớp mắt, mặt mũi đỏ hồng, vuốt tóc chớp mắt làm duyên để Vân Thái Y chú ý tới mình nhiều hơn. Đây vốn là phản ứng thông thường của sức hấp dẫn giới tính nên không có gì kỳ quái cả. Vân Ánh Lục khẽ gật đầu với Thái hậu, Hoàng hậu rồi cho tiểu đức tử đọc tên điểm danh. Tiểu đức tử sững sờ một lúc trước bản danh sách nữ nhân dài dằng dặc, rồi phụng mệnh làm việc. Vân Ánh Lục vốn biết trong cung nữ nhân nhiều như mây, nhưng tận mắt nhìn đám hoanh hoanh yến yến xinh đẹp trước mặt cũng không tránh khỏi giật mình. Hoàn béo yến gầy, băng cơ ngọc cốt, bạch tuyết ngưng chi, diễm lệ vô song, cô nhìn mà hoa cả mắt. Lưu hoàng thượng thật là có phận đào hoa. Vân Thái y, ngoại trừ Viên Thục Nghi và Cố Thục Nghi trong người không khỏe ra, những người khác đã tề tựu đông đủ tiểu đức tử xếp bản danh sách lại thì thầm báo cáo. Vân Ánh Lục cười ôn hòa, xoay mặt về phía các vị gia nhân. Các vị giai nhân ở đây có ai có thể giải thích cho tôi mỹ nhân đích thực là như thế nào không? Không giống các nữ quan tay khư khư bản kinh, ngâm đọc tỉ mỉ, Vân Ánh Lục mở đầu buổi thuyết giảng bằng một câu hỏi thú vị. Đáng tiếc đám nữ nhân trước mặt cô đều thuộc loại bị động, người nào cũng che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển. Vân Ánh Lục cũng không làm bọn họ khó xử thêm, cô nhanh nhẹn cắt nghĩa Có phải mọi người sẽ nói trời sinh đẹp sẵn, dung mạo như hoa tay mềm mầm tranh, da trắng mỡ đọng, khéo cười duyên dáng, mắt đẹp sáng ngời. Đúng, đấy quả là hình tượng mỹ nhân chúng ta vẫn nghĩ tới, thế nhưng bất kể dung nhan xinh đẹp thế nào cũng đều không tránh khỏi dấu ấn của thời gian, mỹ nhân thế triều lọt vào mắt ai. Vậy làm thế nào để giữ được nhan sắc ấy đây? Nói tới đây, cô ngừng lại một chút quan sát đám người bên dưới vừa rồi còn thiếu tập trung, giờ đều thẳng lưng chăm chú nhìn về phía cô. Vân Thái y mỉm cười, tiếp tục tự biên tự diễn, kỳ thật vẻ đẹp chân chính xuất phát từ bên trong cơ thể. Để giữ gìn dung nhan như hoa như nguyệt trước dòng thời gian, có ba phương cách. Cách thứ nhất, bảo vệ hậu hoa viên, có như vậy sắc đẹp của các bạn mới được duy trì từ trong ra ngoài. Cách thứ hai, dùng thuốc dưỡng nhan để lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên. Thứ ba, son phấn sẽ cho các bạn một diện mạo mới, phá kén thành bướm. Cô cúi đầu mở đề cương, phòng giảng kinh im phăng phắc, chỉ có tiếng lật sách loạt xoạt. Hôm nay tôi sẽ giảng về tầm quan trọng của hậu hoa viên trên người các bạn. Bất cứ nữ tử nào cũng có hai hoa viên, tiền hoa viên là gương mặt vậy, hậu hoa viên là gì, chính là nơi cách dấu ba tấc phụng kíến của phụ nữ. Nếu không bảo vệ tốt hậu hoa viên của mình, cho dù các bạn có dung mạo khuynh quốc khuynh thành thế nào cũng chỉ là hoa nở một mùa, chẳng mấy chốc mà cánh rơi nhụy rữa. Chưa ai từng nghe qua những lời này? Huống chi lại còn từ miệng một chàng trai thanh tú thế nên đám phi tần cung nữ hết thảy vừa xấu hổ vừa tò mò. Lòng ái mộ Vân Thái y không khỏi tăng cấp lên thành cảm mếm. Chúng ta luôn cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến vùng kín, nhưng các bạn có biết không, trong cơ thể nữ nhân có một số bệnh có thể chẩn đoán từ những dị thường ở vùng kín, thế nên nhất định phải chú tâm để ý đến nó. Hàng ngày phải rửa sạch thay nội y, bên ngoài phơi đầy váy áo nhưng triệt nhiên không thấy bóng dáng của nội y, đây là điều hết sức sai lầm, bởi tia tử ngoại từ mặt trời mà mắt thường của chúng ta không thấy được có tác dụng diệt khuẩn rất tốt. Phụ nữ không nên ngồi lâu, không nên mặc quần áo bó sát cơ thể, nội y thì nên dùng loại lam từ vải bông, tránh dùng lụa gây bí bách khó chịu. Vùng kín được bảo vệ tốt thì buồng trứng mới phát triển được. Bây giờ tôi sẽ nhắc tới một người bạn tốt khác của phụ nữ, đó chính là kinh nguyệt. cần nói thêm rằng kinh nguyệt phần nhiều là khí hư và phần ít là huyết hư. Nếu trước hoặc sau kỳ kinh, các bạn bị đau lưng hoặc đau bụng thì đó là do khí lạnh áp đảo cơ thể. Nếu ai có bệnh kể trên, xin mời đến thái y viện tôi sẽ kê đơn bốc thuốc cho mọi người. Lúc đương kỳ kinh cần đặc biệt chú ý tới vấn đề vệ sinh cơ thể, không được phép lâm hạnh, giảm trừ các món ăn có hàn tính, vận động nhẹ nhàng để tuần hoàn khí huyết. Vân Ánh Lục giảng bài trong khoảng 2 canh giờ tương đương với 4 tiếng đồng hồ, nhưng trong phòng không ai nói chuyện, không ai rời chỗ cho dù khi cô dừng lại uống ngụm nước cho nhuận họng, cũng không có châu đầu ghé tai gì rầm bàn tán. Không dám nói một buổi nói chuyện hơn 10 năm đọc sách nhưng buổi giảng hôm nay thật sự đã làm cho toàn bộ nữ nhân trong hậu cung được mở mang tầm mắt về chính cơ thể của mình, cũng không khỏi yêu bản thân mình hơn vài phần. Thái hậu vừa nghe vừa gật đầu tán thưởng, ba quả thật đã không nhìn nhầm Vân Thái y. Những vấn đề khó giải bày của phụ nữ từ miệng Vân Thái y nói ra đều tuyệt diệu thông tuệ, không hề cảm thấy ngượng ngùng. Bệnh phụ nữ phải do phụ nữ trị, bài giảng hôm nay chính là nền móng bảo vệ thân thể chúng phi tần đầu tiên của Vân Thái y, về sau chính là kỳ khai hoa kết quả. Nghĩ đến đây, bà lén liếc mắt nhìn hoàng hậu ngồi bên cạnh. Mưu Mạn Lăng vẫn dịu dàng đoan trang lắng nghe từng từ, ánh mắt tràn đầy ý niệm tán thưởng và ngạc nhiên. Nàng chậm rãi đánh giá Vân Ánh Lục từ trên xuống dưới, sao càng nhìn nàng càng cảm thấy Vân Thái Y giống nữ tử vậy chứ. Kết thúc bài giảng, Vân Ánh Lục nán lại thêm nửa canh giờ để giải thích thắc mắc của mọi người. Không khí lúc này hoàn toàn khác với ban đầu, mọi người tranh nhau giơ tay hỏi bài. Có người hỏi thực sự để hiểu thêm vấn đề, và cũng có người hỏi chỉ vì muốn gây ấn tượng với Vân Thái Y. Bên ngoài phòng giảng kinh, dưới gốc mai cổ thụ, Lưu Huyên thần phê phẩy quạt giấy trong tay. Hôm nay sau khi tan triều, hắn phát hiện người ra người vào đều là thái giám, tuyệt nhiên không có lấy một bóng dáng cung nữ nào, hỏi ra mới biết Vân Thái y đang giảng bài cho toàn bộ nữ nhận trong cung. Trong lòng khẽ động, hắn thay Long Bào rồi cùng La Công công Hối Hà đi về hướng phòng giảng kinh. Hắn đến đây đã được một lúc lâu, tán mai dập mắt phần nào đã làm dịu bớt cái nắng chói chang, nhưng người hắn vẫn dịn đầy mồ hôi. Đổi lại là ngày thường, trong vòng trăm mét, chỉ cần hắn xuất hiện từ phi tần cho đến công nữ sẽ vội vàng sửa sang váy áo, vốt tóc đưa mày, ngành đón hắn với vẻ ngoài xinh đẹp nhất, phong tình nhất. Vậy mà hôm nay, trong vòng chưa đầy một trăm mét chẳng ai nhận ra sự tồn tại của hắn. Mọi ánh mắt đều hướng về tiểu thái y đang say xưa giảng bài trên đài cao, hào háo hệt như sói đói nhìn dê nhỏ xinh đẹp. Điều này khiến Hoàng đế Liêu Huyên Thần có chút chua sót trong lòng, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình đã thất bại thảm h thế nhưng tiểu thái y kia, bình thường thì ngờ ngờ nghịch nghịch vậy mà giờ lại rực rỡ chói mắt huy quang sáng lòa. Đến hắn cũng không thể không thừa nhận bản thân đã bị vẻ thông minh, khéo léo ấy hấp dẫn. "La công công, ngươi nói xem, chậm với Vân thái y ai anh tuấn hơn?" Lưu Huyên thần đột miệng hỏi. La công công ngẩn người, chớp mắt kinh ngạc, "Chuyện này có thể so sánh được sao?" Hôm qua ông ta đã tới phủ nội vụ kiểm tra, Vân Thái Y đích thực là một vị cô nương, thế nên mới không chút nể sợ khi mạo phạm Phượng Thê Hoàng hậu, thế nên Thái hậu mới một hai bệnh vực nàng ấy, hóa ra nguyên do bên trong lại là như vậy. Ông ta còn chưa kịp bẩm báo với Bệ hạ tin tức này. Nhưng nghe khẩu khí của Bệ hạ, xem ra người vẫn nghĩ Vân Thái Y là nam nhân. Ôi, vua không nói chơi, cho dù là chỉ hưu bảo ngựa cũng không thể bảo, Bệ hạ à, người sai rồi, mà chỉ có thế nương theo ý tứ của Bệ hạ thôi. Ông ta nhăn mặt nhíu mày chưa biết nên trả lời thế nào mới phải. Lưu Huyên Thần đã nhìn thấu tâm tư của La Công Công, mỉm cười bảo: "Không sao, ngươi cứ nói thẳng, chậm sẽ không trách tội." La Công Công trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Bệ hạ, người là bậc nam nhân khí vũ hiên ngang, anh tuấn lỗi lạc, còn Vân Thái y thì thanh tú nhu mị như nữ tử, lão nô thực không rõ ai hơn ai kém." Lưu Huyên Thần nghiêng mặt nhìn La Công Công, Ngươi đang so sánh cái quái gì vậy, sao lại bảo chậm giống nam nhân, chẳng lẽ có những lúc chậm giống nữ tử à? Hoàng thượng, lão nô không có ý đó. Lão nô định nói cái này phải giải thích thế nào đây? Thôi đi, chậm nhìn là biết ngươi cũng vừa mắt với Vân Thái y hơn Lưu Huyền thần đau lòng đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn một đám nữ nhân thiếu tít vây quanh Vân Ánh Lục, không ngừng nhét khăn tay, châm ngọc và cả đồ ăn vặt vào tay cô. Vân Ánh Lục luôn miệng từ chối, nhưng hai tay đã bị nhét đầy quà tặng, không thể không gọi Tiểu Đức Tử tới hỗ trợ. Lưu Huyên thần thở dài, đám nữ nhân của hắn lại tranh nhau lấy lòng một nam nhân khác, hắn có nên xông đến để bảo vệ quyền làm chồng không đây? Hắn còn chưa quyết định xong, Thái hậu và Hoàng hậu đã đi tới. "Hoàng thượng, sao người lại tới đây?" Thái hậu cười hỏi, chậm tới đón mẫu hậu đi dùng ngực thiện Lưu Huyên thần bước đến ân cần đỡ Thái hậu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía sau. Ngô Mạn Lăng thu được hết thải trong tầm mắt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. "Hoàng thượng, hôm nay ai ra được nghe Vân Thái y giảng bài, cảm thấy bao năm nay sống thật uổng phí, giá như ai ra được trẻ lại như các con thì tốt biết bao. Hóa ra làm một người phụ nữ cũng thật hạnh phúc." "Vâng, vâng." Lưu Huyên thần đầu óc mù mịt đáp, không biết tiểu thái y kia giảng bài hay tung mê hồn dược nữa. Vân Thái y nói tháng sau sẽ tổ chức một buổi giảng khác về các món ăn bài thuốc bồi bổ bồi cơ thể, hôm đó ai ra sẽ sai người mang theo giấy bút để ghi lại, bài giảng thực sự rất bổ ích. À, hoàng hậu chừng nào con hồi phủ thăm phụ mẫu vậy, tháng sau có kịp trở về nghe giảng không? Thái hậu quay sang hỏi ngu mạn lăng. Vâng, dùng ngự thiện xong nhi thần sẽ xuất cung, nhất định là sẽ về kịp, nhi thần cũng không muốn bỏ lỡ bài giảng sinh động như vậy. Ngu mạn lăng cười khẽ, gương mặt thoáng chút bất an mơ hồ. Lưu huyên thần âu yếm vỗ vỗ mờ u bàn tay hoàng hậu, nàng quay sang lưu huyên thần, mỉm cười. Hoàng hậu nhớ sớm hồi cung, đừng để huyên thần mong nhớ. Hôm nay làm sao thế nhỉ, trong ba vị thục nghi mới tiến cung, lại có đến hai vị truyền bệnh. Lạ thật, có thể là do các nàng ấy chưa thích ứng kịp với cuộc sống trong cung thôi ạ. Mù mạn lăng vừa trả lời vừa ý nhị nhìn lưu huyên thần. Hắn nhíu mạch, sắc mặt không chút biến đổi tâm tư thật khó giò. Hoàng thượng, có phải do con lạnh nhạt với bọn họ không?" Thái hậu hỏi, "Không phải, do hai hôm nay trẫm quá bận bịu việc triều chính thôi. Đêm nay trẫm nhất định sẽ ghé tới tẩm cung của các nàng ấy Lưu Huyền thần đáp. Đến tối, phủ nội vụ đưa thẻ bài của các vị phi tần tới ngự thư phòng, Lưu Huyền thần ngồi thư giữa chồng Tấu chương tâm tình đột nhiên chán nản, hắn khoát tay. Lát nữa trẫm sẽ tới gặp mấy vị thuộc nghi, ngủ lại thì thôi khỏi." Thái giám phủ nội vụ nâng khay thẻ bài lui xuống. Khi Lưu Huyền Thần phi xong tấu chương thì chăng đã lên cao giữa trời, hắn ra ngoài hóng gió, La Công Công lập cấp sách đèn lồng đi theo sau như thường lệ. Trên đường đi, hai người gặp một đội cấm vệ quân đi tuần, tất cả cung kính cúi đầu hành lễ với Lưu Huyền Thần rồi tiếp tục tuần tra mọi nơi trong cung. Cái chỗ hắn đứng không xa chính là Thái Y viện, Lưu Huyền Thần không tự chủ được liếc mắt nhìn sang, La Công Công theo tầm mắt hắn cũng đưa mắt sang nhìn. Hoàng thượng cẩn thận có thích khách La Công công đột nhiên hoảng sợ chỉ tay lên nóc điện trước mặt, vừa hô hoán vừa đứng chắn trước mặt Lưu Huyền Thần để bảo vệ. Lưu Huyền Thần ngạc nhiên ngước nhìn nóc điện, trên đó quả có hai kẻ mặc đồ đen đang khom lưng di chuyển. Hắn tức giận quát lớn, "Người đâu? Bắt thích khách!" Chương 26, Bắt cóc. Vừa nghe thấy tiếng Lưu Huyền Thần, cấm vệ quân lập tức xông đến hộ giá, chỉ trong chốc lát toàn bộ tướng sĩ rầm rập tràn vào hậu cung như nước triều. Đèn đuốc sáng rực như ban ngày, hộ vệ tướng quân dẫn quân lính bao vây quanh tòa điện xuất hiện đám người áo đen, nhưng trong lúc mọi người đang chăm chú quan sát, một hắc y nhân khác lại xuất hiện ở tòa lầu bên cạnh, lập tức thu hút tầm mắt của cấm vệ binh. Cũng đúng lúc đó, hai bóng đen ban nãy nhanh chóng tháo chạy, hộ vệ trưởng chỉ kịp hét tên ra lệnh bắn tên, tên rơi rào rào như mưa. Một tên hơi khựng người lại, tên kia vội chạy đến trợ giúp rồi cả hai nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tên áo đen có nhiệm vụ đánh lạc hướng lúc nãy cũng bốc hơi không chút dấu vết. Hiện tại, tất cả công thành gia vào hoàng cung đều bị phong tỏa, binh sĩ nháo nhác hộ giá hoàng thượng cùng toàn bộ hoàng thất. Thượng thư bộ binh, thượng thư bộ hình cùng cửu môn đệ đốc chẳng màng đêm khuya cũng chạy đến hoàng cung. Lưu Huyên thần mặt mày tái nhợt gầm lên như sấm với ba vị đại thần đang quỳ mọp trước mặt hắn. Cơn phong ba trong cung không ảnh hưởng chút nào tới giấc ngủ của Vân Ánh Lục. Đứng giảng suốt nửa ngày, mấy đêm trước thì lại thiếu ngủ, tối nay rốt cuộc cô cũng có một đêm ngon giấc không vướng bận lo âu. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã qua song cửa chiếu thẳng tới mép giường, vân ánh lục sực nhớ hôm nay phải kiểm tra sức khỏe Thừng Cung và trình báo cáo lên lưu hoàng thượng, nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát nên không cần vội. Cô chậm rãi rời khỏi giường, rửa mặt dùng điểm tâm như thường lệ. Trước khi từ biệt cha mẹ lên xe, cô Lơ đã nhìn sang cổng nhà họ Đỗ cửa mở nhưng không thấy Đỗ Tử bên đâu, chắc anh ta đã đi trước rồi. Anh ta là kẻ cuồng công việc còn cô thì không. Việc của cô là chăm lo sức khỏe cho hậu cung, nhưng đâu phải lúc nào một trăm nữ nhân cũng là một trăm bệnh nhân, thế nên công việc của cô vô cùng nhẹ nhàng. Vân Ánh Lục lên xe, hôm nay do có tâm trạng tốt nên cô vén màn ngắm phố phường và chuyện phiếm với sa phu. Sa phu vốn ngưỡng mộ Vân Ánh Lục từ lâu, hôm nay lại được tiểu thư bắt chuyện trước nên thao thao bất tuyệt không biết chán. Trước mỗi câu, Sa phu lại chua thêm một câu Tôn đại ca của ta nói, khiến Vân Ánh Lục vô cùng tò mò. Tôn đại ca mà anh nhắc đến cũng là người trong Vân phủ chúng ta à? Sa phu thật thà đáp, "Không phải đâu tiểu thư, Tôn đại ca là Sa phu của Kỳ thừa tướng, đại ca đối với nô tài rất tốt, nói chuyện cũng rất hợp." Kỳ thừa tướng, Vân Ánh Lục không có chút ấn tượng với cái tên này. thì thừa tướng là tả thừa tướng trong triều, quyền hành rất lớn, nô tài nghe nói, nếu con gái ngu thừa tướng không tiến cung làm hoàng hậu, thì thế lực của ông ta sẽ không thua kém gì ngu thừa tướng đâu. Ma Kỳ tiểu thư cũng vô cùng suất chúng. Suất chúng như thế nào? Vân Ánh Lục tò mò hỏi tiếp, Kỳ tiểu thư là khuê danh thôi ạ, hiện giờ cô ấy đã là nữ quan trong cung. Vân Ánh Lục mở lớn mắt, sực nhớ tiểu đức tử cũng đã từng nhắc tới vị nữ quan này, nào là quan tứ phẩm, cả đời không xuất giá, chuyên môn giảng kinh gì đó. A, hóa ra là Thiên Kim tiểu thư của Kỳ thừa tướng. Mười năm tháng này cô ấy sẽ tiến cung giảng kinh, cô nhất định phải tới chiêm ngưỡng xem vị nữ quan duy nhất của triều Ngụy thần thái thế nào mới được. Tôn đại ca nói trước kia Kỳ tiểu thư rất mảnh dẻ thấp bé, nhưng từ năm 17 tuổi, đột nhiên cao lớn trông thấy, đầu óc cũng thông tuệ khác thường, cứ như chỉ trong một đêm đã thông kim bác cổ, đầy bụng kinh luân. Kỳ thừa tướng xem đấy là ý tốt trời ban cho gia tộc mình nên tự tiến cử con gái vào vị trí nữ quan với hoàng thượng. Hiện tại, Kỳ Thiếu thư đã làm nữ quan trong cung được 2 năm rồi. Sa Phu nói như trống chõng ngứa, miệng mồm không ngớt. Vân Ánh Lục nghi hoặc nghĩ thầm, trước khi dậy thì chiều cao của con gái phát triển rất nhanh, sau giai đoạn ấy mọi thứ sẽ chậm hẳn lại. 17 tuổi Kỳ Thiếu thư Át Hàn đã dậy thì rồi, tại sao lại cao to đột biến như vậy? Hay cô ấy mắc hội chứng người khổng lồ? Nhưng những người mắc hội chứng đó sẽ bị giảm sút trí tuệ, chứ đâu thể thông minh chắc tuyệt như vậy được. Chuyện này thật kỳ lạ. Mãi mê trò chuyện, rốt cuộc cũng đã đến hoàng cung. Sa phu nhanh nhẹn đặt băng ghế nhỏ dưới càng xe để Vân tiểu thư dễ dàng bước xuống. Vân Ánh Lục chợt nhận thấy vẻ mặt khác thường của binh lính canh cửa, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng như sắp sư tử chiến. Cô chán trường nhíu mày rồi đi vào cung, nhưng Vân Ánh Lục không đi thẳng đến thái y viện như thường lệ mà tới ngự thư phòng để trình báo cáo cho hoàng thượng. Vừa đến gần ngự thư phòng, cô phát hiện bên ngoài có hơn 10 vị đại thần đang đứng chờ đợi. Đỗ Tử Bân cũng có trong đó, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, vô cùng căng thẳng, thỉnh thoảng họ lại cụng đầu trò chuyện, ngôn từ cần trọng, âm lượng vừa đủ nghe. Còn trong ngự thư phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào thét giận dữ của Lưu Huyên Thần và cả âm thanh giống như tiếng đập bàn. Đỗ Tử Bân vừa thấy Vân Ánh Lục đã vội đưa mắt ra hiệu cho cô nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn tiến lại gần, đang định mở miệng giải thích thì La Công công xuất hiện. "Vân thái y, ngài đến đây có chuyện gì vậy?" Vân Ánh Lục đành trả lời tôi đến để trình báo cáo lên hoàng thượng. Nhưng xem ra hoàng thượng đang bận chuyện quân cơ, để hôm khác tôi tới vậy. Không, ngài chờ một lát, nô tài sẽ vào thông báo La công công dày dày hai bên Thái Dương, bệ hạ giờ như quả bóng bơm đầy tức khí, không ai dám động vào. Nhưng Vân Thái y tính tình điềm đạm, thường ngày còn khiến hoàng thượng vui vẻ, biết đâu lại có thể làm cho cái túi khí này xì hơi. Ông cả gan muốn thử một phen. Thị vệ đông đúc như rừng, cổng thành tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân tuần tra nghiêm ngặt vậy mà vẫn để xảy ra sơ suất chết người, làm sao hoàng thượng không cảm thấy tức giận cho được. Trong triều bao nhiêu đại thần và binh lính như vậy mà ngay cả an toàn tối thiểu cũng không được bảo đảm. Tối hôm qua lúc chạm mặt thích khách chỉ có ông và hoàng thượng, nếu chúng manh động thêm chút nữa, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Trong lòng La Công Công đã dần sáng tỏ, ắt hẳn hoàng thượng đã qua thất vọng về sự tắc trách của các đại thần nên cơn giận mới phát tiết cuồng bạo như vậy. La Công Công bước vào ngự thư phòng, Cửu Môn Đề Đốc đang run rẩy quỳ gối trước thư án, còn Lưu Huyên Thần thì nộ khí xung thiên, toàn thân cứng ngắc. Bệ hạ, Vân Thái y ở bên ngoài xin cập kiến, nói có bản báo cáo muốn trình lên cho bệ hạ xem qua theo công quy, Vân Ánh Lục không được phép trình công văn lên hoàng thượng, điều này cô không biết nhưng La Công công không thể không biết ông làm vậy là đang đánh cực sự sủng ái của hoàng thượng dành cho cô. Lưu Huyên Thần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn La Công công không chớp mắt. La Công công cúi đầu cụp mắt, lặng lặng chờ đợi. Thật lâu sau, Lưu Huyên Thần mới phất tay với cửu môn để đốc Trong vòng 3 ngày phải bắt được thích khách bằng không hãy đem đầu tới gặp trẫm. Lui ra đi, La công công, cho các đại thần khác lui xuống, truyền Vân Thái y vào. Đỗ Tử Bân kinh ngạc nhìn Vân Ánh Lục đi vào ngự thư phòng, do không có lý do để nán lại, hắn đành bất đắc dĩ mang đầy bụng nghi hoặc theo các đại thần khác xuất cung. Lưu hoàng thượng, sao mắt anh thâm quầng thế kia có phải tối qua thức khuya không? Vân Ánh Lục chăm chú quan sát vẻ ngoài Lưu Huyên Thần, dâu rì ơ lờm trởm, mắt đầy tơ máu, có vẻ như thiếu ngủ trầm trọc. Lưu Huyên Thần mệt mỏi ngồi xuống thư án, mệt mỏi nhét mép cười. Chẳng đâu có được thoải mái như Khanh, xem ra tinh thần Khanh đang rất sảng khoái. Phải tối qua tôi ngủ rất ngon, cũng chẳng mơ mộng tẹo nào đôi mắt Vân Ánh Lục sáng ngời, gò má ứng hồng, cả người chàn chê sức sống, hoàn toàn đối lập với sự tiêu thụy của Lưu Huyên Thần. Không cần nói cụ thể như thế, khanh muốn chẫm thêm khó chịu đấy hả?" "Tôi, ngồi xuống đi Lưu Huyên thần chỉ vào cái ghế trước mặt thờ ơ nói. Kỳ thật hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào, nhìn Vân Ánh Lục vui vẻ như vậy, chẳng hiểu sao tâm tình hắn lại vô cùng thoải mái. "Khanh có báo cáo gì muốn đưa cho chẫm xem à?" Vân Ánh Lục đặt hòm thuốc xuống, nhanh nhẹn lấy ra mấy tờ giấy điệp Hành động của tiểu y quan này khiến Lưu Huyên Thần không khỏi ngơ ngác, đã rất lâu rồi hắn mới lại thấy một kẻ dâng công văn thư tiễn như vậy. Bình thường, các đại thần ghi chép rất cẩn thận trong quyền thư, cách viết cách dùng từ không khác nhau là mấy. Hắn buồn cười nhận lấy bản báo cáo của Vân Ánh Lục, nhưng vừa đọc qua mấy dòng lại á khẩu không cười nổi. Gọi mảnh giấy sơ sài này là báo cáo e chừng hơi quá, nhưng đây quả là bản thống kê số liệu cụ thể kèm theo nhật trình được sắp xếp quy củ. Căn cứ vào chu kỳ sinh lý của các phi tần, Vân Ánh Lục đã thống kê và lập ra, lịch lâm hạnh cho hoàng thượng phạm vi lựa chọn cũng rất rộng. Phi tần nhiều như mây, chu kỳ sinh lý cũng vô cùng chòng chéo thế nên, lịch lâm hạnh gần như trải khắp mọi đêm trong tháng. Tiểu thái y này thực sự coi hắn là thần rồi. Lưu Huyên thần lật đi lật lại mấy tờ giấy trong tay, không biết nên khóc hay nên cười. Vân Ánh Lục Khanh thực sự là rảnh rỗi quá mức rồi, cái này Lưu hoàng thượng, đây sao có thể là rảnh rỗi quá mức làm chuyện vô vị được. Đây chính là công việc của tôi. Thái hậu đưa tôi vào cung là vì muốn tôi giúp anh sinh được nhiều hoàng tử công chúa. Chỉ cần anh thực hiện theo báo cáo của tôi, xác suất mang thai của các phi tần sẽ rất cao. Chỉ cần kiên trì thực hiện trong 1 năm, hậu cung nhất định sẽ có rất nhiều trẻ con vân ánh lục chân thành trả lời. Trong mắt Khanh, chậm là ngựa giống hay sao? Chậm có thể mặc nhiên Lâm Hạnh không chút tình cảm nào hay sao? Lưu Huyên thần thở dài, dự cảm của hắn thật chuẩn xác, kiếp nạn lại đến nữa rồi. Tuy nhiên, kiếp nạn lần này không đến từ đám phi tần mà là từ tiểu thái y vô cùng tích cực này. Nếu không có tình cảm, sao anh lại cưới nhiều phi tần như vậy? Tình cảm là thứ chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi. Hoàng thượng, anh có sao? Vân Ánh Lục thẳng thắn nhìn vào mắt Lưu Huyên thần, sao hắn lại đau lòng thế này chứ? Liệu hắn có tình cảm không? Hắn không có. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người con gái nào làm hắn nảy sinh tình cảm, huống chi là giành chọn tấm lòng. Nhưng hắn biết trên đời này có loại tình cảm đó, như là Mạn Lăng đối với Tấn Hiên. Hắn cũng mong đợi có người con gái thành tâm thành ý với hắn như vậy, chỉ tiếc là đến giờ người ấy vẫn chưa xuất hiện. Quốc sự phiền não, hậu cung rắc rối. để tránh việc phi tần minh tranh ám đấu, hắn phải cố giữ công bằng hết sức có thể, tuy nhiên không để rơi vào cảnh nhất bên trọng nhất bên khinh, và cũng vì thế tình cảm riêng tư trong lòng hắn đã lụi tàn lúc nào không hay. Kỳ thực tôi cũng không muốn làm việc này, nhưng đây là công việc tôi đâu thể lựa chọn được. Cũng như chung y không phải thế mạnh của tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng trong khả năng của mình. Làm vua một nước là công việc của anh, sinh con nối dõi là trách nhiệm của anh và anh cũng không có quyền lựa chọn. Lưu Hoàng thượng, việc của tôi đến đây là xong trước khi rời khỏi ngự thư phòng, Vân Ánh Lục quét mắt qua bản báo cáo trên thư án rồi nói thêm: "Kiến nghị của tôi có được tiếp nhận hay không đều do anh tự quyết định." Lưu Huyên thần nhíu chặt mày, tuyệt nhiên không hề đáp lời. Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu lên tiếng trước, tiểu thái y này nói không sai. Lưu Huyên thần bật cười chua chát, sau đó hắn làm một động tác vừa kiên quyết dứt khoát vừa khiến người khác không khỏi giật mình kinh ngạc, hắn đứng dậy, đi vòng qua thư án rồi kéo Vân Ánh Lục vào lòng, thầm thì. Trẫm chẳng vừa mắt người nào hết, Liễu Khanh có thể giúp trẫm không? Có phải anh ta đồng ý tiếp nhận kiến nghị rồi không? Vân Ánh Lục hoang mang tự hỏi, điều gì đã khiến một hoàng đế chí tôn thiên hạ yếu mềm như vậy? Điều gì đã khiến một kẻ kiêu ngạo như hắn hạ mình cầu xin như vậy? chẳng thể nào đưa ra đáp án cho những câu hỏi này. Từng lời của tiểu thái y như những nhát dao cứa sâu vào linh hồn đơn độc và nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời trong lòng hắn. Ngồi vào ngôi cửu ngũ là đã tự mình lựa chọn nỗi cô đơn, lựa chọn nỗi bất hạnh khó bày tỏ cùng người. Lúc này đây, hắn không còn là vị hoàng đế hô mưa gọi gió mà chỉ là một người đàn ông bình thường tháo bỏ vẻ ngoài cao quý, tự nguyện bày tỏ nỗi lòng bất đắc chí trước mặt một thái y nhỏ bé. Nếu như bá quan văn võ trong triều cũng tận lực với công việc như tiểu y quan này thì hắn đã có thể nhẹ gánh phần nào. Bao năm qua, chẳng có ai khiến hắn cảm động như Vân Thái Y và cũng chưa từng có ai thấu hiểu nỗi lòng sâu thẳm của hắn như người này. Vân Ánh Lục nhất thời kinh hãi, toàn thân không chút phản ứng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người này có thực là hoàng đế Lưu Huyên Thần vừa làm các đại thần một phen sợ xanh mặt. Tối qua thích khách đột nhập vào cung khiến chẫm mệt bã người, nhưng trước mắt còn nhiều chuyện phải làm. Thế này đi, Khanh cứ quay về thái y viện, tối nay ở lại công nấu một nồi cháo, xong việc trẫm sẽ ghé qua Hàn Huyên cùng Khanh, sau những lời này không phải khổ dụ như thường ngày mà mang theo hàm ý tha thiết khẩn cầu. Vân Ánh Lục vốn không quen từ chối thỉnh nguyện của người khác, xem ra tối nay cô lại phải trực ban rồi. Lưu Huyên thần Lưu Luyến buông Vân Ánh Lục ra, mỉm cười tiễn cô ra tận cửa. Bên ngoài, La Công công lén nhìn nét mặt của hoàng thượng, thở phào nhẹ nhõm. Vân Ánh Lục không biết mình quay về thái y viện bằng cách nào, cứ thế càng ngày hốt hoảng không yên. Đến tối, người của phủ nội vụ truyền chỉ, đêm nay thái y trực ban sẽ là Vân Ánh Lục. Đêm vừa buông, thái y viện đã sạch bóng người. Vân Ánh Lục vào phòng dược liệu lấy ngân nhĩ, hạt sen ra nấu cháo. Món cháo có tác dụng an thần, kích thích tiêu hóa, ích khí cường thận. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, cô vội ngẩng đầu nhìn xem có phải là Lưu Huyên Thần hay không, thì chợt thấy một bóng đen sẹt nhanh trước mặt, tiếp đó là một thanh đoản kiếm kề sát cổ khiến cô rùng mình ớn lạnh cả người cứng đờ. "Không được lên tiếng, mau theo ta suốt cung một chuyến cổ lệ thì thầm bên tai Vân Ánh Lục." Cô khẽ nuốt nước bọt rồi liếc nhìn Cổ Lệ nói: "Cô không cần mỗi lần gặp tôi đều mang theo cái này. Dù không có nó, tôi vẫn theo cô mà." Cổ Lệ cười khanh khách. Tiểu Y Quan ngươi thực sự rất thức thời, bản cung thích ngươi rồi đấy." Nói xong, cô ta lướt nhẹ lưỡi kiếm trên gò má Vân Ánh Lục. Mờ tiếng sấm đột nhiên rền vang, ngay sau đó, một tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ, soi tỏ rõ khuôn mặt kiều diễm pha chút bất an, lo lắng của cổ lệ. Toàn thân nàng chấn động như tia chớp kia sắp giáng xuống người mình. Chỉ trong chốc lát, mưa xối xả dội xuống mái hiên, một màn nước mù mịt bao phủ lấy bầu trời đêm tịch mịch bên ngoài, tiếng mưa cơ hồ nhấn chìm mọi âm thanh trong phòng. Cổ Thục Nghi, mưa lớn quá, hay là đợi tạnh mưa rồi hẵng xuất cung?" Vân Ánh Lục nhìn ngó bốn phía, trong dược phòng cũng không có bóng dáng chiếc ô nào. Cổ Lệ Thu hồi tụ kiếm trên cổ tiểu y quan, nàng chạy ra ngoài cửa xem xét tình hình rồi bực bội gắt lên, "Ngươi bớt sông dài đi, một khắc cũng không được chậm trễ." Nhanh lấy cho bản cung một ít ma phí tán và bột bạch dược Vân Nam. "Cổ Thục Nghi, Vân Ánh Lục hảo tâm nhắc nhở." Không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng tôi chỉ am hiểu về phụ khoa chuyện có liên quan tới mạng người, cô không nên tìm bừa thầy thuốc. Cô có chắc tôi giúp được gì không? Giúp được hay không giúp được cũng phải theo ta suốt không? Trừ ngươi ra, không còn người nào khác cổ lệ nôn nóng phất tay. Ngươi đã rõ chưa? Mưa càng lúc càng to, như muốn nhấn chìm cả Thái Y viện. Vân Ánh Lục không còn cách nào khác đành đeo hòm thuốc lên lưng, ngước mắt chờ chỉ thị của cổ lệ. Cổ Lệ tiện tay rút bộ y bào trên tường khoác lên người rồi cẩn trọng đưa mắt quan sát động tĩnh bên ngoài. Thời tiết xấu nhưng lại là chuyện tốt, như đáp lại lời nàng, tiếng sấm ầm ầm kéo đến làm chấn động cả căn phòng. Cổ Lệ giật mình xoay người né tránh màn mưa bị gió tạt vào trong. Cổ Lệ ném cho Vân Ánh Lục một bộ y bào khác để mặc rồi vung tay phạt vào gáy khiến cô nhanh chóng bất tỉnh nhân sự. Sau đó nàng Vác Vân Thái y lên vai, búng tay tắt ngọn đèn trong dược phòng rồi đạp chân lấy đà, nhanh chóng biến mất trong màn mưa dày đặc. Mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn mơ hồ, Vân Ánh Lục cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô chậm chạp ngồi dậy, cảnh vật xung quanh đã dần dần rõ ràng, mọi giác quan trong cô đột nhiên trở nên hết sức tỉnh táo, hình như có mùi máu tươi pha lẫn mùi ẩm thấp đâu đây. Gian phòng này nhìn rất quen mắt, cô nghĩ kỹ lại. Quả đúng như vậy. Đây chính là khách điếm mà thác phu gã thương nhân ba tư đã nhờ cô mang thư vào cung trọ trú. Thác phu thác phu, chiếc váy đỏ của cổ lệ ướt đẫm, nước mưa chảy dọc theo chân váy nhỏ tí tách xuống nền nhà, hoa cùng tiếng kêu rên khe khẽ của người nằm trên giường. Chàng đã tỉnh lại chưa? Mặt thác phu trắng bạch như thờ giấy, một mũi tên cắm sâu trên ngực mó vương vãi khắp nơi, thấm đỏ cả nệm giường. Hắn ngất đi tỉnh lại không biết bao lần, hiện vẫn chưa có chút dấu hiệu khởi sắc. Chủ nhân, công chúa đã tìm lang y cho ngài rồi đây ạ." Thị vệ của hắn đứng ở đầu giường, khẽ bẩm báo. "Ta không cần lang y nào cả, cứ để ta chết đi cho rồi." Thác Phu đau đớn lắc đầu. "Ta không quản ngàn dặm xa xôi đến đây vì nghĩ nàng bị phụ thân ép cầu thân, ngờ đâu trái tim nàng đã thay đổi, nàng cứ mặc ta cứ thỏa sức vào cung làm phi tần đi sống để làm gì khi trái tim hắn đã chết?" Thác Phu oán hận nhìn cổ lệ, đôi mắt đỏ ngầu tia máu. Không, ta nhất định phải cứu chàng cổ lệ hét lớn, vội xé toang mảnh áo trước ngực hắn. Nhìn vết thương sâu hoắm trên người thác phu, mặt nàng tái mét không còn chút huyết sắc. "Ta không cần nàng cứu hắn, vung tay cản nàng, ta không muốn nàng cứu." Tiểu thái y chết tiệt kia, ngươi đã tỉnh chưa? Cổ lệ rậm chân, điên cuồng gào thét. Tôi tỉnh được một lúc rồi, nhưng nghe cô nói cô sẽ cứu nên tôi nghĩ mình không phải động thủ nữa từ phía sau cổ lệ, Vân Ánh Lục đã kịp nhận ra vết thương tuy sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sao lại là cung tên, chẳng lẽ gã thương nhân ba tư này bị người khác coi là thú săn? Nghe loáng thoáng câu chuyện, dường như hai người này có mối quan hệ phức tạp từ trước thì phải. Không phải động thủ, vậy ta mạo hiểm mang ngươi tới đây làm gì chứ? Ngươi có biết ngươi quan trọng thế nào không? Cổ Lệ quắc mắt nhìn Vân Ánh Lục rồi hậm hực đứng lên nhường chỗ. Gần đây tôi chưa hề cân Vân Ánh Lục thản nhiên đáp trả rồi cúi người kiểm tra kỹ vết thương. Gã Thác Phu vừa nhìn thấy cô chẳng thèm nể nang gì, giơ tay gạt phắt. Tránh ra, ta hận đám người các ngươi hắn vùng vẫy định đứng lên, ngờ đâu lại đụng phải vết thương khiến máu tươi phun ra xối xả. Cổ Lệ vội đè chặt người Thác Phu, giữ không cho hắn vùng vẫy nữa. "Đừng" Cổ Lệ ghé sát tai hắn, giọng nói tràn đầy thống khổ. Thác Phu, đừng tra tấn thiếp nữa, hơi thở ấm nóng và nỗi sợ hãi của nàng xuyên qua màng tay hắn, khiến trái tim hắn run lên bất lực. Chỉ cần chàng đồng ý chữa trị thiếp sẽ theo chàng quay về ba tư. Thật vậy sao? Thác Phu mây người quên cả dãy dụa, ngực hắn phập phồng hy vọng. "Thật, sau này chúng ta không đấu khẩu nữa, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa." Cổ lệ rượi cười. Mấy câu nói ngắn ngủi của nàng giống như linh đơn thần dược khiến cho thân thể nặng nề của hắn đột nhiên nhẹ bẫng như không. Tận đáy lòng hắn dâng lên một cảm giác ngọt ngào đã lâu không thấy. Hắn ngừng nhễ nhại dụa, ánh mắt nồng nàn, say đắm hướng về người con gái trong lòng mình. Cổ Lệ đón nhận tấm chân tình của hắn bằng ánh mắt sắc lẹm như dao nhưng cũng vô cùng dịu dàng. "Ma phí tán mau." Cổ Lệ quay đầu lại, khẽ nói nhanh bên tai Vân Ánh Lục. Sau đó, nàng lại cúi người xuống, dùng ánh mắt mê hoặc Thác Phu. Vân Ánh Lục lấy trong hòm thuốc ra một con dao nhỏ, thừa dịp thần trí Thác Phu đang bấn loạn khẽ rắc ma phí tán quanh miệng vết thương. Thác Phu rên lên một tiếng rồi từ từ nhắm mắt lại. Cổ lệ nhẹ nhõm thở hắt ra. Vân Ánh Lục nhẹ nhàng lách mũi dao vào da thịt Thác Phu, dùng lực bảy nhẹ mũi tên ra khỏi cơ thể hắn, máu bắn tung tóe. Cổ lệ không đành lòng quay mặt đi, sau đó nàng đưa mắt ra hiệu cho thị vệ của Thác phu, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng. "Bản công chúa không phải đã hạ lệnh cho các ngươi nhanh chóng rời khỏi thành Đông Dương rồi sao? Vì sao còn cố chấp xông vào hoàng cung?" Nàng phẫn nộ hỏi, thị vệ thở dài trả lời nàng: "Tính cách của chủ tử công chúa hẳn phải hiểu rõ hơn chúng tiểu nhân." Trụ tử đối với công chúa vốn tình sâu ý trọng, dù cho sinh ly tử biệt cũng không thể rời xa, vậy mà công chúa lại xuất giá cầu thân với hoàng đế triều Ngụy trong lúc trụ tử đang rong ruổi trên con đường thương nghiệp khiến ngài ấy như phát điên, ngày đêm phi ngựa đuổi theo đoàn hộ tống định cưp lấy công chúa. Không ngờ khi chúng tôi đến được thành Đông Dương này, công chúa đã nhập cung. Trụ tử không còn cách nào khác đành đến cầu xin sự thần nhưng hắn chửi mắng ngài thảm tệ rồi một hai xua đuổi khỏi Đông Dương. Chúng tôi phải chuyển tới khách điếm ở ngoại ô hẻo lánh này để tìm cơ hội tiếp kiến công chúa. Đúng lúc ấy, chủ tử vô tình nhìn gặp Vân Thái y đang chữa bệnh bên ngoài bến nhờ ngài ấy truyền thư tay đến công chúa. Không ngờ công chúa người lại anh ta ngẹn ngẹn, không nói được nữa. Trong lòng người thị vệ tuy cổ lệ thân là công chúa cao quý nhưng hoàn toàn không xứng với chủ tử hắn. Chủ tử hắn vốn là một thương nhân trẻ đầy triển vọng, rất được mọi người tôn kính. Trong một lần công chúa cổ lệ lén trốn khỏi cung ra khu chợ dạo chơi, hai người họ vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Chủ tử vì biết khoảng cách địa vị nên môn hành vô cùng đúng mực nhưng chính công chúa đã chủ động thề thốt cả đời không rời xa nhau, điều đó khiến chủ tử động tâm, dâng hiến trái tim cho công chúa. Từ đó về sau, hàng đêm công chúa lẻn ra ngoài cung để gặp gỡ chủ tử cá nước tương giao, lưu luyến không rời. Sau một năm ân ái, chủ tử nhiều lần giọ ý cổ lệ có nên mời người tới hoàng cung cầu thân để sớm ngày kết mối nhân duyên hay không, nhưng công chúa luôn lấy lý do tâm tình quốc vương không tốt nên cứ thư thư một thời gian. Hóa ra là công chúa chờ thời cơ để được gả tới đất nước xa xôi này. Ở thành Đông Dương, ngày ngày chủ tử ngóng đợi tin tức của ý trung nhân nhưng rốt cuộc thứ ngài nhận được lại là bức thư tuyệt tình lạnh lùng băng giá của công chúa. Nào là thân phận của nàng ấy khi sinh ra đã được trời định sánh duyên cùng đấng quân vương, nào là chút tình còn con với trụ tử đã sớm bay theo gió thế nên mong ngài đừng hoài công tưởng nhớ, nhanh chóng rủi ngựa về ba tư. Trụ tử không thể nào tin đây là lời lẽ của người con gái nồng nàn như lửa mà ngài yêu say đắm nên đã mạo hiểm tính mạng đột nhập vào cung hỏi rõ sự tình. Nào ngờ lầu điện trong hoàng thành trùng điệp như cây rừng, đâu thể biết công chúa ba tư ngự ở trốn nào. bọn họ đang loay hoay tìm kiếm thì bị Ngụy Triều Hoàng thượng phát giác, nếu không có người trợ giúp e rằng họ đã không toàn thây trở về. Thế nhưng Thác Phu lại trúng một mũi tên ở ngực, chủ tử khôn ngoan như vậy, tại sao lại không chịu hiểu chuyện này? Bản công giờ đã là phi tần của hoàng đế nước Ngụy, nếu cả gan bỏ trốn, nhất định sẽ đẩy hai nước vào chiến tranh loạn lạc. Bây giờ chuyện này không đơn thuần là tình cảm cá nhân mà là quốc gia đại sự cổ lệ lạnh lùng nói. tỳ vệ im lặng nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa thật sự bị ai thay chủ nhân. Cổ Lệ trầm mặc xoay người nhìn Vân Ánh Lục đang chăm chú khâu miệng vết thương cho Thác Phu. Đổi lại bao ân ái say đắm trong quá khứ, nàng chỉ làm được thế này thôi. Nàng thừa nhận nàng có yêu Thác Phu, nhưng địa vị giữa nàng và hắn quá cách biệt cho dù say đắm đến đâu cũng phải có lúc giữ tình đoạn nghĩa. Từ khi sinh ra, số phận đã định nàng trở thành hoàng hậu hoặc hoàng phi của nước nào đấy, hơn nữa nàng cũng tích được vạn người tung hô thích hưởng vinh hoa phú quý đời đời kiếp kiếp. Gà vào hoàng cung nước Ngụy là sứ mệnh không thể né tránh của cổ lệ nàng, lúc rời mảnh đất quê hương trong lòng nàng cũng tràn ngập tình cảm lưu luyến với thác phu, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà vừa trông thấy Lưu Huyên thần, trái tim nàng đột nhiên xuất hiện ham muốn chinh phục mãnh liệt. Nàng muốn hắn phải điên cuồng vì nàng, thần phục dưới gấu váy nàng. Trong khoảnh khắc tiếp kiến Long Nhan, nàng đã sớm quên sạch hình ảnh thác phu tội nghiệp. Đêm qua vừa nghe bên ngoài có tiếng la hét ồn ào, cổ lệ đã linh cảm thác phu đến đây vì điều gì. Trong tình thế cấp bách, nàng đành mạo hiểm cải trang, trèo lên mái điện yểm trợ cho thác phu lần trốn, rồi lợi dụng bóng đêm kín đáo hồi cung. Nếu nàng không ra tay cứu giúp, ắt chủ tớ hắn đã sớm rơi vào thiên la địa võng của cấm vệ quân. Cùng là người ba tư, hoàng thượng nhất định sẽ nghi ngờ nàng. Nàng biết thác phu bị thương nặng nên khó lòng rời khỏi thành Đông Dương được. Cũng may trong thư thác phu có để địa chỉ, nàng buộc phải tìm ra hắn trước khi hoàng thượng Lục Tung thành trì để truy tìm thích khách, giúp hắn cũng là giúp bản thân nàng vượt qua kiếp nạn này. Người biết thác phu còn có vân thái y. Cảm ơn trời Phật phù hộ, ngày mai bản công chúa sẽ lại dẫn thái y tới đây kiểm tra vết thương cho chủ nhân của các ngươi. Chờ khi vết thương lành lại, Cho dù dùng biện pháp gì, bỏ thuốc hay đánh ngất người cũng phải mang hắn rời khỏi Đông Dương cho ta. Công chúa, người đã muốn đoạn tuyệt tình nghĩa như vậy, sao lúc nãy còn gieo hy vọng vào lòng chủ tử? Thị vệ không kìm được lên tiếng hỏi, nếu nói thẳng như vậy, hắn sẽ đồng ý chữa trị sao? Cho dù bản công chúa không còn yêu hắn, nhưng cũng không muốn hắn bỏ mạng nơi này. Duyên phận như nước, một khi đã trôi qua sẽ không thể nào quay lại được nữa. Bản công chú hiện là hoàng phi nức ngụy, chuyện này không thể thay đổi được nữa. Còn Thác phu, hắn nhất định sẽ gặp được một cô nương tốt. Người thị vệ bí môi lắc đầu. Lúc hai người trở lại phòng, Vân Ánh Lục đang khâu mũi cuối cùng, sắc hồng đã quay lại trên gương mặt Thác phu, nhịp thở đã bình ổn, lồng ngực cũng phập phồng đều đặn. Vân Ánh Lục để lại mấy thang thuốc, không quên dặn dò thị vệ thân cận của Thác phu cách đun sắc cũng như thời gian uống thuốc. Người thị vệ gật đầu, buồn rầu nhìn chủ tử của mình đang nằm bất động trên giường. "Mau hồi cung thôi, ra ngoài lâu như vậy, nếu để người khác phát hiện, sự tình sẽ rất phiền phức cổ lệ lo lắng nhắc nhở." Thị vệ tiễn họ ra ngoài khách điếm, mưa dã ngớt dần nhưng vẫn làm quần áo ướt át, vô cùng khó chịu. "Không cần đánh ngất tôi nữa đâu, thấy cổ lệ định động thủ, Vân Ánh Lục vội ngăn lại." "Bản cung không đánh ngất ngươi, mà là cổ lệ nghiêng người cõng Vân Ánh Lục vác ngươi về." "À." Vân Ánh Lục thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp định thần lại đã thấy thân thể đột nhiên bay lên nóc nhà. Đây là công phu vượt nóc băng tường, thân thủ như chim mà Tiểu Thuyết kiếm hiệp nhắc tới. Cô vội ôm chặt lấy Cổ Lệ, dù sao mạng sống vẫn là quý nhất. Chỉ trong chốc lát cấm cung đã sừng sững trước mắt hai người họ. "Tiểu Y Quan, giờ ngươi đã cùng hội cùng thuyền với ta. Nếu dám nói bừa một câu, đầu ngươi sẽ rời khỏi cổ đấy." Cổ Lệ thở dốc rồi buông Vân Ánh Lục ra. Vân Ánh Lục khẽ cau mày, "Đấy là câu kết thúc vấn đề yêu thích của cô đấy à? Lần trước khi cô Nghiệm Thân Tú nữ cũng nhận được một câu như thế. Ngươi nhớ kỹ câu ấy là được rồi. Ngày mai, ngươi nhớ quay lại đó thay thuốc cho Thác Phu, chuyện về sau thế nào, ngươi đừng quan tâm. Ngày mai tôi vẫn phải làm việc, làm sao mà suốt công được chứ?" Vân Ánh Lục nóng nảy đáp, "Cô ta làm như cô muốn nghỉ là nghỉ được luôn." Bàn công sớm nghĩ cách cho ngươi rồi, Cổ Lệ cười nhạt rồi khẽ vung tay, chỉ trong chớp mắt hai người đã đặt chân xuống Hầu cung. "Tiểu Y Quan, ngươi tự về đi." Cổ Lệ vừa dứt lời, trước mắt Vân Ánh Lục đã không còn bóng người. Mưa lại to hơn, rào rào rơi xuống mặt đất. Cô cố, cố sức mở mắt to nhìn xuyên qua màn mưa, đây là trốn nào? Là cửa ngách của Hầu cung. "Ông trời ơi, từ chỗ này về đến Thái Y viện là một đoạn đường rất xa, e là về đến nơi thì cũng chết cong mắt." Đêm sâu hun hút quanh đây lại chẳng có bóng dáng thị vệ cũng chẳng thấy người gõ mõ điểm canh, xem ra phải tự lực cánh sinh thôi. Cô ngao ngán nhìn cảnh mưa to gió lớn, bất đắc dĩ hai tay ôm lấy đầu, chạy nhanh về hướng Thái Y viện. Tốt quá, trong Thái Y viện vẫn còn một ngọn đèn ấm áp đang chờ cô. Vân Ánh Lục cả người ướt sũng, dò dẫm bước lên bậc thềm. Khanh đi đâu làm chậm trễ từ nãy đến giờ Lưu Huyên thần giống vị hung thần cao lớn, sừng sững dưới ánh đèn. Vân Ánh Lục giật mình, đáp vội: Tôi tôi đi tản bộ hắt xi. Si. Chương 27, búi tóc. Lưu Huyên Thần là người không giỏi chờ đợi, càng không giỏi chờ đợi người lỡ hẹn với hắn. Đương nhiên, cũng chưa từng có ai dám để hắn chờ. Nhưng tối nay, không rõ cơn cớ gì mà hắn lại ngồi chờ một người, mà không phải chỉ chờ một lúc thôi đâu. Sau khi xử lý xong quốc sự, bụng giả cũng bắt đầu cồn cào, hắn lệnh cho La Công công mang đến một chiếc ô rồi thong thả đi tới đây, trên đường đi, khóe miệng thấp thoáng nụ cười dịu dàng khôn ta. Vào đến thái y viện, nụ cười còn chưa kịp rộng mở đã vội tắt lịm, chào đón hắn là căn phòng tối đen như mực. Sau khi La Công công thắp đèn, Lưu Huyên thần nhìn thấy ngân nhĩ và hạt sen đang được ngâm sẵn, bên cạnh còn có một bát gạo trắng vừa vo, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong dược phòng không có chút dấu tích đáng ngờ nào, sách thuốc vẫn mở để trên bàn kế tự còn lưu hơi ấm của tiểu thái y. La Công công vội giải thích có lẽ do có việc gấp ở điện nào đó nên Vân Thái y mới thất hẹn như vậy, để ông ấy thử tìm xem sao. Lưu Huyên Thần khẽ lắc đầu rồi nói, đừng sốt ruột, chậm chờ một lát không sao. Chờ đợi một người sao lại ngọt ngào thế này? Lưu Huyên Thần ngồi dưới ánh đèn, nhàn nhã lật giở quyển sách thuốc trong tiếng mưa rào rào bên cửa sổ. So với tầm cung lạnh lẽo của hắn, thái y viện thật là ấm cúng. Sấm dậy đi đùng, mưa như chút nước, từng khắc lặng lẽ trôi qua. Lưu Huyên Thần bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn đi qua đi lại không ngừng trong dược phòng. Cung cấm đã được tăng cường bảo vệ nên khả năng Vân Ánh Lục bị thích khách bắt cóc có thể bị loại bỏ, và lại bắt cóc một tiểu thái y để làm gì cơ chứ? Vậy rốt cuộc vì sao Vân Ánh Lục lại lâu về như vậy? Tiểu Đức Tử lại bị La Công công gọi đến, run run bẩm báo một canh giờ trước Vân thái y còn ở thái y viện. Lúc cậu ta định mang bữa tối tới, Vân thái y còn nói tối nay sẽ tự nấu, không làm phiền đến cậu ta. La công công không đợi hoàng thượng lên tiếng, vội vàng sai cấm vệ quân đến từng tẩm cung phi tần xem Vân Thái y có ở đó hay không, tiểu đức tử cũng chủ động xin được đi tìm. Đứng ở Thái y viện, đối diện với vẻ mặt có giận của hoàng thượng, tiểu đức tử không khỏi sợ tới mức chân càng mềm nhũn, tha đội mưa tìm người còn hơn. Hoàng cung bao la rộng lớn, tìm người e chừng nói dễ hơn làm, huống chi người này hiện không ở trong cung. Lưu Huyên thần như ngồi trên bàn trông Giờ khắc này hắn căm hận Hoàng cung sao có thể lớn đến thế, trời sao lại đổ mưa lớn tới vậy. Trong lúc hắn sắp phát điên lên thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân lép nhép sũng nước trên bậc thang, một con gã nhúng nước đang chớp chớp mắt nhìn hắn đầy tội nghiệp. Rốt cuộc Khanh đã đi đâu tại sao lại để chậm trễ lâu như vậy? Lời này hắn phải thể hiện nộ khí của Long tử nhưng khi nhìn lên thấy Vân Ánh Lục cả người ướt sũng, nước mưa nhỏ tong tong dưới gấu y bào, giọng điệu của hắn lại chợt trùng xuống. Vân Ánh Lục chậm rãi lại gần, từng bước từng bước như giẫm lên trái tim hắn. Bao nôn nóng trong lòng chợt biến thành sốt xa, lo lắng. Vân Ánh Lục vừa mở miệng định nói, tức thì đã hắt xì một cái thật to, cô vội vàng quay mặt xua tay. "Lưu Hoàng thượng, mau tránh xa tôi ra, hình như tôi bị cảm lạnh rồi, đứng gần sẽ lây bệnh cho anh mất." Mưa lớn như vậy sao Khanh lại đầu trần đi tản bộ? Lưu Huyên Thần bán tín bán nghi hỏi. Vân Ánh Lục rút một chiếc khăn trên giá lau khô mặt. Đi bộ trong mưa lãng mạn lắm, anh rầm mưa bao giờ trước cảm giác này hắt xì, chỉ có người mang tâm hồn nghệ sĩ mới cảm nhận được. Thần trí của Trẫm rất bình ổn, xem ra không thể làm cái gì nghệ cái gì sĩ như Khanh nói được rồi, Lưu Huyên thần lắc đầu, lo lắng quan sát vẻ mặt của Vân Ánh Lục, đột nhiên hắn phát hiện ở góc tay áo cô có một vệt máu, mắt rồng bỗng chốc mở lớn. Nói mau, Khanh rốt cuộc vừa rồi Khanh đã đi đâu? Bân Ánh Lục đang tháo mũ y quan xuống để lau tóc, đột nhiên nhớ tới trong phòng trực ban của Thái y viện còn có một bộ y bào khác, lát nữa cô sẽ thay cho đỡ bị ngấm lạnh. Đi tản bộ thật mà. Từ cửa ngách hậu cung đến tận Thái y viện cơ đấy. Vậy vết máu này ở đâu ra? Lưu Huyên thần nắm chặt ống tay áo của cô, "Không phải khanh lén lút hẹn hò với công nữ, bày chuyện gian díu đấy chứ?" Hôm giảng bài, đám công nữ phi tần kia ái mộ tiểu thái y cuồng nhiệt thế cơ mà. Chỉ là gian díu thì mới lâu như vậy, hắn càng nghĩ càng thấy phán đoán của mình không sai tí nào, gương mặt anh tuấn như sắt lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục nhìn lại hắn đầy khinh thường, anh nghĩ cái quái gì vậy? Cô đâu phải dân đồng tính luyến ái, thích pha lê mà tự làm đứt tay. Máu trên áo cô đã được nước mưa gột rửa nhiều, nhưng góc tay áo lại không ướt nên hắn mới phát hiện ra dấu vết lạ. Ôi, làm người không nên nói dối, nói dối một câu át phải dùng thêm 500 câu nữa để che lấp sơ hở. Khanh thật sự không làm vậy. Liêu huyên thần nhú mảy chú mục quan sát bộ y phục ướt sũng trên người cô. Tôi thề với trời đấy, được chưa? Tôi chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh tới nên ra ngoài tàn bộ một lát, không ngờ lại bị lạc đường, mưa thì đổi cơn trắng trời trắng đất tôi đành đợi ngất cơn rồi mới trở về. Hát si, không được rồi, tôi phải thay quần áo ngay, nếu không sẽ sốt mất. Vân ánh lục ra sức bị chuyện, nhưng Liêu Huyên thần nhìn thấy cô thì vui mừng hết thầy, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Có muốn chẫm giúp gì không? Hắn nhiệt tình lẽo đẽo theo sau. Mau tránh xa tôi ra. Hiện giờ cơ thể tôi là một ổ vi rút lúc nhúc đấy, anh mà bị nhiễm cúng thì đừng có oán trách tôi giã không nhắc hoàng thượng à, anh là người đứng đầu một nước đấy. Vân ánh lục khoát tay, đi vào trong phòng trực ban, nhanh chóng thay bộ quần áo ướt ra, vừa thay vừa hát xì không rứt. Lưu Huyên thần sốt ruột đứng ở bên ngoài, lòng không ngớt lo lắng. Đội cấm vệ quân được phái đi tìm Vân Thái y đã quay về, chuẩn bị diện kiến Bẩm báo Long Nhan. La công công đang đứng chờ ngoài của vội lắc đầu, ra hiệu cho tất cả rời đi. Ông khép chặt áo ngoài, dựa vào cột gỗ ngoài hành lang, nhắm mắt nghĩ, xem ra trong cung lại sắp có thêm vị phi tần nữa rồi. Lưu hoàng thượng anh vẫn còn ở đây sao? Vân Ánh Lục bước ra, toàn thân ớn lạnh, môi cũng tím ngắt. Cô đang mải nghĩ đến việc sắc ít thuốc để phòng cảm lạnh, nên lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Lưu Huyền Thần không khỏi giật mình bối rối. Nguyên do ánh nhìn khác lạ ấy là bởi Vân Ánh Lục đang khoác trên người bộ y bào trắng, thả tóc thướt tha. Thời bấy giờ, nam cũng như nữ đều để tóc dài, nên thả ra cũng không khác gì nhau. Lưu Huyền Thần thoáng thất thần, tiểu y quan này danh xưng nho nhã, diện mạo nho nhã, ngay cả mái tóc cũng thanh tao hơn người. Hắn không hiểu cô thả tóc sau lưng hay ngẫu hứng khoác cả dải mây mềm mại bên bờ vai. Sao lòng hắn lại rối loạn thế này? Mái tóc đen óng ả của cô càng tôn thêm làn da trắng tựa tuyết, và trong sắc trắng mờ ảo quyến rũ kia lại tô điểm thêm làn môi mềm mại đỏ hồng như cánh hoa đào. Tại sao hắn lại cảm thấy dạo dượi thế này chứ? Lưu Huyền Thần nắm chặt bàn tay, cố gắng áp chế cơn lửa tình đang trực bùng cháy trong lòng. Trẫm còn chưa dùng bữa tối mà, lúc này, hắn sao có thể dễ dàng rời đi được? Đừng nói trên người lúc nhúc vi rút vi khuẩn gì đó, dù cho tiểu thái y có là hoa độc, hắn cũng nguyện trôn chân ở đây. Đây rốt cuộc là cảm giác gì mà lại khiến tim hắn đập thình thịt hơi thở gấp gáp bối rối không nên lời. Vậy để tôi đi nấu cháo cháo hạt sen nhé, không cho ngân nhĩ nữa cho đỡ mất thời gian. Hiện thịt tôi sắc luôn ấm thuốc, lát nữa anh cũng uống một ít đề phòng lây bệnh nói xong vân ánh lục nhanh nhẹn rửa sạch nguyên liệu bỏ vào nồi rồi đặt lên bếp. Tóc cô dài quá cứ một chốc lại rủ xuống trước mặt làm cản trở tầm nhìn, cô hất tóc ra sau mấy lần, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn. Một lát nữa là được ăn rồi, Lưu Hoàng thượng, anh chưa ăn gì sao? Vân Ánh Lục xoa xoa tay, quay sang hỏi Lưu Huyên Thần. Lưu Huyên Thần nhắm chặt mắt, điên rồi, lời nói dịu dàng, mái tóc dài như suối và cả mùi dược liệu phảng phất trên người tiểu thái y khiến trái tim hắn đập điên cuồng không thôi. Vân Thái y rành rành là một nam nhân mà, rốt cuộc hắn bị sao vậy? Lưu Hoàng thượng anh thấy trong người khó chịu à? Bị lây bệnh rồi sao? Vân Ánh Lục vội nắm lấy tay Lưu Huyên thần xem mạch tượng. Vẫn khỏe mạnh ngoại trừ nhịp thở hơi gấp gáp ra những thứ khác không có gì dị thường. Bóng đêm thăm thẳm, mưa tạt vào cửa sổ rào rạt như nhịp gõ của trái tim. Vì sao Khanh không búi tóc lên? Nhất định là do mái tóc ma mị của tiểu thái y đã làm nhiễu loạn trái tim hắn, đây chính là đầu sỏ gây họa. Suối tóc thất tha đen nhánh, dung nhan rực sáng như san hô mới vớt ánh mắt lấp lánh tựa sao trời, lưu huyên thần hắn như tan chảy trong vẻ quyến rũ khác thường của Vân Ánh Lục. Dung nhan kiều mị hóa ra chỉ cần mái tóc đen như mực nổi bật giữa làn da trắng mịn, mộc mạc đó mới là cực hạn của cái đẹp. Mặt Vân Ánh Lục thoáng đỏ, hằng ngày việc búi tóc là do trúc thanh đảm nhiệm cô không khéo léo trong mấy khoản tỉ mẩn này. Tóc của tôi dày nên khô chậm, đợi khi nào khô hẳn, tôi nhét vào mũ quan là xong, cô ngồi bên bếp lò hơ tay cho ấm. Tối nay dầm mưa lâu như vậy, không sốt mới là lạ, cô run rẩy nghĩ thầm, răng đánh lập cập. Để chậm bối giúp Khanh Lưu Huyên thần bị chính lời nói của mình làm cho hoảng sợ. Cháo trong nồi bắt đầu sôi, mùi thơm gạo mới xực nức căn phòng nhỏ, Vân Ánh lục chỉnh lửa nhỏ một chút rồi nói: Sao tôi có thể không biết xấu hổ như thế được anh đừng để ý đến chuyện này làm gì, việc này cứ để nha đầu của tôi làm. Không sao, chậm cũng rảnh rỗi mà. Lực đâu? Lưu Huyên Thần cố giữ nét mặt bình thản như không. Vân Ánh Lực quay lại, gương mặt đỏ bừng bừng như cánh hồng, không hiểu là do ánh lửa hắt vào, do sốt hay xấu hổ nữa. Anh biết buối sao? Cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay to lớn động một tí là giết người của Lưu Huyên Thần. Không biết bàn tay ấy cầm lực sẽ như thế nào nữa. Để chẫm từ xem Lưu Huyên thần tự mãn đáp, Vân Ánh Lục do dự một lúc rồi cũng đứng dậy đi vào phòng trong lấy ra một chiếc lược và một cây châm, đưa cho hắn. Cô cảm thấy đầu nặng như búa bột, thần trí phiêu diêu không tỉnh táo. Lưu Huyên thần một tay giữ vai cô, một tay cầm lược lẳng lặng chải từng nhát lên suối tóc đen tuyền. Mỗi một lần đưa lược trái tim hắn như lại mềm đi. Hắn chưa từng làm công việc của tiện nhân như thế này và cũng thừa hiểu đôi tay đàn ông không được phép động tới những món đồ trang điểm của nửa giới. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy sung sướng, hạnh phúc như đã làm việc này nhiều lần. Hắn cúi xuống ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Vân Ánh Lục bên ánh lửa ấm áp, làn da sáng trắng như nguyệt bạch của tiểu thái y càng thêm lấp lánh. Hắn không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Vân Thái Y. "Lưu hoàng thượng, lúc sáng anh bảo có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?" Lưu hoàng thượng chải tóc nhẹ nhàng chẳng khác gì chúc thanh, Vân Ánh Lục thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi. "Lưu Huyên thần quẩn bách đáp bữa." Trẫm muốn muốn hai ngày nữa canh suất cung một chuyến với Trẫm hắn vốn định tâm sự mọi nỗi niềm trong lòng với Tiểu Thái y, nhưng lúc này đây, mọi ngôn từ đều mất dạng trong thần trí lộn xộn của hắn. Ban ngày hay buổi tối, Vân Ánh Lục mơ màng hỏi, đầu càng lúc càng nặng, cô lấy tay chống má. Buổi tối, Lêu Hoàng thượng, vì sao tôi phải trực đêm nhiều như vậy, thật không công bằng chút nào, Vân Ánh Lục thì thào nói, mí mắt chĩu nặng. Canh hay là canh dọn luôn vào cung ở đi, tầm cung của Trẫm còn nhiều phòng lắm, có được không? Lưu Huyền thần thuận nước đẩy thuyền, nói ra tâm thư ẩn kín trong lòng. Chờ một lúc lâu vẫn không có câu trả lời. Hắn len lén lén cúi đầu nhìn thì thấy mặt Vân Ánh Lục đỏ như quả cầu lửa, hơi thở gấp gáp không ngừng. "La công công!" Lưu Huyền thần hốt hoảng gọi to. La công công chạy vào ông đặt tay lên trán Vân Ánh Lục xem tình hình ra sao rồi cả kinh nói. "Hoàng thượng, Vân thái y đang sốt rất cao. Vậy vậy phải làm gì bây giờ?" Người thường mắc bệnh thì tìm thầy thuốc, nhưng thầy thuốc mắc bệnh thì biết tìm ai bây giờ? Bệ hạ, Vân Thái y đang sắc thuốc ạ." La Công công nhìn hai cái nồi đang trào bọt trên bếp vội vàng tắt lửa. "Tráo và thuốc đều đã nấu xong." "Đúng, đúng." Lưu Huyên Thần vội đỡ lấy Vân Ánh Lục, Vân Thái y vừa sắc đấy, còn bảo chậm uống một ít để phòng bị lây. "Ngươi mau đổ ra bát cho muội, để chậm cho uống." Trên mặt La Công công thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc ông lại cúi đầu cụp mắt y theo quân ý mà làm. Lưu Huyên thần cho Vân Ánh Lục uống thuốc rồi đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Cứ thế ngồi bên giường trông nom suốt đêm, đến nửa đêm, hắn lấy bát cháo Vân Ánh Lục vừa nấu ăn sạch. Khi những tia nắng đầu tiên trong ngày ló dạng đằng đông, hắn xoay xoay cần cổ đau nhức rời khỏi thái y viện, sắc mặt tiều tụy nhưng hai mắt sáng ngời, hạnh phúc. Ánh nắng ấm áp dọi chiếu vào phòng, Vân Ánh Lục chậm rãi mở mắt trong người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Đức Tử đứng trước giường, thông báo cho cô với vẻ mặt là lạ, Hoàng thượng có chỉ, Vân Ánh Lục được phép hồi phủ nghỉ ngơi hai ngày. Cô chớp chớp mắt ra chiều không tin nổi vào tay mình. Đây là biện pháp cổ lệ đã nghĩ ra sao? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 28, Hẹn Hò, tên chương Nguyên Văn là Phách Tha. Đây là cách những người làm nghề vận tải đường sông ở châu Giang Vĩ von về tình yêu và tình nhân, xuất hiện vào khoảng cuối triều Thanh. Tha là từ chỉ thuyền lớn, còn phách là chỉ thuyền nhỏ. Trước khi vào cảng, thuyền lớn thường đỗ ở nơi nước sâu, còn thuyền nhỏ sẽ vận chuyển hàng từ thuyền lớn vào đất liền. Hình ảnh thuyền nhỏ đi đi lại lại, gắn bó không rời với thuyền lớn khiến người dân ở đây liên tưởng đến tình cảm trai gái mặn nồng. Không thể không thừa nhận Tần Luận công tử là một thiên tài. Trong việc kinh doanh là thiên tài, trong chuyện yêu đương cũng là một thiên tài. Thế nhưng Vân Viên Ngoại lại mang vẻ mặt áy náy thông báo với hắn, tiểu nữ Vân Ánh Lục có lời, do đôi bên chưa qua lại thân thiết, chưa có nhiều thời gian tìm hiểu và vì lo nghĩ cho cuộc sống sau này nên chuyện đính ước tạm thời hoãn lại. Vì nghĩ tới lòng tự trọng của Tần Luận nên Vân Viên Ngoại mới phải đau đầu tìm cơ thoái thác như vậy, bởi nguyên văn của ái nữ là cô không muốn chung sống cả đời cùng một người không quen không biết. Tần Luận nghe xong, mày kiếm khẽ nhíu chặt. Cái gì mà chưa qua lại thân thiết, cái gì mà chưa có thời gian tìm hiểu chứ? Được thôi, chuyện này cũng đâu khó xử lý, chỉ cần tìm cớ ở bên nhau nhiều hơn, không phải là đôi bên có thể gia tăng hiểu biết hay sao? Lần này, hắn không hề vòng vo tam quốc mà trực tiếp xin phép Vân Viên ngoại đưa Vân Ánh Lục ra ngoài nhiều hơn. Nói trắng ra là phiền ông tạo điều kiện để tôi và con gái ông họ hẹn hò yêu đương. Vân viên ngoại và Vân phu nhân cũng chỉ mong như thế nên lập tức tán thành, thậm chí còn lén lút bắt tay lập liên minh, sốt sắng làm mật thám cho Tần Luận. Thế nên, Vân Ánh Lục vừa được nghỉ phép 2 ngày, Vân phủ đã sớm sai người chạy đến báo tin cho Tần công tử. Đối với Tần Luận mà nói, lúc này việc quan trọng nhất trong những việc quan trọng chính là chinh phục trái tim giai nhân. Thế nên vừa nhận được tin báo, hắn vội bỏ mọi việc đang làm dở, thay bộ y phục tơ tằm màu lam, đi thẳng tới Vân phủ. Khi Tần Luận đến nơi, Vân Ánh Lục đang cùng Vân phu nhân và Trúc Thanh ngắm đàn cá vàng hắn tặng hai ngày trước ở vườn sau. Trúc Thanh đang nhận xét kiều tóc hôm qua của cô thật sự rất khó coi, rồi hệt như một bà cô già, một hai yêu cầu cô không được tự ý để người khác động đến đầu tóc. Vân Ánh Lục mím môi nén cười, uống thuốc xong, ngủ một giấc cảm giác nóng nóng lạnh lạnh khó chịu trong người cô đã tan biến, thân thể lại khỏe khoắn như thường. Tần công tử tới rồi, Trúc Thanh nhanh mắt nhìn thấy, vui mừng reo lên. Vân Ánh Lục xoay người, cuống quýt chạy tới, "Tần công tử, may quá tôi cũng đang muốn tìm anh đây." Lời này khiến cho Tần Luận được sủng ái đâm lo, còn Vân phu nhân và Trúc Thanh thì lại vô cùng phấn khích. "Sao vậy, nhớ ta sao?" Tần Luận cười mím chi, thấp giọng hỏi, âm lượng vừa đủ để Vân phu nhân và Trúc Thanh không nghe được. Vân Ánh Lục xưa nay vốn luôn bỏ ngoài tai mấy lời tán tỉnh kiểu này, cô kéo tay áo Tần Luận, ghé sát tai Tần Luận thì thào, "Một lúc nữa anh đi cùng tôi tới chỗ này." "Được." Cho dù Suông Địa Ngục hắn cũng chẳng từ ân nần. Khi nào thì xuất phát? Anh nói với mẫu thân tôi một tiếng, bảo là dẫn tôi tới tiệm thuốc khám bệnh rồi chúng ta đi luôn Vân Ánh Lục không biết Tần Luận và phụ mẫu mình đã bắt tay lập liên minh, còn dụng công bịa lý do cho anh ta. Tần Luận khấp khởi mừng thầm, hắn đi đến Vân An Sức Khỏe Vân phu nhân rồi lễ phép hỏi xin có thể đưa Vân tiểu thư tới tiệm thuốc nhà hắn không, hiện đang có rất nhiều người bệnh đòi gặp Vân thái y. Vân phu nhân phối hợp rất ăn ý, bà mỉm cười độ lượng rồi nói cả hai đừng về muộn như lần trước là được. Tần Luận nhìn Trúc Thanh với ánh mắt hối lỗi rồi nói tiếp hôm nay đã làm phiền Vân tiểu thư rồi, không thể phiền thêm Trúc Thanh cô nương được. Trúc Thanh sững sờ trợn tròn mắt, Tần công tử muốn quẳng nàng sang một bên để đi cùng tiểu thư sao? Nàng đưa mắt dò hỏi phu nhân. Vân phu nhân vẫn giữ nguyên nét cười, nói Tần công tử, ánh lục nhà ta chưa bao giờ ra khỏi nhà một mình, cháu phải chăm sóc tốt cho nó đấy. Bá mẫu yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ ánh lục tần luận dịu dàng nhìn Vân Ánh Lục. Trúc Thanh thở dài, nàng mất cơ hội được hầu hạ tiểu thư hôm nay rồi. Tần công tử mà dẫn tiểu thư ra khỏi phủ, thế nào cũng đến tận lúc trăng treo giữa trời mới trở về. Chúng ta ghé tới khách điếm hôm trước vừa lên xe, Vân Ánh Lục vội thông báo mục đích của nàng với Tần Luận. Là khách điếm mà gã Ba Tư kia ở. Tần Luận thừa thông minh để biết Vân Ánh Lục chủ động dù hắn ra ngoài không phải vì muốn ở bên hắn. Nàng và hắn ta có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả, chỉ là anh ta bị trúng tên nên tôi muốn tới xem tình hình thế nào thôi." Vân Ánh Lục trên đường suốt cung hồi phủ đã nghĩ cách đến khám cho Thác Phu, xem ra chuyện này không thể không nhờ đến sự trợ giúp của Tần Luận. Ngoài cô ra Tần Luận cũng biết Thác Phu anh ta nhất định sẽ giúp cô giữ kín bí mật này. Tần Luận chau mày, linh cảm của một thương nhân thạo đời cho thấy sự tình không đơn giản như cô nói. Vì sao hắn ta lại trúng tên? Vân Ánh Lục mừ mờ lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng có gì quan trọng chứ, chỉ cần anh ta qua khỏi cơn nguy hiểm là được rồi." Tần Luận bất đắc dĩ thở dài. Ánh Lục, hắn ta trúng tên đấy, không phải vết thương bình thường đâu. Sao nàng có thể không hỏi rõ ngọn ngành như thế, ngộ nhỡ hắn ta là phạm nhân bị quan phủ truy bắt thì sao? Kể cả thế thì cũng phải trị thương cho anh ta. Truy bắt tội phạm là chuyện của đỗ tử bân, không liên quan gì tới tôi Vân Ánh Lục nói như thế đó là lẽ dĩ nhiên." Tần Luận nhún vai, Đỗ Tử Bân, Thượng thư Bộ Hình, nàng vẫn còn dây dưa với hắn sao? Không phải, tôi chỉ tùy sự mà suy xét thôi Vân Ánh Lục đáp. Tần Luận không nói gì chỉ tặc lưỡi ra chiều bất lực trước tính cách ương bướng của Vân Ánh Lục. Nàng ở trong cung có khi nào nhớ tới ta không? Vân Ánh Lục cúi đầu, ngón tay nghịch nghịch giải lụa bên hông. Tôi bận lắm cô ấp úng trả lời. Tần Luận nhắm mắt kéo bàn tay nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục đặt lên ngực. Mỗi giờ mỗi khắc nàng ở trong cung ta đều nhớ tới nàng. Để công bằng, sau này có thời gian rảnh rỗi, nàng cũng phải nhớ tới ta một chút. Nghĩ xem lúc đó ta đang làm gì, có bận hay không, có mệt hay không, tâm tình có tốt hay không. Nàng nhớ rồi chứ, gặp phải nương tử ngốc đành mất chút công dạy dỗ vậy. Nàng chính là ngọc trong đá, chỉ cần người tinh mắt là có thể nhận ra chất ngọc sáng rỡ của nàng. May mắn sao hắn lại là người ấy, duy nhất một mình hắn Vân Ánh Lục lạ lẫm nhìn Tần Luận, đường đường là một nam nhân to lớn khỏe mạnh ngày nào cũng cười nói hỉ hả, lẽ nào tâm tình cũng có lúc không tốt sao? Nàng nhớ chưa, Tần Luận nhắc lại, à ừ, cô sợ hắn tiếp tục rông dài, vội vàng gật đầu. Xe ngựa dừng lại ngoài cửa khách điếm, hai người xuống xe, đi thẳng vào khu nhà của đám người ba tư. Thị vệ thân cận của Thác phu nhanh chóng chạy ra đón. "Vân Thái y, sao cô lại dẫn người này tới đây?" Thị vệ đã từng gặp Tần Luận, nhưng hắn không muốn chuyện chủ tử bị lan rộng. Tần công tử là bằng hữu của tôi, tôi nhờ anh ấy đưa đến Vân Ánh Lục vội giải thích. À, vậy phiền cô dặn dò anh ta không được nói lung tung, thị vệ cẩn thận dặn dò. Vân Ánh Lục cảm thấy vô cùng khó chịu, cô có đề tâm đến xem xét bệnh tình nhưng rốt cuộc lại bị xem là người đa sự trọ mối vào chuyện người khác. Việc này thì có gì mà phải tò mò, mà cô và Tần Luận cũng không phải là loại người rỗi việc. Anh ta tỉnh lại chưa? Cô lạnh nhạt hỏi, "Chủ từ tỉnh lại rồi, vết thương đã khép miệng, thân nhiệt cũng đã giảm nhiều." Thác Phu vừa nhìn thấy Vân Ánh Lục bước vào phòng đã vội hỏi, "Vân thái y, cô có gặp công chúa không, khi nào thì nàng ấy đến?" "Hôm nay tôi được nghỉ phép một lời không thể nói rõ nhiều điều," Vân Ánh Lục đành phụ phàng dập tắt niềm hy vọng của anh ta. Thác Phu thất vọng cụp mắt, Vân Ánh Lục im lặng thay băng vết thương cho anh ta. Vân Thái Y, khi nào vào cung, cô truyền lời cho công chúa rằng ta đang đợi nàng, mãi mãi đợi nàng. Hãy giúp ta khuyên công chúa tìm cách trốn khỏi hoàng cung, ta rất nhớ nàng ấy Thác Phu khẩn khoản lên tiếng. Vân Ánh Lục ngập ngừng hồi lâu, chuyện tày đình này đâu dễ giúp được. Chắc tôi không giúp được gì cho anh đâu, đợt này tôi được nghỉ 2 ngày liên tiếp. Thác Phu cắn chặt môi, nét mặt nhăn nhúm vì đau đớn, không biết là do vết thương trên ngực hay đang bị nội tâm giày xé. Ta thấy người này không đơn giản đâu, sau này nàng đừng đến đây nữa. Dù nàng chỉ giữ một chức quan nhỏ trong triều đình nhưng dù sao môn hành cũng nên cẩn trọng, tránh họa từ trên trời rơi xuống. Có lẽ nàng sẽ nghĩ ta quá đa nghi, nhưng chẳng phải ta là người có tầm nhìn xa, trông rộng được thương giới hết lòng ngưỡng mộ hay sao? Vân Ánh Lục vừa bước ra khỏi phòng, Tần Luận vội chạy đến thì thào bên tai. Vân Ánh Lục cau mày, ngắt lời, "Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, chữa bệnh cho người thì phạm tội gì chứ?" Tần Luận kéo tay cô lại, mỉm cười giảng hòa. Hy vọng là thế, xe ngựa lóc cóc chạy về hướng nội thành, Tần Luận dặn xa phu dừng lại ở đầu khu phố sầm uất rồi đỡ Vân Ánh Lục xuống xe. Nhàn tản bát phố Tần Luận thì chẳng lấy làm lạ lẫm với những con phố náo nhiệt như thế này, nhưng Vân Ánh Lục thì mới chỉ ghé đến lâu tụ hiền nên rất háo hức ngó nghiêng theo hướng chỉ của hắn. Phía đông chợ là nơi tập trung rất nhiều gánh xiếc mãnh nghệ, còn phía tây có rất nhiều hàng quán thủ công tinh xảo, giá cả lại rất rẻ, ăn chưa xong ta đưa nàng ghé qua đó xem. Còn quán vượng trai này, món bò của họ đủ sức thu phục nửa thành Đông Dương này đấy. Nhắc đến thịt bò ta lại thấy thèm rồi, tần luận nhăn nhở khiến Vân Ánh Lục bật cười vui vẻ, nhưng phát hiện ra ánh mắt si tình của anh ta, cô nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác. Quán Vượng Trai vốn nước tiếng gần xa nên lúc nào cũng đông nghẹt khách, hôm nay may mà bọn họ tới sớm nên mới có chỗ mà ngồi. Tần Luận vốn là khách quen ở đây, vừa thấy hắn bước vào quán cùng một cô nương thanh nhã, ông chủ đã hớn hở chạy ra chào đón. "Tần công tử, hôm nay ngài có muốn dùng món thịt bò hầm không? Đây là Vân tiểu thư, ái nữ của ông chủ cửa hàng Châu Bá Vân Thị, lần đầu đặt chân đến đây." Ông chủ cứ đem hết các món ngon nhất lên đây, Tần Luận cố tình nhấn mạnh đến thân phận của Vân Ánh Lục. Ồ, hóa ra là Vân tiểu thư danh nổi danh khắp thành. Xin lượng thứ cho tại hạ có mắt như mù không nhận ra tiểu thư ông chủ vương trai vốn là người trải đời tinh khôn, nhìn đôi nam nữ trước mắt sánh bước bên nhau là đủ hiểu tâm ý của cả hai. Để tại hạ vào bếp sặn do tiểu nhị làm mấy món đặc biệt cho hai người mới được. Tần công tử, xem ra tôi sắp được uống rượu của ngài rồi đây. Ánh lục nàng xem khi nào thì thích hợp Tần Luận dẫn Vân Ánh Lục đi vào sâu bên trong, chọn một góc bàn yên tĩnh rồi khéo léo đẩy túi cầu sang phía cô. Lúc nào mà chẳng được, hắn mời khách thì cần gì phải hỏi ý kiến cô? Vân Ánh Lục ngơ ngác đáp. Vân tiểu thư quả là người phóng khoáng, ông chủ vương trai nức nở khen ngợi, thật hiếm có vị thiên kim tiểu thư nào nhắc tới hôn sự mà mặt không đỏ như Vân cô nương, quả thật là khí chất hơn người. Tần Luận bật cười, hắn biết rằng Vân Ánh Lục không hiểu huyền cơ bên trong lời nói của mình. Hắn khẽ phất tay ra hiệu cho ông chủ lui xuống để trò chuyện cùng Ánh Lục. Ánh Lục, nàng biết không, tiệm ăn này đã tồn tại ở thành Đông Dương ngót nghét 100 năm rồi đấy, món ăn vẫn giữ nguyên hương vị như ban đầu, quả thực rất hợp thần khẩu, nàng nếm thử mà xem. Ăn xong chúng ta sẽ đi mua sắm, ta muốn dẫn nàng tới một nơi thật đặc biệt. Vân Ánh Lục đang muốn từ chối thì đột nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa hiệu có mấy sai dịch cao lớn đang đứng, phía sau họ là thượng thư bộ hình Đỗ Từ Bân hiên ngang trong bộ trang phục màu xám lạnh. Đỗ Tử Bân đang ngó nghiêng quan sát thì vừa hay gặp đúng tia nhìn của Vân Ánh Lục, vội vàng bước nhanh vào trong. Cố Lễ phép đứng lên thi lễ còn Tần Luận ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Ánh Lục, nàng quen người này sao? Hắn nhíu mày hỏi, Vân Ánh Lục liếc xéo hắn rồi ngắc ngứ giới thiệu, "Đây là Tần Luận thật danh ma xảo quya, lúc nãy hắn ta còn dặn cô không nên dây dưa với Đỗ Tử Bân, vậy mà bây giờ mặt mũi lại giáo hoảnh như chẳng biết gì cả." là láng giềng thân thiết tại hạ họ Đỗ Đỗ từ bân tranh lời nói trước vì không muốn để lộ thân phận của mình. Vừa nhận ra nam nhân khôi ngô ngồi bên ánh lục là Tần đại công tử, Đỗ Từ Bân như bị dội cả bình ngũ vị vào lòng. Vân Ánh Lục cô đúng là đồ phản bội, đêm hôm trước hãy còn than thở là không muốn gả cho Tần Luận vậy mà giờ lại công khai hẹn hò với gã đó trước mặt bàn dân thiên hạ. Cô tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Luận không chút biến sắc ung dung chào hỏi như thường. Đỗ Tử Bân lạnh lùng mím môi, mặt hằm hằm nhìn Vân Ánh Lục. "Anh cũng tới đây ăn trưa sao?" Vân Ánh Lục hỏi. "Không, ta và sai dịch đang truy lùng một gã ngoại quốc bị trúng tên Đỗ Tử Bân thấp giọng trả lời." Nụ cười của Tần Luận đông cứng lại trên miệng, hắn khẽ liếc cầu về phía Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục lần đầu tiên ý thức được việc mình tiến gần tới ranh giới phạm tội như thế nào. Người ngoại quốc trong thành Đông Dương không nhiều, lại thêm cả chi tiết chúng tên nữa chứ. Chợt nhớ tới thanh kiếm sắc lạnh kề cổ mình hôm đó, Vân Ánh Lục không khỏi cảm thấy toàn thân ớn lạnh. "Đỗ Tử Bân, anh có nhớ mặt gã ấy không? Gã ta rốt cuộc phạm tội gì vậy?" Vân Ánh Lục không nhịn được ấp úng hỏi. Đỗ Tử Bân nhìn thẳng vào mắt Vân Ánh Lục, rành rọt đáp. "Hắn là thích khách đột nhập vào hoàng cung định ám sát hoàng thượng." Cấm vệ quân đã sớm vây bắt nhưng lại không may để hắn tẩu thoát qua mấy lời đối thoại giữa hắn với thuộc hạ có thể khẳng định hắn là người dị tộc. Tuy trốn khỏi hoàng cung, nhưng hắn đã bị trúng một mũi tên nên không đi xa được đâu. Vân Ánh Lục cảm giác trái tim như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tình cảnh này đúng như lời cổ lệ nói cô đã mắc kẹt trên thuyền cùng bọn họ rồi. Nếu việc ám sát là thật thì cô chính là nhân tố đưa đường dẫn lối cho sự việc trời long đất lở ấy. Đầu tiên là mang hộ thư cho Thác phu, sau đó lại trị thương cho hắn ta, đây không phải đồng lõa thì còn là gì? Giờ cô nên làm gì đây? Ánh mắt Đỗ Tử Bân sắc bén khác thường, khí thế bức người của anh ta khiến ai ai cũng phải tim đập chân run, thậm chí hoảng loạn không khảo mà xưng. Liệu nàng có nên khai báo thành thật mọi việc để được khoan hồng? Vân Ánh Lục vô ý đụng phải chén trà trên bàn làm cái chén rơi xoảng xuống đất. Nàng đã từng gặp Phạm Nhân. Đỗ Tử Bân quyết định hỏi thẳng Vân Ánh Lục đang rất lung tung, ánh mắt không dám nhìn thẳng, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng. Vân Ánh Lục đang thần hồn điên bát đảo, nghe Đỗ Tử Bân nói thế, miệng lưỡi quấn giấu cả lại. "Tôi, tôi." Tần Luận bất ngờ kéo cô vào lòng, dịu dàng lên tiếng, "Nàng chóng mặt phải không?" "Đỗ công tử tối hôm qua Ánh Lục bị sốt cao, thân thể yếu ớt, lại còn không chịu ăn gì nên ta mới dẫn nàng đến đây thay đổi khẩu vị." "Đỗ huynh cũng ngồi xuống đây uống một chút rượu nhạt cùng chúng tôi đi." Tiểu nhị mau đem đồ ăn lên, vần ánh lục đang không biết trả lời đỗ tử bân thế nào, vừa hay lại có chỗ trốn lý tưởng, nên ngoan ngoãn ngồi im như thóc. Đỗ tử bân mắt như tué lửa, hận tới mức muốn học cả máu. Ôm ồm ấp ấp ấp tình tứ giữa trốn đông người như vậy mà còn nói là không thích tần công tử, nếu thích thì còn ra dạng gì nữa. Nhà đầu kia sao càng lớn càng khiến người ta phải thất vọng như vậy. Đỗ Tử Bân đang tan nát cõi lòng nên cũng không tiếp tục truy cứu, ôm vẻ mặt sầu muộn nửa ngày mới thốt ra được một câu, không quấy rầy hai người nữa. Vậy chúng ta cũng không gây trở ngại cho Đỗ huynh thi hành công vụ tần luận cười tủm tỉm, dịu dàng vỗ lưng Vân Ánh Lục. Đỗ Tử Bân mím chặt môi, nhìn khắp lượt căn phòng rồi ngẩng cao đầu đi ra ngoài, mấy sai dịch cũng lập tức đi theo. Được rồi, nàng mau dùng bữa đi tần luận khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài, đám người Đỗ Tử Bân lại đi vào một tửu lâu khác. Tần công tử, chúng ta Vân Ánh Lục nuốt nước bọt có chút luống cuống rồi. Ánh Lục, nàng có thấy chỗ này thích hợp để nói chuyện tâm tình không? Tần Luận nắm tay cô đầy tình tứ, nhưng lại nháy mắt ra ám hiệu với cô. Vân Ánh Lục hiểu ý cúi đầu uống chén trà nóng, ánh mắt đảo quanh mấy vòng, chẳng lẽ ở đây còn có người theo dõi hay sao? Đỗ Tử Bân bắt đầu hoài nghi cô rồi. Vân Ánh Lục không khỏi dùng mình sợ hãi. Ông chủ tiệm đích thân mang thức ăn lên, vồn vã đứng bên cạnh Hàn Huyên vài câu với bọn họ. Lúc này, ở góc phòng khát chợt rộ lên tiếng cổ vũ ầm ĩ, một nam nhân mặc áo lam, tay phe phẩy quạt giấy ung dung tiến đến giữa phòng, lịch sự hành lễ với mọi người. Kính thưa các vị đại lão gia, đại nhân, đại quan, đại muội. Lập tức một tràng cười rộ lên khắp phòng. Tần Luận nhân mặt quay sang Vân Ánh Lục thì thào, sắp có chuyện hay để nghe đấy, nàng cứ chờ mà xem. Vân Ánh Lục háo hức ngẩng đầu lên nghe, người áo lam thong thả xoè quạt, lanh lảnh vào chuyện. Hôm nay các vị sẽ được nghe một chuyện liên quan đến triều nguy chúng ta, vô cùng, vô cùng. Mọi người đồng thanh hỏi, vô cùng gì chứ? Vô cùng lạ tai, Tần Luận nheo mắt mỉm cười chờ đợi, Vân Ánh Lục bản tính vốn hiếu kỳ, chăm chú lắng nghe, không bỏ sót từ ân nào. Chuyện lạ tai thế nào? Mọi người lại nhao nhao hỏi tiếp. Chuyện về hoàng tử và cậu bé nghèo người áo lam mỉm cười, chậm rãi kể tiếp chuyện rằng ở hoàng cung nọ có một vị hoàng tử rất hay lẻn ra ngoài chơi, trong một lần tình cờ, hoàng tử gặp một cậu bé nghèo có ngoại hình giống mình như đúc cơ duyên xảo hợp, ngay lập tức hai cậu trở thành bạn tốt của nhau. Một ngày kia, hoàng tử dẫn cậu bé nghèo vào hoàng cung, cậu bé lập tức bị hoàng cung nguy nga hấp dẫn nên nổi tà tâm, lợi dụng sự tin tưởng của bạn để hạ độc sát hại con mình thi giả dạng hoàng tử ngồi lên ngai vàng. ừ Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc, trên đời này có chuyện lộng giả thành chân thế sao? Đây là chuyện thật hay chuyện bịa? Một người đứng bật dậy hỏi, người áo lam khép quạt lại, kết thúc câu chuyện của mình. Mọi chuyện trên đời này, thật cũng là giả, giả cũng là thật, liệu có mấy ai có thể nói rõ được. Vậy phiền ngươi về nha môn một chuyến để giải thích cho rõ ràng. Ngay lập tức trong tiếng người huyên náo như ong vỡ tổ, mấy sai dịch lúc nãy không biết từ đâu xông ra, hất tung bàn ghế áp giải người áo lam. Các ngươi muốn làm gì?" Người áo lam trừng mắt hỏi. "Chuyện ngươi kể đặc sắc lắm, chúng ta muốn mời ngươi tới nha môn bộ hình kề tiếp ấy mà." Một sai dịch vừa đáp vừa lạnh lùng bẻ ngoặt hai tay của người kể chuyện lôi ra ngoài. "Ta chuyện ban nãy là bịa sằng nhảm nhí, ta không có ý bêu xấu đương kim thánh thượng." Người áo lam nhanh chóng nắm bắt được hoàn cảnh yếu thế của mình, vội vàng phân bua. "Đáng tiếc là không ai đếm xỉa đến lời hắn." Đỗ Tử Bân đứng ở đầu đường, điềm tĩnh quan sát chiếc xe tù nhốt người áo xanh đang lộc cọc lăn qua, trong thoáng chốc khu phố lại náo nhiệt như thường. Tại quán Vượng Trai, ngoại trừ Tần Luận, những người khác đều xôn xao bàn tán, khiếp sợ ngỡ ngàng. Vân Ánh Lục thở dài buông đũa, cô thật sự không hiểu tại sao thành Đông Dương lại bị khủng bố trắng thế chứ. Trong quán ăn mà cũng có bất thám trà trộn, kể chuyện mua vui mà cũng bị xem là vi phạm quy pháp sao? Nàng no rồi sao? Tần Luận ân cần hỏi, Vân Ánh Lục im lặng gật đầu. Sau khi gọi Tiểu Nhị đến thanh toán, Tần Luận vội kéo cô rời khỏi vượng chay, hai người không đi tới phía Tây chợ như dự định, mà lên thẳng xe ngựa. Tần Luận thấp giọng dặn dò Sa Phu một câu, Sa Phu vung roi đánh xe chạy dọc theo ngã tư đường. "Được rồi, hiện tại chúng ta đã an toàn, nàng muốn hỏi chuyện gì cũng được, nhưng trước khi hỏi, ta muốn biết nàng giúp gã thương nhân ba tư kia chuyển thư cho ai." Tần Luận đột một thay đổi nét mặt nghiêm túc hỏi Vân Ánh Lục. Tôi đã hứa sẽ giữ kín chuyện này với người ấy rồi, anh đừng hỏi nữa." Vân Ánh Lục vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Nếu bây giờ Tần Luận có thanh đao trong tay, hắn ắt phải bổ cái đầu đá của Vân Ánh Lục ra để thanh tẩy đầu óc cho nàng. "Ánh Lục, nàng có biết tình hình hiện giờ nghiêm trọng thế nào không?" "Nói ta biết đi, có phải nàng đã để mình bị cuốn vào vòng xoáy thị phi trong cung?" Hắn sợ làm cô hoảng sợ nên đành mềm mỏng dò hỏi. Có biết được đầu đuôi câu chuyện thì ta mới giúp nàng được, gã hàng xóm của nàng vốn là người không dễ đối phó, nàng tuyệt đối không được để lộ chân tướng, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tần công tử, đầu đuôi câu chuyện này rất đơn giản. Một người nhờ tôi chuyển thư, rồi lại có một người ép buộc tôi đến trị thương cho một người Vân Ánh Lục thận trọng buông lời. Vậy lần tới nàng còn định đóng vai người tốt nữa không? Ánh mắt sắc bén của Tần Luận hướng thẳng về phía cô. Lập trường của nha đầu này thật kiên định e là hắn phải tự tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện thôi. Đó chỉ là chuyện nhấc tay thôi mà tôi đâu có làm gì sai. Nhưng nàng cũng nên biết nhìn mặt mà giúp người tần luận oán hận đắp trả. Vân Ánh Lục đối lý im lặng, ngay từ lần đầu gặp cổ lệ, cô đã linh cảm cô công chúa này không phải là người đơn giản, nhưng không nghĩ lại phức tạp đến độ này. Có phải thác phu vào cung là để ám sát lưu hoàng thượng không? Trời ạ, có phải thiếu chút nữa cô đã gián tiếp ám hại Lưu Hoàng thượng không? Trong lòng Vân Ánh Lục run sợ như thể phạm phải tội lỗi đại nghịch bất đạo. Được rồi, không nhắc tới việc này nữa, Tần Luận thở dài. Gã thương nhân ba tư kia chắc sẽ rời thành Đông Dương nhanh thôi, mọi việc rồi sẽ nhanh chóng trôi qua, việc nàng cần làm lúc này là lập tức gạt bỏ hết mọi chuyện trong đầu đi. Tần công tử, anh thử nói xem vì sao bọn họ lại bắt người áo lam kia? Vân Ánh Lục hỏi. Trong thành Đông Dương chẳng lẽ không có tự do ngôn luận sao?" Tần Luận mơ hồ mỉm cười, gần đây trong thành bùng lên lời đồn đại rằng Dương Kim Thiên tử là đứa bé nghèo bị cháu làm thái tử từ khi còn rất nhỏ. Nói cách khác, người ngồi trên ngôi cửu ngũ kia chính là hoàng thượng giả mạo. Sao lại như thế được?" Vân Ánh Lục trợn mắt chau mày. Ngay như trong bệnh viện phụ sản, hàng ngày có đến mấy trăm đứa trẻ được sinh ra mà còn không có chuyện trả nhầm con, nữa là trong hoàng cung, bao nhiêu người vây quanh một sản phụ, có muốn nhầm cũng khó mà nhầm được. Tần Luận lắc đầu, đăm chiêu đáp, chuyện này chẳng thể rõ được, chỉ biết rằng tin đồn này lan khắp phố lớn ngõ nhỏ khiến cho chỗ nào cũng đầy mật thám, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút cũng đã có người phải vào ngục tối. Nàng ở bên ngoài nói chuyện cũng phải giữ mồm giữ miệng đấy. Ôi, đúng là trên cao gió lạnh Vân Ánh Lục chép miệng, "Hoàng thượng thật là đáng thương, nàng đồng cảm với hoàng thượng sao?" Tần Luận kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng thượng không đáng được đồng cảm? Vân Ánh Lục hỏi ngược lại, "Ngày ngày ngoài chuyện quốc sự bận bề, anh ta vừa phải đề phòng bị ám sát lật đổ, vừa phải dỗ dành đám phi tần đông đúc trong hậu cung, bây giờ lại còn bị đặt điều phỉ báng, cuộc sống thật lắm thăng trầm." Tần Luận phì cười, ban đầu hắn còn giữ ý cười mím, về sau không nhịn được ôm bụng cười ha hả, chào cả nước mắt. Xe ngựa thông dong gõ nhịp trên đường một lúc rồi dừng lại trước chùa Từ Ân. Hai người họ cùng dạo quanh chốn cũ, mẫu đơn đã tàn, nhưng khách hành hương vẫn không giảm đi là mấy. Đứng bên ao dưỡng sinh, nhớ lại tình cảnh hôm xem mắt Tần Luận càng thêm xao động trong lòng. Trong cảnh sắc cỏ cây tươi đẹp, gió núi hiu hiu mát mẻ, mọi u ám trong lòng Vân Ánh Lục dần được xũ bỏ, nét cười tươi tắn hơn bội phần. Tần Luận cảm mừng, vội nắm tay cô Hàn Huyên đổ chuyện để làm đẹp lòng gia nhân. Hai người ở trên núi tới tận lúc trời xế bóng mới quay về. Trên đường vào thành, lúc ngang qua khách điếm Thác Phu ở, Vân Ánh Lục khẽ đầy màn xe, nhìn theo cho đến khi khuất hẳn. Đột nhiên cô chợt nhận ra trên đời này có rất nhiều chuyện đều từ chữ duyên mà thành. Tần Luận tiếp tục dẫn Vân Ánh Lục tới Phường Vong Ưu ở khu phố phía Bắc thành Đông Dương. Gió trong nội thành có lệnh cấm đi lại ban đêm nên ngoại trừ quý tộc đại quan gia, bác tính rất ít khi rời nhà vào buổi tối. Nhưng ở Phường Vong Ưu, đêm đến mới là lúc náo nhiệt nhất. Phường Vong Ưu tên cũng như nghĩa, là nơi để tiêu sầu giải buồn với đủ loại thanh lâu, giáp hát quán trà thường thường sau khi trời nhá nhem tối, tao nhân mặc khách quan viên hào sảng mới ghé đến chơi đùa thâu đêm, đến tận lúc bình minh ló dạng mới tấp năm tấp ba túi lũy ra về. Khi Trần Luận và Vân Ánh Lục tới Phường Vong Ưu, mặt trời đã tắt bóng. Trên phố, đèn lồng bắt đầu được treo khắp từng góc người bắt đầu xuất hiện trên con đường quanh co uốn khúc. Vân Ánh Lục hứng thú quan sát mọi thứ xung quanh, chẳng phải nàng từng là khách quen ở đây sao, Vân Nhĩ Thanh công tử. Tần Luận giờ giọng điệu trêu chọc, hắn dịu dàng đặt tay lên eo Vân Ánh Lục, đề phòng cô bị xô đẩy. Vân Ánh Lục nhún vai ra chiều không quan tâm, cô mày nhìn theo một cô nương xinh đẹp vừa đi ngang qua, mang theo mùi hương quyến rũ trong gió. Các cô nương hồng bài ở đây đều là chi kỳ của nàng đấy, Tần Luận chỉ vào dãy lầu cao nối nhau san sát, đèn lồng sáng rực phản chiếu những gương mặt đẫm đà phấn son. "Nhưng hôm khác hẵng tới, hôm nay chúng ta đi nghe hí khúc đã." Bóng tối mỗi lúc một sâu, tiếng mõ điểm canh đã vang khắp nơi. Tần Luận dẫn Vân Ánh Lục theo dòng người đi qua một cánh cổng sơn đen. Căn nhà rộng lớn này có ba cửa, bên trong là dãy hành lang uốn khúc hoa lệ cùng lầu son gác tía lộng lẫy tráng lệ, khoảng trống chính giữa còn được dựng một sân khấu rộng lớn. Từng nhóm vũ nữ thướt tha đứng hai bên sân khấu, cổ áo trễ nải để lộ khoảng ngực trắng muốt như bạch ngọc, đầu cài kim bộ diều lấp lánh, làn váy mỏng làm nổi bật lên thân hình khêu gợi quyến rũ, duyên dáng yểu điệu. Đường đường là thiên kim đại tiểu thư nhưng Vân Ánh Lục không khỏi dán chặt mắt vào đám vũ nữ trước mặt. Tần Luận bật cười, đưa cô tới ngồi dãy ghế ngay sát sân khấu. "Không được đi đâu đấy, ta đi một chút sẽ quay lại." Tần Luận ghế sát tai cô thì thào. Cô gật đầu, mắt vẫn hướng lên sân khấu. Phía sau tấm màn đỏ có mấy bóng người đang lúi húi chỉnh sửa gì đó. Bên cạnh là hai cây nến lớn, cao tầm một trượng, tỏa chiếu sân khấu rực rỡ như ban ngày. Lúc này, cánh màn sân khấu chậm rãi mở ra, một cô nương mặc áo trắng váy đỏ, che mặt bằng tấm sa mỏng, trông rất uỷ dịu thướt tha. Đám người ở bên dưới lập tức hò hét vang dội, Đào hồng cô nương. Đào hồng cô nương, cái tên này nghe rất quen, Vân Ánh Lục khẽ nhíu mày nghĩ thầm. Nhà công ở phía sau sân khấu ôm đàn tỳ bà gảy một nốt nhạc trong trẻo làm thanh âm huyền náo dưới sân khấu dần lắng xuống. Mọi người nín thở lắng nghe khúc nhạc dạo đầu, cô gái xoay người, thanh thoát cất tiếng hát. Chương 29, Tranh giành tình cảm, tựa hoa trong xương, tựa tuyết trước gió, tựa mây vần mưa. Vốn kẻ vô tình trôi dạt thành duyên, lại thành đa tình. Tây hồ, Nam mạch, Đông thành, chẳng quản định tiễn xuân đi. Gió đông bạc bẽo, lãng từ bạc tình, giai nhân bạc mệnh. Tiếng hát của cô gái ban đầu còn rời rạc, về sau trở nên ấm áp hơn, cuối cùng là tràn ngập ai oán buồn thương. Câu hát cuối cùng nàng ngân mãi không dứt, khiến tình khúc càng thêm réo rắt thê lương. Đám người bên dưới trầm trồ khen ngợi không ngớt kẻ cảm động rơi lệ cũng không ít. Cô gái lui xuống sân khấu thay y phục, tiếng hát đã dừng nhưng nhạc điệu vẫn còn vang với tiếng tỳ bà làm chủ đạo, các nhạc khí khác hòa theo thanh âm thánh thoát, tiếng tơ tiếng phách rộn ràng, tiết tấu huyền chuyển điêu luyện. Tuy nhiên đối với người không có lấy một tế bảo nghệ thuật nào như vân ánh lục đó chỉ là một dạng tiếng ồn dễ nghe mà thôi. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm tấm màn sân khấu trong nháy mắt lại được kéo ra lần nữa. Lần này là mấy cô vũ nữ thứ tha yêu kiều lên sân khấu, tiếng hát lanh lảnh cùng vũ khúc lay động lòng người choáng ngợp bao ánh mắt tài tử ngồi dưới, thực là áo tiên không vết chỉ không. Bản múa vừa dứt tiếng tỳ bà lại vang lên khiến ai ai cũng hào hứng hoan hỉ đón nhận, Dieng Vân Ánh Lục lại có chút thấp thỏm không yên. Cô giáo giác nhìn bốn phía xung quanh, Tần công tử đi đâu thế nhỉ, một chốc một lát của hắn quả không hề ngắn đấy. Đào Hồng cô nương lại bước lên sân khấu trong tiếng reo hò của vũ cổ rất đông khán giả bên dưới. Khi tấm màn thêu dương liễu được vén lên bởi bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân, Vân Ánh Lục vô tình hướng mắt vào bên trong, ngạc nhiên tới mức quên cả thở, nhạc sư gảy đàn tỳ bà phía sau so màn không ai khác chính là anh chàng tần luận lắm mưu nhiều kế. Đứng trên sân khấu, Đào Hồng cũng không kém phần kinh ngạc khi phát hiện Vân Nhĩ Thanh công tử đang ngồi bên dưới trong bộ y phục nữ. Đào Hồng cô nương, biểu diễn bài khuê trung oán của Vân Nhĩ Thanh công tử cho chúng tôi nghe đi nào, một anh chàng đứng bật dậy trong đám khán giả, hét to đề nghị Đào Hồng sững người, khuôn mặt hiển hiện nỗi đau khổ tổn thương không thể nguôi ngoai. Đột nhiên, đôi mắt Phượng Trào ra hai dòng lệ nóng hổi, nàng ôm mặt chạy nhanh khỏi sân khấu. Tình cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, chủ phường hát vội vàng ra hiệu cho mấy cô vũ nữ lên sân khấu biểu diễn màn ca vũ vô cùng quyến rũ để bình ổn lại không khí xôn xao như ong vỡ tổ. Vân Ánh Lục ngờ ngợ nhíu mày, Đào Hồng cô nương chẳng phải là nữ tử thanh lâu mà cô từng gặp ở lầu tụ hiền sao? Vân Nhĩ Thanh một giọng con gái vang lên sau lưng Vân Ánh Lục cô xoay người lại, hóa ra là Đào Hồng cô nương đeo mạng mặt đang nhìn cô tué lửa. Hai năm nay, người đã lừa tìm mụi bọn ta, lừa dối tình cảm của bọn ta còn. Đào Hồng khẽ lếp nhìn trang nam từ tuấn tú đang đi lại gần. Cái người ngạo khí sông tiên ấy hôm trước đột nhiên tới phường hát bỏ ra một số bạc lớn yêu cầu nàng ca bài từ của Vân Nhĩ Thanh còn mình thì ẩn sau màn sáo gãy đàn tấu nhạc. Nàng trộm mừng tưởng hắn làm vậy là do cảm sắc mến tài mình, ngờ đâu hắn làm thế là vì muốn mua nụ cười người khác. Tôi thất hứa với cô điều gì à? Vân Ánh Lục đang chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao, bất an hỏi. Ta cứ tưởng ngươi vô tình là vì không hiểu nỗi lòng nữ tử, hóa ra lại là thổ ngã giả trương. Như vậy không phải ngươi đã lừa dối ta sao? Đào Hồng xấu hổ đâm ra tức giận, nước mắt chan chứa không ngừng. Vân Ánh Lục day day sống mũi lảng tránh, có lẽ lúc này cô nên im lặng thì hơn. Ánh Lục màn biểu diễn thô lẩu của ta có khiến nàng vui lên chút nào không? Tần Luận nhăn nhó co duỗi hai bàn tay, đã lâu không gảy đàn, thật là vừa đau vừa mỏi. Ánh mắt dịu dàng của hắn bờ vây Vân Ánh Lục, chẳng hề mảy may để ý đến nét mặt đau khổ của Đào Hồng. Hóa ra hắn làm thế vì cô. Vân Ánh Lục có chút xúc động trong lòng, tâm trạng của tôi đã khá hơn nhiều rồi. Tần Luận mỉm cười nắm lấy tay cô, "Vậy chúng ta mau hồi phủ thôi, bằng không lần sau bá mẫu sẽ không cho phép ta dẫn nàng ra ngoài nữa." Đào Hồng chua chát nhắm mắt, Vân Nhĩ Thanh thật thiện nghệ trong việc nắm bắt tâm tư của cả nữ tử lẫn nam nhân. Nàng sao có thể không hâm mộ được đây? Nghe từ khúc của mình được người khác sướng ca, nàng có cảm giác gì không?" Tần Luận Ân cần hỏi. Hai người chậm rãi đi về phía xe ngựa trong cảnh trang thanh gió mát. Anh nói bài hát vừa rồi là do tôi viết lời." Vân Ánh Lục Kinh hãi hỏi lại, "Cô thực sự tài năng như vậy sao? Ừ, nàng quên rồi à?" Tần Luận chau mày, vén mảnh xe, đỡ cô lên xe ngựa. "Dạo gần đây tôi rất hay quên." Vân Ánh Lục cười gượng. "Nhưng nghe ra mới thấy ca từ thật ai oán sầu não." "Ánh Lục chuyện trước kia đã quên thì quên hẳn đi, nàng không nên quay đầu lưu luyến gì nữa. Hôm nay nàng có thấy vui không?" Bên trong xe ngựa tối om, hắn lợi dụng thời cơ, ngồi xích lại gần Âu Yếm nắm tay cô. Vân Ánh Lục đang mải trầm tư, hồi lâu sau mới chịu mở miệng. "Tần công tử tôi có chút tò mò muốn hỏi, nếu có gì thất lễ mong anh bỏ qua. Anh hay mặc đồ màu mè, lại chơi tỳ bà rất giỏi, vậy anh có thích phụ nữ không?" Tần Luận sững sốt một lúc rồi bật cười ha hả, "Ánh Lục, không phải vì hoài nghi này mà nàng mới nói chúng ta không hiểu rõ về nhau đấy chứ?" cũng không hẳn là tất cả Vân Ánh Lục thành thật trả lời. Ánh Lục Tần gia ta kinh doanh hai mặt hàng trái ngược nhau. Hằng ngày đối mặt không phải bệnh nhân thì cũng là người chết, thế nên tâm trạng cũng bị nhuốm phiền muộn. Ta chọn y phục rực rỡ là để tâm trạng thoải mái hơn, còn về việc chơi đàn tỳ bà, đó là vì trong các loại nhạc khí ta cảm thấy chỉ có nó mới tỏ rõ nỗi niềm cảm khái khó dãi bày. Vân Ánh Lục kinh ngạc nhìn Tần Luận, không khỏi thay đổi cách suy nghĩ về con người này. Vậy vẻ mặt tươi cười của anh cũng không phải là thật tâm mà chỉ là cách để giải tỏa tâm lý. Đúng thế, chuyện khiến ta phiền lòng cũng không ít tỉ như việc nàng cứ lần lữa không chịu đính ước đó. Tâm can thật đau như cắt tần luận mượn gió đẩy thuyền, ỷ ơi thuyết phục. Vân Ánh Lục cúi đầu khó xử, "Thực sự rất xin lỗi anh, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, mà cũng không biết sẽ lưu lại nơi này trong bao lâu." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, xe ngựa lại sóc nảy dữ dội nên tần luận chỉ nghe tiếng được tiếng mút. Vậy tạm thời chưa thành thân, chúng ta đính ước trước nhé." Đính ước à, Vân Ánh Lục nhíu mày, không biết nên nói gì mới phải. Tần Luận thở dài, ngày lại ngày chẳng có tiến triển gì cả. "Không hề gì, quản bao nước thầm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng." Tần Luận đỡ Vân Ánh Lục xuống xe ngựa, dưới quầng sáng nhạt nhòa của chiếc đèn lồng, hắn lưu luyến ngắm nàng. "Sáng mai ta tới đón nàng đến tiệm thuốc giả như vô ý, hắn lướt tay lên gò má trắng mịn của cô. Vân Ánh Lục thoáng chút bối rối, cô vội tìm cơ thoái thác. "Ngày mai, ngày mai tôi có, quyết định như vậy đi." Tần Luận không cho cô có cơ hội viện cớ, lập tức ngắt lời. "Nàng vào nhà đi, để mắt ta được tiễn nàng một đoạn." Vân Ánh Lục bật cười vẫy tay từ biệt Tần Luận rồi đi theo ông già giữa cửa của Vân phủ vào trong. Trăng non treo cao, gió đêm thổi khẽ, trên đường đi về khuê phòng, ngang qua bờ tường ngăn cách hai nhà Vân Đỗ cô ngoái đầu nhìn về góc vườn quen thuộc. "A!" Vân Ánh Lục nhanh tay bịt chặt miệng, bước chân dừng khựng giữa chừng. Ở đầu tường, một bóng người cao lớn sừng sững hiện lên, từ khoảng cách rất xa cô vẫn có thể cảm nhận được nộ khí ghê người từ đó phát ra. "Đại thúc bác mau quay về đi, cháu tự về phòng được rồi." Vân Ánh Lục thấp giọng nói với người giữ cửa. "Vậy lão nô sẽ giao đèn lồng lại cho tiểu thư." "Không cần đâu, bác cầm lấy mà về." Chờ ông già giữ cửa đi xa, Vân Ánh Lục mới cúi đầu đi đến bờ tường như một đứa bé mắc lỗi. tim đập thình thịch, lục phủ ngũ tạng nhào lộn trong bụng, cô thầm cầu xin thượng đế vạn ngàn lần đừng để Đỗ Tử Bân hỏi lại chuyện của thác phu. Cô không giỏi nói dối, dưới lập luận sắc bén của anh ra, ắt chẳng chống đỡ được bao lâu. Có biết giờ là canh mấy không? Khẩu khí của Đỗ Tử Bân còn ghê hơn cả mẹ già lo con gái gặp chuyện không may bên ngoài. Hắn đứng đây đã lâu, hai vai thấm đầy hơi sương, mới nhìn thấy có người khoan thai hồi phủ. Tôi không có đồng hồ nên không biết thời gian cụ thể thế nào, chắc cũng gần nửa đêm rồi." Vân Ánh Lục Ngoan ngoãn trả lời. "Vân tiểu thư, cô thật sự làm ta thất vọng đỗ Tử Bân miến răng nghiến lợi nói. Tôi rất xin lỗi Vân Ánh Lục nghĩ ngay tới chuyện thác phu. Còn dám mở miệng xin lỗi. Cô luôn miệng nói không thích Tần công tử, vậy mà vừa quay đầu đã cùng hắn tay trong tay, sánh vai kề bước trước mặt mọi người." Cô nam quả nữ đi tới tận tối mịt mới về, cô có biết như vậy nghĩa là gì không? Cả người Đỗ Tử Bân chìm trong bóng đêm, duy chỉ có đôi mắt lóe sáng bất thường. Vân Ánh Lục ngẩn người ra hồi lâu rồi bối rối giải thích chuyện ấy thì có nghĩa lý gì, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cô quả thực là hết thuốc chữa, Đỗ Tử Bân thật sự không còn gì để nói, Vân phu nhân không dạy dỗ nàng những chuyện tối thiểu này sao? Hắn buộc lòng phải làm hàng xóm kiêm chức mẹ già tận tình khuyên bảo. Hôm nay cô đã tỏ rõ với bản dân thiên hạ rằng cô chuẩn bị được gả cho tần công tử. Nói cách khác, hắn sắp sửa trở thành vị hôn phu của cô rồi. Lời này do chính miệng nói ra, từng câu từng chữ như cứa sâu vào trái tim Đỗ Tử Bân. Hắn và nàng đính ước 4 năm, trò chuyện chỉ đôi câu, cũng chẳng hề có chuyện cầm tay liếc mắt vậy mà nàng mới quen tần công tử có vài ngày mà đã thân thiết như thế, thâm tình như thế. So với người ta, thật sự tức chết mà. À, Vân Ánh Lục thấy hắn không nhắc nhở đến chuyện thác phu tâm trạng như cất được gánh nặng. anh lại chuyện bé xé ra to, hôm nay Tần Luận và tôi bắt phố dạo chơi, sau đó cùng ăn một bữa cơm. Mọi việc chỉ có thế, anh đừng hiểu sai. Ta nghĩ sai, Đỗ Tử Bân á khẩu trong giây lát, nếu hắn nghĩ sai thì trên đời còn ai nghĩ đúng? Ta hỏi cô lần nữa, cô đã quyết định thành thân với Tần công tử. Nếu là như vậy, hắn sẽ không ôm hy vọng nữa, không nhìn tới nàng nữa, cũng không quan tâm đến nàng nữa. Vân Ánh lục mặt không đổi sắc ngẩng đầu tư tốn đáp. Đỗ đại nhân, vấn đề này tôi đã trả lời anh quá nhiều lần. Phát điên lên mất, nàng trả lời như thể đó là sự đương nhiên, còn hắn là kẻ lắm chuyện nhũng nhiễu. Vân tiểu thư, nếu vậy, lần sau cô không được tùy tiện nắm tay kề má bát phố với Tần công tử. Bằng không, sẽ làm phụ thân cô mất hết thể diện. Vậy tôi có thể đi cùng ai? Vân Ánh Lục khiêm nhường thỉnh giáo. Chúc Thanh xong thân cô, họ hàng thân thích đều được trong bóng đêm, ánh mắt đỗ tự bần lấp lánh vui mừng, một cảm giác ngọt ngào khó bày tỏ dâng tràn trong lòng hắn. Nếu bọn họ không có thời gian, ta cũng có thể đi cùng nàng. Tâm sự về một người đặc biệt đã từng bị 5 tháng lặng lẽ ẩn giấu ở một nơi thật sâu nay bỗng chốc trỗi dậy thật mạnh mẽ. Bốn tường mọi tâm tư đã bị thời gian nhấn chìm, thế nhưng có ai ngờ nỗi niềm yêu dấu ấy lại như một sinh mệnh độc lập, không chịu sự chi phối của lý trí con người, ẩn tàng trong cô quạnh nhưng vẫn duy trì sự sống rồi bất ngờ nở hoa khoe sắc mê hoặc lòng người. Tình chẳng biết vì đâu, ngày càng thêm sâu đậm, không cách nào ngăn nổi cũng không cách nào diễn nổi. Dưới ánh mắt sâu thẳm của hắn, Vân Ánh Lục bỗng nhiên cảm thấy tim đập chân run, hoảng loạn vô cớ. Thời gian cũng không còn sớm, nàng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau bất kể làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm, hắn cố lấy lại phong thái tự nhiên như thường, nói xong xoay người bước xuống mấy bậc đá. "Đỗ Đỗ đại nhân, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn hỏi một chút anh nói chỉ có người thân cận mới được đi cùng tôi, vậy anh là người thân thế nào với tôi?" Đỗ Tử Vân không quay đầu lại, một hồi lâu, hắn mới nghiêm túc lên tiếng. "Chúng ta không phải là hàng xóm thân thiết hay sao?" Vân Ánh Lục cả đêm mơ thấy ác mộng. Đầu tiên cô mơ thấy cổ lệ cầm kiếm từng bước tiến sát lại gần Lưu hoàng thượng, sau đó là Thác Phu Dương cung nhắm bắn anh ta, rồi cả đám oanh oanh yến yến trong hoàng cung cùng nhau chỉ trỏ cười nhạo Lưu Huyên thần là kẻ giả mạo. Lưu hoàng thượng đứng sững trong vòng vây, không trốn cũng chẳng tránh, bóng dáng cô độc lẻ loi lạ thường. Cô đứng ngay bên cạnh muốn ra tay giúp đỡ nhưng chân lại như hóa đá. Cô kinh hoàng bật dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, trời hãy còn chưa tỏ mặt người. Sau đó, Vân Ánh Lục không ngủ thêm được nữa. Lúc rời giường, càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng, bất luận thế nào cũng muốn vào cung một chuyến xem tình hình ra sao. Có tận mắt nhìn thấy Lưu Hoàng thượng, cô mới có thể an tâm. Vân Ánh Lục còn chưa kịp thông báo cho cha mẹ đã vội vội vàng vàng thay y phục, dặn dò Sa Phu chuẩn bị xe rồi nhanh chóng vào cung. Tần Luận đi đến Vân phủ để đón giai nhân hiển nhiên phải đối diện với khoảng không lạnh lùng. Từ sân trong của Vân phủ, gương mặt anh tuấn chợt nghiêm lại. Các vị tỷ tỷ, hôm nay Vân Thái y thật sự không có trong Thái y viện, đại nhân đang nghỉ ngơi ở phủ nhà. Ngoài cổng Thái y viện, tiểu đức tử liếm liếm đôi môi khô cong, giải thích lần thứ 101 với đám công nữ đang vây chật kín. Từ sau buổi giảng bài, Vân Thái y nghiêm nhiên trở thành thần tượng mới trong hoàng cung. Vân Thái y không chỉ trị được bệnh khó nói cho phụ nữ mà còn có thể dạy bạn cách làm đẹp, cách giữ gìn nhan sắc và sức khỏe. Thế nên ngày nào cũng có người mang khăn lụa, túi thơm tới Thái y viện tìm, mượn cớ hỏi han để đưa mày liếc mắt với Vân Thái y. Nhóm phi tần nương nương thì không thể bạo dạn như cung nữ, nên thường lấy cớ trong người không khỏe để truyền Vân Ánh Lục tới khám tại điện. Càng ngẫm gương mặt thanh tú kia càng thấy đáng yêu, nếu được ôm hôn một cái thì thích biết bao. Đã vậy, Vân Ánh Lục còn luôn cười đùa dịu dàng, bao dung đón nhận những lời đùa giỡn càng khiến cho trái tim bọn họ mềm như nước. Không đúng, mấy hôm trước không phải ngươi đã thông báo hôm nay Vân Thái y bắt đầu kiểm tra sức khỏe từng cung hay sao? Bắt đầu từ cung của ấn phi đi Trầm Hương đảo mắt, lớn tiếng tranh giành. Sao có thể bắt đầu từ cung của ấn phi được, theo địa vị trong hậu cung, phải là tẩm cung của Thái hậu, tẩm cung Hoàng hậu, tiếp đến là tẩm cung của Nguyễn Thục Nghi mới thấn phong chữ một cung nữ khác không phục, khinh thường liếc mắt nhìn Trầm Hương. Vân Thái y muốn đến đâu thì đến, ngươi quản được à? Khẩu khí của Trầm Hương cũng thực ngang tàng. Vẫn phi nương nương chỉ sinh được tiểu công chúa chứ đâu phải tiểu hoàng tử, ngươi đắc ý cái gì chứ? Cô cung nữ kia cũng một hai không chịu nhường. Trùng quy vẫn hơn mấy con gà mái chỉ biết ăn mà không biết đẻ trứng. Ngươi, ta làm sao? Bốn mắt nhìn nhau tué lửa, rút kiếm dương cung, xoa tay dậm chân, chuẩn bị nganh chiến. Tiểu đức tử vội vàng chen giữa hai cung nữ, miệng không ngớt kêu van. Hai bà cô của tôi ơi, tôi lừa hai cô làm gì chứ? Vì trong người không khỏe, nên Vân Thái y đã hồi phủ nghỉ ngơi rồi. Tôi trở lại rồi đây bên ngoài đám đông, bỗng nhiên vang lên một giọng nói hững hờ. "Vân Thái y?" Khói súng ngập gỗ lập tức chuyển thành mây lành ngũ sắc, tất cả cung nữ không hẹn mà cùng quay sang Vân Ánh Lục, ai nấy tươi cười như hoa như ngọc. Vân Ánh Lục mỉm cười nói: "Các vị tiểu thư hãy mau hồi cung, hôm nay tôi sẽ cùng tiểu đức tử sắp xếp lịch trình, ngày giờ kiểm tra cụ thể thế nào sẽ thông báo đến từng cung sau." Chúng tôi sẽ căn cứ theo lượng người nhiều ít của từng cung để sắp xếp trước sau, các vị tiểu thư không cần tranh cãi, tất cả đều sẽ được tận tình chăm sóc." Vân Thái y không gọi tên bọn họ mà một đều gọi tiểu thư hai đều gọi tiểu thư, cách xưng hô này có thể khiến người ta động tâm cỡ nào chứ? Các cung nữ dịu dàng ôm ngực, vẻ mặt vui sướng khôn tả. Tiểu Đức Tử nhắm mắt chán nản, nhanh ra xem đi, Viên Thục Nghi và Cổ Thục Nghi đang đánh nhau đấy, một tiểu cung nữ vừa chạy vừa hồn hển thông báo từ xa. Tính hiếu kỳ của phụ nữ vốn vô cùng lớn, vừa nghe có kịch vui để xem, lập tức kết bầy bay đi cả. Vân Ánh Lục sứ người một lát rồi cũng chạy đến tầm cung của cổ lệ, chẳng phải cô đã dặn viên Diệp Ngọc phải nằm sấp trên giường sao? Chỉ vài phút sau, gần như toàn bộ nữ nhân trong cung đều có mặt tại đây, vây kín phòng trong vòng ngoài, đến kiến cũng không lọt vào nổi. Các cung nữ thoạt nhìn thấy cô đều tự động đứng tránh sang một bên, Vân Ánh Lục thở dài ngao ngán khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Viên Diệp Ngọc cầm thanh trường kiếm còn cổ lệ cầm ngọn roi dài, cả hai giống hệt hai mẫu sư đang bất phân thắng bại, sau lưng viên Diệp Ngọc có vết máu rịn trên áo. Nguyễn Nhược Nam điềm nhiên nhìn sự việc diễn ra từ đằng xa, khi nhận thấy Vân Ánh Lục đang nhìn mình, nàng ngượng ngùng cúi đầu. Hai vị thuộc nghi sao lại đánh nhau vậy? Vân Ánh Lục hỏi một cung nữ đứng bên cạnh, cô cung nữ vừa cười vừa miễm mai vừa đáp, "Còn có thể là vì gì chứ, chung quy là vì chuyện hoàng thượng sẽ lâm hạnh nương nương nào đêm nay thôi." Vậy đêm nay hoàng thượng quyết định Lâm hạnh Tục Nghi nào? Vân Ánh Lục không khỏi có chút căng thẳng, cổ lệ thì hành công uy hiểm còn thân thể viên Diệp Ngọc thì không thể nào rồi. Là Nguyễn Tục Nghi? Hả? Vậy hai người kia đánh nhau làm gì? Vì không được hoàng thượng lâm hạnh nên cổ Tục Nghi và Viên Tục Nghi bắt đầu chế nhạo nhau, nói qua nói lại một hồi cuối cùng hai vị nương nương nổi giận xông vào đánh nhau. Thật là hữu sức mà không có hữu dụng, Vân Ánh Lục nhún vai, định xen vào ngăn cản. Hai vị muội muội mau mau dừng tay, một âm thanh yêu kiều vang lên, ấn Tiếu Yên đột ngột xuất hiện, không hề nguy hiểm xông thẳng vào giữa đường roi ánh kiếm, khiến ai cũng sợ toát mồ hôi hột. Cổ Lệ và Viên Diệp Ngọc đánh nhau đã mệt thể diện cũng mất hết, vừa hay đang muốn xuống thang giảng hòa nên nhanh chóng thu binh khí, thoái lui sang một bên. Hai vị muội muội, có gì mà phải tranh chấp ân mưa móc của hoàng thượng không hề thiên vị, chỉ là trước hay sau mà thôi. Đừng giận, đừng giận, bình tĩnh lại kẻo người khác chê cười. Hôm nay bản cung đích thân làm món bánh tai hồng gia truyền để ba vị muội muội cùng nếm thử. Không phải bản cung khoe khoang nhưng loại bánh này trong cung không ai làm ngon hơn bản cung đâu. Ấn Tiếu Yên mỉm cười, lệnh cho các cung nữ vây xem giải tán rồi vẫy gọi Nguyễn Nhược Nam lại gần, một tay kéo cổ lệ một tay kéo viên Diệp Ngọc đi tới phong đình gần đó. Theo sau bọn họ là một cung nữ ôm hộp thức ăn. Viên Thục Nghi, lưng cô thế nào rồi? Vân Ánh Lục chầm chậm theo sau, khi đi ngang qua người thị thị xách hộp thức ăn, cô khẽ ngáng chân làm cô gái ngã dúi về phía trước. Bụp, hộp thức ăn rơi khỏi tay, mấy cái bánh tai hồng lăn vào bụi cỏ gần đó, lấm đầy bụi đất. Con nô tỳ chết dẫm, dám cả gan phá hủy tâm huyết của bản cung ấn Tiếu Yên vung tay giáng cho thị tỳ của mình hai cái tát nổ đom đóng, sau đó còn đạp mạnh vào bụng cô cung nữ khiến cô gái tội nghiệp sợ tới mức quỳ rạp xuống đất nhoài người ôm chân ấn Phi khóc lóc cầu xin. Ba tân thuộc nghi đưa mắt nhìn nhau. không thể tin được ấn phi hiền thục và người phụ nữ tranh chua trước mắt này là cùng một người. Ấn phi nương nương, thực xin lỗi, là do tôi đi đứng không cẩn thận nên va phải cô ấy, nương nương muốn trách cứ thì cứ trách tôi. Bánh tai hồng này làm như thế nào, phiền nương nương cho tôi biết công thức để tôi làm gửi lại Vân Ánh Lục nhìn ấn tiểu yên bằng ánh mắt vô thần, thâm trầm tựa động không đáy. Ấn tiểu yên nhận ra hành động của mình có chút luống cuống, vội thay đổi khẩu khí. Vân Thái y nói gì vậy? chỉ là mấy cái bánh thôi mà. Chẳng qua, bản cung đang muốn thể hiện thành ý với các vị muội muội, ngờ đâu nửa đường gãy gánh nên tức giận chút thôi nói xong, đôi mắt phượng của ấn phi chậm rãi chuyển hướng sang Nguyễn Nhược Nam Nhu Mị đứng bên cạnh. "Chúc mừng muội muội." Nguyễn Nhược Nam đỏ mặt chầm chậm cúi đầu thi lễ. Nhược Nam ở trong cung phải thỉnh giáo tỉ tỉ nhiều. "Muội đã coi trọng bản cung như vậy, sau này chúng ta qua lại nhiều hơn nghe ấn phi ôn hòa mỉm cười. Hai người Hàn Huyên thêm mấy câu thoang chốc đã trở nên thân thiện. Vân Tiếu Yên liền cùng Nguyễn Nhược Nam đi vào tẩm cung của Nguyễn Nhược Nam, vui vẻ chuyện trò. Cổ Lệ và Viên Diệp Ngọc mặt lạnh như tiền, lủi thủi ra về như gà trống chiến bại. Vân Ánh Lục một lần nữa khâu lại vết thương trên lưng Viên Diệp Ngọc, sau đó dặn đi dặn lại nếu để vết thương toác miệng ra lần nữa, vết sẹo sẽ còn khó coi hơn trước. Viên Diệp Ngọc cắn môi im lặng, dáng vẻ hiên ngang oai hùng như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Tiếp đó, Vân Ánh Lục tới cung của Cổ Lệ, "Hôm qua ngươi có tới khách điếm đó không?" "Hắn sao rồi?" Cổ Lệ vừa nhác thấy Vân Ánh Lục đã mở miệng hỏi. "Có phải cô và anh ta muốn ám sát hoàng thượng?" Vân Ánh Lục nhìn thẳng vào mắt Cổ Lệ, đáp trả bằng một câu hỏi. Cổ Lệ lắc đầu, "Bản cung thật sự yêu hoàng thượng, sao có thể ám sát chàng được? Hôm đó là chuyện ngoài ý muốn, thác phu chỉ muốn gặp mặt bản cung chứ không hề có ý đồ sát hại hoàng thượng." Tiểu Y Quan, ngươi thật trung thành với hoàng thượng. Tôi chỉ không muốn ngồi chung tiền với cô quá lâu thôi." Vân Ánh Lục từ tốn tiếp lời. "Thác Phu dưỡng thương thêm 2 ngày nữa là sẽ bình an vô sự, tôi đã bốc sẵn cho anh ta mấy thang thuốc rồi." "Tiểu Y Quan, sao ngươi không hỏi vì sao Thác Phu muốn tới gặp bản cung?" Cổ Lệ nhướng mày hỏi. "Biết càng nhiều càng nguy hại đến tính mạng, cô là người gây mầm họa, tôi muốn tránh không được thắc mắc thêm làm gì." Vân Ánh Lục nói xong, quải hòm thuốc chuẩn bị rời đi. Cổ Lệ níu tay cô lại, sượng sùng hỏi thêm: "Tiểu y quan, bản cung trước kia từng mất một đứa con, liệu giờ còn có thể hoài thai được không?" Bản cung muốn sớm hoài thai long tử để chiếm trọn trái tim hoàng đế. "Ngươi có thể khám cho bản cung không?" Vân Ánh Lục ngước mặt lên, sắc mặt không chút biến đổi. "Tôi sẽ khám trong ngày kiểm tra sức khỏe ở tầm cung của cô." Cô gỡ tay cổ lệ ra, thương xót nhớ tới hình ảnh thác phu đang nằm trên giường. cũng tóm lấy tay áo cô như cổ lệ lúc này, luôn miệng hỏi công chúa có khỏe không, công chúa sắp đến rồi chứ. Nét thâm tình trên khuôn mặt người đàn ông ba tư ấy khiến cô không khỏi động lòng. Về phương diện tình cảm, từ trước đến nay cô luôn cho rằng đây là thứ phức tạp nhất và cũng dễ thay đổi nhất trên thế gian này, dù có vắt óc suy nghĩ kiểu gì cũng không thể tìm được đáp án. Vân Ánh Lục vừa rời tầm cung cổ lệ thì gặp Nguyễn Nhược Nam đang tiện ấn Tiếu Yên ra về. Nguyễn Thục Phi dừng lại bên đường, có ý chờ Vân Ánh Lục cùng đi một đoạn. Vân Thái y, hình như ngài nhất bên trọng nhất bên khinh rồi, hết vào cung của Viên Thục Nghi rồi lại đi đến cung của Cổ Thục Nghi, chỉ duy tầm cung của Bản cung là không ghé tới, vì sao vậy? Bởi vì Nguyễn Thục Nghi hoàn toàn khỏe mạnh nên không cần tôi tới Vân Ánh Lục quỳ oãi đáp. Nguyễn Nhược Nam quả thực rất đẹp, giống như viên minh châu khoe sắc dưới ánh mặt trời, hoa quang tỏa khắp nhưng không làm người ta chói mắt mà vô cùng thích thú. Vân Thái y, đó cũng có thể là một lý do. Tuy nhiên, sau khi được nghe Vân Thái y giảng bài, bản cung vô cùng kính nể tài học của ngài, dù không dám đòi hỏi Vân Thái y chiếu cố đến nhưng cũng xin đừng xa lánh bản cung, có được không? Nguyễn Nhược Nam đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Vân Ánh Lục nghe mà giật mình thon thót, lời này của Nguyễn Nhược Nam là toan tính trước sau hay chỉ khéo lo trời sập? Cô tự nhủ thầm, chắc là vế thứ hai, thiên vị không phải tính cách của cô. E hèm. Lưu Huyên Thần dẫn đầu một đoàn thái giám thị vệ đi tới. Nhìn thấy Vân Ánh Lục và Nguyễn Nhược Nam ánh mắt đan nhau, trong lòng hắn chợt thấy có chút không vui, khẽ hắng giọng đánh tiếng. Hoàng thượng Nguyễn Nhược Nam vội cúi người thi lễ. Vân Ánh Lục gật đầu chào hỏi Lưu Huyên Thần như từ trước tới giờ vẫn thế. Nhìn thấy Lưu hoàng thượng tiền hô hậu ủng như thế này khiến cô nhe nhõm hơn nhiều, cơn ác mộng tối qua rốt cuộc cũng chịu tan biến. Nhược Nam lại gần đây để chễm ngắm nàng rõ hơn nào, Lưu Huyên Thần khẽ gọi. Nguyễn Nhược Nam đỏ mặt bước lại gần, hắn nâng khuôn mặt kiều diễm của nàng lên, dịu dàng bình phẩm. Quả là tiểu nữ mang dòng dõi như hương, khí chất quả thực bất phàm. Nghe nói nàng cũng là tài tử nổi danh, tiếng thơm lan khắp. Khi nào có thời gian, chậm sẽ ghé tầm cung cùng nàng ngâm thơ tụ phú. Thần thiếp thần thiếp nín thở chờ mong ngày đó Nguyễn Nhược Nam thẹn thùng cúi đầu nhưng lại bị bàn tay cứng như thép nguội của Lưu Huyên thần giữ chặt, đành cả gan đối mặt với Long Nhan trong giây lát, rồi lập tức quay mặt tránh đi. Lưu Huyên thần khẽ nhếch môi cười, tối nay chậm sẽ ngự giá đến cung Nguyễn Thục Nghi, phủ nội vụ đã thông báo cho nàng chưa? Nguyễn Nhược Nam mặt đỏ như dร้าง chiều, dịu dàng đáp: "Vâng, thần thiếp biết rồi, thần thiếp xin chuẩn bị nghênh giá." Vậy thì nàng về trước đi, chung sống hòa thuận với mấy vị tỉ muội mới, không được cậy sủng ái mà kiêu ngạo đâu đấy." Ngón tay Lưu Huyên thần lướt nhẹ vành tai Nguyễn Nhược Nam khiến thân thể mềm mại của nàng không khỏi run nhẹ. Nàng đi rồi, trên con đường nhỏ vẫn còn lưu lại mùi hương thanh mát, rất lâu không tan biến. Lưu Huyên Thần bỗng đắc ý cất tiếng hỏi: "Vân Thái y, khanh thấy Trẫm và khanh ai hấp dẫn hơn?" La Công Công theo hầu phía sau đột nhiên ho sặc mấy tiếng vội quay người né tránh. Từ ăn nãy đến giờ Vân Ánh Lục đứng bên cạnh bàng quan y tượng gỗ cô do dự một lúc rồi mới trả lời: "Đương nhiên là Lưu Hoàng thượng." Lưu Huyên Thần cười ha hả không rứt. Anh yêu triều mỹ nhân là chuyện riêng của anh, tôi không có sở thích như thế." Vân Ánh Lục điềm nhiên nói tiếp. Lưu Huyên Thần ngang nhiên tán tỉnh Nguyễn Nhược Nam như vậy, thực khiến người ta không khỏi chân trối nghẹn họng. Nét cười bên khóe miệng Lưu Huyên Thần còn chưa thu lại đã đột ngột biến mất. Vừa rồi hắn cố ý diễn trò tròng kẹo Nguyễn Nhược Nam để chứng tỏ sức quyến rũ của mình, nào ngờ chữ lợn lành thành lợn quẻ, lại bị Vân Ánh Lục châm chọc một phen. Hoàng cung là nhà của Trẫm, Trẫm thích làm gì thì làm hắn thẹn quá hóa giận, cãi bừa một câu. Vậy anh cứ tự nhiên, tôi nghỉ phép tiếp đây Vân Ánh Lục cắn môi, bình tĩnh lướ qua Lưu Huyên Thần đi về hướng Thái Y viện. Khanh dám bỏ đi trước mặt Trẫm? Lưu Huyên Thần đang phê tấu chương ở Ngự thư phòng thì nghe thấy dám bẩm báo hai vị thuộc nghi đang đánh nhau giữa rồi, hắn bực mình đi tới hậu cung dẹp loạn, nào ngờ lại gặp Vân Thái Y, tất cả phiền não lập tức tan biến, hắn thừa cơ trêu đùa tiểu Thái Y một chút. Lưu Hoàng thượng, nếu anh có nhiều sức lực như vậy, mau đi quản đám nữ nhân của anh đi. Phức tạp quá đi mất, Vân Ánh Lục bực bội nhìn bàn tay Lưu Huyên Thần đang níu tay áo cô lại. Phiền anh ban ơn mơ mộng công bằng, đừng thiên vị người nào cả. Khanh lại muốn chậm y theo báo cáo của khanh mà làm. Nghĩ đến bản báo cáo kia, Lưu Huyên Thần vừa bực mình vừa buồn cười. Lưu Hoàng thượng là người có chủ kiến, bản báo cáo đó chỉ là đề xuất của cá nhân tôi thôi. Xin anh buông tay để tôi còn hồi phủ. Khanh đã tiến công thì không được tính là ngày nghỉ nữa. Hôm nay tâm tình Trẫm đang rất tốt, Khanh cùng Trẫm trò chuyện chút nhé, Lưu Huyên Thần ung dung mỉm cười. Chuyện gì, Khanh biết đối thơ không? Lưu Huyên Thần và Vân Ánh Lục cùng sóng vai bước đi trên con đường nhỏ. Vân Ánh Lục chép miệng chán nản, "Lưu Hoàng thượng, xin anh đừng đề cập tới chuyện này, đây là nỗi đau trong lòng tôi." Lưu Huyên Thần gật đầu, hỏi tiếp Vậy chơi cờ được không, hay gảy đàn vậy? Lưu hoàng thượng, ngoại trừ khám bệnh ra, tôi chẳng có thú vui nào cả. Những thứ mà anh nói đó, Nguyễn Thục Nghi đều là cao thủ đấy. Trả lời xong rồi, tôi quay về thái y viện làm việc đây, hiện tại Lưu hoàng thượng không đói bụng cũng không ốm đau, cô chẳng còn việc gì ở đây nữa. Vậy thì chúng ta cùng đi khám bệnh Lưu Huyên thần lẳng lặng dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của cô rồi đột nhiên nói. Vân Ánh Lục Nghi hoặc quay người lại hỏi, ai ốm sao? Chương 30 bắt mạch cho quỷ, có vẻ như bệnh nhân này ở một nơi rất xa. Vân Ánh Lục ngồi trong xe ngựa, nhìn hàng quán bên ngoài lướt qua tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ. Lưu Huyên Thần ngồi đối diện với cô mang vẻ mặt thâm trầm không sao dò đoán, ngoài ra trên xe còn có cả hàng xóm cách vách nhà cô thượng thư bộ hình Đỗ Từ Bân trung nghĩa chính trực. Đỗ Thượng thư đột nhiên bị hoàng thượng triệu vào cung, vội vội vàng vàng thay thường phục đến gặp thì thấy có một cỗ xe ngựa đỗ ngay trước cổng thành, nhìn vào trong thì thoáng thấy bóng người. Đến khi lại gần hắn không che giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc. Vân Ánh Lục cũng giật mình tròn mắt nhìn hắn, Lưu Hoàng thượng làm chuyện gì cũng suất quỷ nhập thần, đi khám bệnh cũng phải dẫn theo thượng thư bộ hình đi cùng, rốt cuộc đây là màn diễn gì vậy? Chẳng lẽ người cần khám bệnh là một tội nhân? Lên xe rồi hãy nói trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của hai thần tử trung tín, Lưu Huyên thần thoáng chút phật ý trong lòng. Hắn thay long bào bằng bộ y phục gấm màu ngọc trai nhằm giấu đi phong thái đế vương, nhưng dáng vẻ hiên ngang tiêu dật vẫn khiến người khác không thể xem thường. Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, theo sau là bốn thị vệ cưỡi ngựa, người nào cũng to cao trắng kiện, ánh mắt sắc bén như hung ưng, lưng đeo bội kiếm sáng loá khiến cho bất cứ ai trong vòng 100 mét cũng không dám mà run. Vân Ánh Lục tò mò ngoái nhìn mấy lần, đó là bốn thị vệ thân cận của Trẫm, nhưng vẫn chưa phải là người giỏi nhất. Đứng đầu đám thị vệ là Ngự Tiền đới đao hành Tẩu Giang Dũng, cao thủ nhất đẳng trong hoàng thành tinh thông 18 môn võ nghệ, khi nào có cơ hội chẫm sẽ giới thiệu hắn với Khanh. Dạo gần đây Thái hậu thường xuất cung dâng hương ngoạn cảnh nên chẫm tạm thời phái hắn theo hầu Thái hậu mấy ngày lưu huyên thần nhìn theo hướng mắt của Vân Ánh Lục khoan hòa điểm đạm giải đáp. Đỗ Tử Bân không khỏi kinh ngạc, từ khi Đỗ Đầu khoa thi cho tới lúc vào triều làm quan cũng đã 2 năm có lẽ Hắn luôn được hoàng thượng trọng dụng nhưng chưa từng thấy vẻ mặt ôn hòa, trìu mến của người như khi nói chuyện với Vân Ánh Lục lúc này. Không, không phải chỉ với mình hắn, chưa từng có vị đại thần nào được đối đãi trọng hậu như vậy. Theo như những gì hắn biết, hiện tại hoàng thượng vẫn chưa biết thân phận nữ nhi của Vân Ánh Lục, vậy lẽ gì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng ấy đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Hắn luôn tự nhận mình thông minh tuyệt thế nhưng xem ra bây giờ đầu óc đông đặc như đá tảng. Đỗ Khanh khanh nói qua cho chậm nghe tình hình mấy hôm nay và chuyện chi bắt thích khách đi lưu huyên thần thu hồi ánh mắt hướng về phía Vân Ánh Lục, quay đầu lại bàn chuyện với Đỗ Tử Bân. Đỗ Tử Bân sững người trong giây lát, liếc mắt nhìn Vân Ánh Lục, muốn nói rồi lại thôi. "Không sao, Vân thái y không phải người ngoài." Khanh cứ nói, đừng ngại Lưu Huyên Thần nhanh chóng nhận ra vẻ lo lắng của Đỗ Tử Bân, liền lên tiếng trấn an. Vân Ánh Lục nhướng mắt bất mãn, anh chàng hàng xóm thân thiết coi cô là loại tiểu nhân cần đề phòng sao? Đỗ Tử Bân sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu rồi chắp tay tâu, "Hoàng thượng, lá thư nặc danh ấy ban đầu xuất hiện ở hoàng cung, sau đó lại được gửi tới đến bộ hình dưới hình thức đơn cáo trạng khiến bách tính xôn xao, phố lớn ngõ nhỏ đều đồn thổi về việc này." Mấy ngày trước Vi thần đã bắt được một gã kể chuyện trong một tiệm cơm, gã thêm mắm dặm muối để biến chuyện này thành chuyện truyền khẩu trong dân gian. Sau một hồi truy vấn nghi phạm, tất thảy đều như hoàng thượng sở liệu, nơi phát tán tin đồn quả thật là từ gia nhân trong phủ Tề Vương. Đỗ Khanh, khanh nghĩ mà xem, ai lại ăn no dỗi việc phát tán lời đồn thổi để làm nhiễu loạn dân tâm chứ? Trừ phi lời đồn này hữu ích với người đó thì hắn mới hao tâm tổn sức như thế. Chậm suy đi tính lại, cũng chỉ có mình hắn thôi, Lưu Huyên Thần thoải mái đưa ra nhận định, còn gương mặt anh tuấn của Đỗ Tử Bân vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị như thường. "Hoàng thượng, có điều tề vương toàn thân bất thoại, cấm khẩu đã 6 năm nay rồi, lời đồn này có ích lợi gì với hắn chứ?" Đỗ Tử Bân cau mày chất vấn. chưa cần bàn đến chuyện hoàng đế nước Ngụy phải có những năng lực gì, nhưng chí ít cũng phải tỏa chiều dáng quốc bởi thể chế quốc gia đâu thể thay ngai vàng Thành Long sàng mà nằm thượng triều. Bất kể phe phái ủng hộ Tề Vương hùng hậu thế nào thì Tề Vương cũng không thể qua được cửa này. huống chi đương kim thiên tử anh minh quyết đoán, thành tựu hiển hách lại được chính thiên hoàng truyền thụ đế vị. Tề Vương chẳng qua chỉ chiếm ưu thế về tuổi tác còn những mặt khác thì đều thua xa. Hắn không nghĩ Tề Vương lại có thể làm mấy chuyện ngu ngốc đó. và lại ông ta thân mang trọng bệnh đâu thể rời giường ủ mưu. Nhưng lời đồn thổi đang ngày càng phát tán rộng rãi, rốt cuộc mục đích của nó là gì? Trong lòng Đỗ Tử Bân có một sự cảm đáng sợ thành Đông Dương e là sắp lâm vào cảnh huyết vũ cuồng phong rồi. Hắn ngồi thẳng người, trên vai như mang một gánh nặng vô hình. Đúng vậy, chậm cũng thấy điểm này thật kỳ lạ, trên đời này liệu kỳ tích có xảy ra không? Thế nên hôm nay Trẫm dẫn Vân Thái Y theo là muốn kiểm chứng chuyện này xem sao, đồng thời Trẫm muốn Đỗ Khanh dùng tư duy sắc bén của mình để hỗ trợ phán đoán. Lưu Hoàng thượng, Đỗ thượng thư, tôi có thể nói chen vào một câu không? Nghe nhắc đến tên mình, Vân Ánh Lục không thể không lên tiếng. Khóe miệng Đỗ Tử Bân giật giật, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình. Hắn đang bàn luận đại sự cơ mật với Hoàng thượng, nàng không nghe ra hay sao? Vân Thái Y cứ nói Lưu Huyên Thần gật đầu khích lệ. Lưu hoàng thượng, con người ta đáng quý ở chỗ tự mình biết mình có phải không?" Tuy tôi nghe không hiểu lắm hai người đang nói chuyện gì, nhưng xem ra cũng không phải chuyện nhỏ. Tôi thân là thái y, nhưng chỉ là thái y chuyên chữa bệnh phụ nữ thôi, hai người có hiểu không?" Lưu Huyên thần mí môi nén cười, cố duy trì vẻ mặt quan trọng của mình. "Trẫm cũng biết sơ qua một chút, vậy thì tốt rồi, Lưu hoàng thượng, xin hỏi bệnh nhân kia là phụ nữ à?" "Không phải." Lưu Hoàng thượng, không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng việc này anh nên suy nghĩ cẩn thận, mau đổi thái y khác đi. Vân Ánh Lục thoáng đau đầu, cô đã nhắc đi nhắc lại chuyện mình chỉ chuyên chữa bệnh cho phụ nữ, nhưng bọn họ vẫn cố tình tảng lờ cứ như bệnh gì cô cũng chữa được. Lần trước cổ lễ cũng vậy, tôi chỉ sợ làm hỏng đại sự của hai người thôi. Nếu là bệnh xoang bệnh vặt tiểu như bị thương bên ngoài hay đứt tay trúng tên thì tôi còn có giúp được, còn những bệnh khác thì tôi vô phương cứu chữa. Trúng tên Đỗ Tử Bân chau mày, nhìn thẳng vào mắt cô, "Vân Thái Y đã từng trị thương cho người nào bị trúng tên à?" Vân Ánh Lục sợ tới mức ngã lăn xuống sàn xe, mặt cắt không còn giọt máu. "Trời ơi, sao cô lại lôi chuyện ấy ra làm ví dụ chứ? Thật chỉ muốn tự vả vào, vào miệng mình. Tôi nào nào có nói gì đến chuyện trúng tên đâu, tôi chỉ nói là bị thương nhẹ." Ông trời phù hộ, rốt cuộc cô cũng biến báo được rồi. Đúng là sợ toát cả mồ hôi. Đỗ Khanh thời gian qua chấm đã để Khanh chịu nhiều áp lực nên Khanh mới đa nghi như vậy. Khanh xem, Vân Thái y bị Khanh dọa sợ chết ngất rồi đây này lưu huyên thần xót xa đỡ Vân Ánh Lục ngồi dậy. Hoàng thượng, vi thần có phần nóng vội nên trông thấy cây cỏ lại tưởng là binh lính. Cờ mặt đố tử bân khẽ giật giật khi nhìn thấy Hoàng thượng nắm tay Vân Ánh Lục lại còn vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô an ủi. Trong lòng hắn vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn sao có thể sơ suất bỏ qua đối thủ đáng gờm ở ngay trước mắt như vậy được. Nếu đem tất cả lên bàn cân so sánh thì tần công tử e là không đủ tư cách để nhắc đến. Vân Thái y, hết sợ rồi chứ? Lưu Huyên thần nhẹ nhàng hỏi, nhìn thấy Vân Ánh Lục gật đầu, tâm trạng hắn mới được thả lỏng phần nào. Chậm rất tin tưởng y thuật của Khanh, Khanh không cần xem nhẹ chính mình. À, Đỗ Khanh, Khanh nói tiếp về chuyện truy bắt thích khách đi. Đỗ Tử Bân cố gắng ổn định lại tâm trạng, tập trung vào việc không. Thần đã thăm dò hành tung của các tộc sĩ vực Lưu Trú trong thành Đông Dương và đã loại bỏ gần hết nghi vấn, ngoại trừ người Bắc Triều và người Ba Tư. Người Bắc Triều và Triều Ngụy ta dùng chung ngôn ngữ nên cũng có thể khẳng định họ không liên can gì đến chuyện này. Mối hiềm nghi hiện tại chỉ còn có người Ba Tư. Sứ thần ba tư sau đại hôn của công chúa khổ lệ đã nhanh chóng rời khỏi kinh thành, đích thân thượng thư bộ lễ đã tiễn bọn họ lên thuyền, có lẽ giờ họ đã đi được vài trăm dặm ngoài biển rộng rồi. Hiện chỉ còn dài rác hơn 10 thương nhân ba tư ở lại kinh thành để buôn bán, vi thần đã cho người giám sát chặt chẽ khách điếm của bọn họ nhất cử nhất động thần đều nắm trong tay. Được rồi, chậm vân thái y, khanh không được khỏe sao? Liêu huyên thần chợt nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình đột nhiên lạnh toát vội quay sang hỏi. Khuôn mặt Vân Ánh Lục không có một tia huyết sắc, đôi môi trắng bệch run rẩy không ngừng. Đây chẳng phải là tra tấn nhau sao? Vân Ánh Lục thực sự rất muốn biết gã họ Đỗ thích nói bóng gió kia rốt cuộc đã biết được bao nhiêu phần sự thật về hành tung của cô rồi. "Tôi vẫn khỏe." Vân Ánh Lục gượng cười, thăm dò nhìn Đỗ Tử Bân. "Đỗ đại nhân, vậy rốt cuộc anh đã phát hiện ra người nào tình nghi chưa?" "Vân thái y, đây là bí mật của bộ hình, sao ngài lại tò mò như thế?" Đỗ Tử Bân nhíu mày chất vấn. A, thì ra là bí mật không thể tiết lộ, vậy tôi không hỏi gì nữa đâu." Vân Ánh Lục trong lòng lo ngay ngáy như đang ngồi trên than nóng. Thế vụ án này khi nào thì kết án? Khi nào bắt được thích khách thì sẽ kết án đỗ Tử Bân nói lời vô cùng kính ké. Vân Ánh Lục co rúm người lại, thiếu chút nữa là chui vào lòng Lưu Huyên thần né tránh. "Tôi thế là xong, cuộc sống có rất nhiều trải nghiệm thú vị, nhưng chuyện ngồi tù này cô không hề muốn thử chút nào." không biết tội truyền tin cho hung thủ chữa bệnh cho tội nhân, theo pháp quy của triều Ngụy sẽ phải ngồi tù bao lâu. Trúc Thanh có đưa cơm cho cô không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục trong nháy mắt như bị mây mù che phủ, tâm trạng rối như tơ vò. Đỗ Khanh, lần sau chúng ta đừng nói những chuyện đáng sợ như thế trước mặt Vân Thái Y nữa, tay Khanh ấy đã lạnh ngắt cả rồi, Lưu Huyên thần dịu dàng trà sát bàn tay nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục, hy vọng có thể làm nó ấm lên đôi chút. Sắc mặt Đỗ Tử Bân không còn trắng bệnh nữa mà chuyển sang xanh mét, 10 ngón tay siết chặt. Hắn thực rất muốn cho Vân Ánh Lục một trận nên thân. Nam nữ thụ thụ bất thân, trong nữ nhi kinh không phải có dạy hay sao? Lại còn diễn trò trước mặt hắn nữa, muốn hắn tức chết hay sao? Hoàng thượng tới Phù Tề Vương rồi, xe ngựa chậm chậm dừng lại, thị vệ bên ngoài chắp tay bẩm báo. "Ừ, Lưu Huyên thần đáp lời, thị vệ khẽ vén màn xe lên, thò đầu vào thấp giọng nói: bư có một cỗ xe ngựa chạy ra từ phủ Tề Vương, hình như là của kỳ thừa tướng. Lưu Huyên Thần và Đỗ Tử Bân đưa mắt hội ý, hôm nay chậm không mời mà tới, không biết hoàng huynh xoay sở thế nào đây, Lưu Huyên Thần mỉm cười bước xuống xe, sau đó xoay người đỡ Vân Ánh Lục. Đỗ Tử Bân chết sững ở đằng sau, nếu ánh mắt có thể giết người thì Át Vân Ánh Lục đã bị ngàn vạn mũi tên xuyên thủng. Tổng quan phủ Tề Vương vừa tiễn khách xong đã thấy Lưu Huyên Thần xuất hiện, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. tiểu nhân không biết hoàng thượng giá lâm nên không ngênh giá từ xa, vạn mong xá tội giọng run run nhưng âm lượng lại không hề nhỏ, hệt như cái loa công suất lớn bay vào bên trong vương phủ. Lưu Huyên thần thản nhiên như không khoan hòa độ lượng lên tiếng. "Đứng dậy đi, hôm nay chậm chợt nhớ ra đã nhiều ngày không gặp hoàng huynh nên mới đường đột ghé thăm. Tổng quản thời tiết ấm áp như vậy, hoàng huynh có hay ra ngoài sưởi nắng không?" Vân Thái y nói ánh nắng mặt trời có tia từ ngoại gì đó có thể tiêu diệt được một số mầm bệnh, rất hữu ích với cơ thể. Tổng quản khom người, cố nặn ra nụ cười hượng gạo. Hoàng thượng nói rất đúng ạ, thế nhưng Tề vương hiện giờ toàn thân bất thoại, tiểu nhân cũng không. Vậy thì khiêng cả giường ra ngoài Liêu Huyên thần cất giọng lạnh lùng khiến Tổng quản dùng mình ớn lạnh, vội vàng ngậm miệng. Hoàng thượng một mệnh phụ sinh đẹp đẽ đã ôm đứa bé trai khoảng chừng 4 năm tuổi vội vàng chạy tới, vừa định quỳ xuống thi lễ thì Lưu Huyên Thần đã kịp ngăn lại. "Hoàng tẩu, đây không phải là hoàng cung, không cần đa lễ như vậy." "Phi Nhi đã lớn như vậy rồi à?" Lưu Huyên Thần nhìn đứa bé, ánh mắt không khỏi hâm mộ. "Phi Nhi, mau nói Hoàng thượng vạn phúc đi con tề vương phi khẽ giúp con." Lưu Phi không nhìn Lưu Huyên Thần mà hướng đôi mắt đen láy về phía Vân Ánh Lục, Vân Ánh Lục vốn thích trẻ con nên vội mỉm cười đáp lại. Đứa bé này rất giống phụ vương của nó, cứ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là không rời mắt được, Tề Vương phi đỏ mặt nói. Đỗ Tử Bân nghe vậy, đầu óc không khỏi choáng váng. Lưu Huyên Thần cười ha hả, vuốt ve gò má mịn màng của Lưu Phi. Vị này không phải nữ nhân xinh đẹp mà là thái y có y thuật cao diệu. Hôm nay chậm dẫn hắn tới đây là để xem bệnh cho phụ vương cháu. Vân Ánh Lục cười ngượng ngùng, cô thầm cho rằng Lưu Huyên Thần nói vậy là để thăm bốc y thuật của mình nên không phản đối gì. Đỗ Tử bân lén lau mồ hôi trên trán, có phải hắn căng thẳng quá độ không? Vận khí của nha đầu Vân Gia kia dường như không bình thường cho lắm. Tề Vương Phi giật mình đưa mắt nhìn Vân Ánh Lục, gượng gạo mỉm cười. Bệnh của Tề Vương vẫn còn khiến hoàng thượng lao tâm khổ tứ như vậy, thần thiếp thật sự lấy làm áy náy. chỉ hiềm phòng bệnh hôi thối, hơn nữa Tề Vương bị bệnh lâu như vậy, danh y gì cũng đều đã mời đến, thần thiếp sợ hoàng thượng phải thất vọng. Hoàng Tẩu nói gì vậy chứ, Trẫm và Tề Vương chẳng phải huynh đệ ruột thịt sao? Vị này là thái y vừa tiến cung, y thuật cao minh bất phàm, nói không chừng sẽ tạo ra kỳ tích đấy. Ngày ngày Trẫm vất vả chuyện quốc sự, không có lúc nào nghỉ ngơi, nên rất hy vọng bệnh tình của hoàng huynh sớm ngày chuyển biến tốt đẹp để giúp Trẫm gánh vác một phần giang sơn. Các đại thần tuy một lòng trung thành nhưng cũng không bằng người trong nhà được. Hoàng Tẩu mời đi trước dẫn đường, Tề Vương phi bí môi, buông Liễu phi xuống rồi nghiêm cẩn dẫn mọi người đi đến hậu viện. Vân Ánh Lục quay đầu lại nhìn Liễu phi nhấc chân đá mã cầu vào trong sân, khuôn mặt ngây thơ ánh lên vẻ vui sướng, hạnh phúc. Hóa ra môn mã cầu này đã được dạy từ khi còn thơ bé, thật là thông dụng. Vân Ánh Lục cười khẽ. Tề Vương phủ lộng lẫy không khác gì hoàng cung, trong điện ngoài cửa vô cùng hoa lệ, nóc nhà bờ tường đều khảm ngọc lưu ly, tất cả tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nhật quang. Phòng bệnh của Tề Vương được bố trí trong một biệt điện u tĩnh, không khí bên trong không hề ám mùi ẩm mốc hôi hám của người bệnh mà thoang thoảng mùi hương thanh nhã từ khóm hoa mộc cần ở góc phòng. Hoàng thượng mời người ra phòng ngoài dùng trà, thần thiếp sẽ dẫn thái y vào trong Tề Vương phi nói với Lưu Huyên Thần. Hiện giờ Tề Vương vô cùng gầy yếu, miệng méo, nước bọt chảy không ngừng, ngài ấy không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình, nên ngay cả thần thiếp cũng bị cự tuyệt không cho gặp. Tề Vương phi nghẹn ngào nói, vành mắt bị bao phủ bởi một tầng nước mờ mờ. Lưu Huyên thần đau lòng gật đầu, chấm tôn trọng ý kiến của hoàng huynh, chấm sẽ cùng đỗ đại nhân ngồi chờ ở bên ngoài. Vân Thái y, khanh phải chẩn trị tận tình cho Tề Vương, không được phép mắc sai lầm. Vân Ánh Lục nhíu mày gật đầu, Tề Vương này ắt hẳn chính là vị hoàng tử bị trúng gió hay đột quỵ gì đó mà Tiểu Đức Từ từng nhắc tới. Đối với lại bệnh này, cô có thể giúp gì đây? Cô đâu phải máy siêu âm, chỉ bắt mạch xương thì có tác dụng gì? Tề Vương phi, Lưu Huyên Thần cùng Đỗ Tử Bân ngồi bên ngoài hàn huyên chuyện phiếm, một tiểu nha hoàn từ trong phòng đi ra, đưa Vân Ánh Lục vào trong. Đó là một căn phòng trang nhã, bài trí theo phong cách cổ điển với mùi đàn hương rất nồng, ở trong phòng đặt một chiếc giường lớn, màn che bằng gấm buông rủ, trước giường còn đặt một đôi giày vải của đàn ông. Vân Ánh Lục hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí đi tới bên giường. Nha Hoàn mang đến một cái ghế cho Vân Ánh Lục rồi khom người kéo cánh tay của Tề Vương từ sau bức màn ra. Cánh tay này rất gầy, da rẻ nhão nhược, cơ thịt khô héo, năm ngón tay hơi co quắp, đầu ngón tay dính chút bụi đất. Vân Ánh Lục kéo ống tay áo của Tề Vương lên, nhẹ nhàng bắt mạch. "Âm, âm, cửa sổ căn phòng không cài kỹ then nên bị gió thổi bật tung, cánh cửa gỗ đập vào tường, phát ra âm thanh đinh tai." Vân Ánh Lục giật mình ngoái đầu lại, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một góc màn bị gió thổi tung để lộ đôi chân thô cạch. Hai ngón tay của Vân Ánh Lục đang đặt trên cổ tay Tề Vương không khỏi run rẩy. "Thái y, bệnh của Vương gia có chuyển biến tốt không?" Tiểu Nha Hoàn bưng tách trà đi vào, hạ giọng hỏi nhỏ. Tôi chưa bắt được mạch. À, tôi thuận tay trái, bắt mạch tay trái sẽ có phần chuẩn hơn." Vân Ánh Lục mỉm cười rồi đổi tay một lần nữa, đặt lên mạch đập. Tiểu Nha Hoàn nhìn chằm chằm vào tay Vân Ánh Lục, Vân Ánh Lục nhắm mắt lại, nụ cười trên môi từ từ tan biến. Lưu Huyên Thần và Đỗ Tử Bân chưa uống xong chén trà thì Vân Ánh Lục đã theo Tiểu Nha Hoàn đi ra. "Thái y, ngài có chẩn ra bệnh của Vương gia không?" Tể Vương Phi không kìm được đứng phắt dậy, hai tay run rẩy nắm chặt chiếc khăn lụa. Vân Ánh Lục ngước đầu lên, đôi mắt như ánh sao xấu hổ cụp xuống. "Tể Vương phi, tôi theo nghề y cũng đã mấy năm, vô số căn bệnh phức tạp cũng từng kinh qua nhưng quả thực chưa từng thấy ai mắc phải căn bệnh như Tể Vương. Tôi đã cân nhắc tới tất cả khả năng có thể xảy ra nhưng vẫn không thể cho Vương phi một đáp án chính xác. Mạch tượng của Vương gia vô cùng yếu ớt, nhưng bên trong lại chứa một luồng chân khí mơ hồ, nếu luồng chân khí này thắng được bệnh khí, nói không chừng kỳ tích có thể xuất hiện với Tể Vương." Tề Vương phi hồi lâu mới hiểu được lời này của Vân Ánh Lục, vui mừng hỏi han. Thái y nói bệnh của Tề Vương có thể cứu chữa được. Kỳ tích xuất hiện ở khắp nơi, nhưng với y học lại là vấn đề mà ngay cả thần tiên cũng khó lòng đoán định, Vân Ánh Lục trả lời rất chân thành. "Hoàng thượng, thần thiếp thực sự nể phục vị thái y này." Người đâu, trọng thưởng Tề Vương phi vui mừng đến độ chân tay cũng trở nên luống cuống. "Hoàng thượng, sau này thần thiếp có thể phiền thái y tới Vương phủ bắt mạch kê đơn cho vương gia hay không?" Lưu Huyên thần ý vị thâm trầm nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. Đương nhiên là được, khi nào Hoàng Tẩu muốn vở Vân Thái y tới cũng được. Vân Thái y còn không mau tạ ơn Vương phi ban thưởng. Tiểu Nha hoàn bê tới một khay gỗ phủ khăn lụa, tề Vương phi nhấc khăn lên, để lộ ra hai miếng ngọc bội thượng hạng. Vân Ánh Lục xưa nay vốn dị ứng với những loại phần thưởng kiểu này, làm như vậy khác nào nhận bố thí của người khác, tâm tư thật không thoải mái. Cô còn đang tìm cơ thoái thác thì Đỗ Tử Bân đã thản nhiên đẩy cô đến trước mặt Tề Vương phi. Vân Ánh Lục bất đắc dĩ đón nhận hai miếng ngọc bội kia. "Đa tạ, cô lễ phép nói rồi quay người lại trừng mắt nhìn Đỗ Tử Bân." Đỗ Tử Bân mặt không đổi sắc lảng tránh ánh mắt của cô. Lưu Huyên thần cùng Tề Vương phi bàn chuyện thêm vài câu nữa rồi cáo từ về cung. Tề Vương phi đợi tới khi xe ngựa khuất bóng mới thở phào xoay người hồi phủ. Lúc này, trời đang dần xám xịt, mây đen kéo đến càng lúc càng dày, che khuất ánh tịch dương. Bên trong xe ngựa dần tối lại, nhìn không rõ mặt người. Vân Thái y, khanh không có gì muốn nói với chậm sao? Lưu Huyên Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Một hồi lâu sau Vân Ánh Lục ngẩng đầu, giơ tay nắm lấy khoảng không như thể phải làm vậy để kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng, đầu ngón tay vô ý chạm phải má Lưu Huyên Thần khiến hắn ngẩn ra rồi đột nhiên nắm lấy tay cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Sao vậy? Giọng hắn vô cùng cẩn trọng, dây thần kinh của Đỗ Tử Bân cũng lập tức căng lên. Đó là một tử mạch tuy cơ thể vẫn còn hơi ấm, nhưng hơi thở đã rất chắc chắn người này mới chết không lâu, Vân Ánh Lục cố giữ bình tĩnh, nói tiếp tôi sợ mình chẩn đoán nhầm nên đã đổi tay, nhưng mạch tượng vẫn vậy. Người đó chắc chắn không phải là Tề Vương. Tôi quan sát kỹ khớp xương thì nhận ra đó là cánh tay một người đã qua tuổi 50, hơn nữa còn là người phải lao động nặng nhọc, lòng bàn tay dày đặc vết chai, móng tay có vết nứt và dính đầy bụi đất. Khanh có sợ không?" Lưu Huyên Thần không ngạc nhiên khi nghe cô nói, hắn chỉ quan tâm tới cảm giác của Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục thở dài, "Đây không phải là lần đầu tiên tôi trông thấy người chết, thời gian thực tập trước kia tôi còn phải giải phẫu tử thi mà. Nhưng đúng là vẫn có một chút giật mình, thật ra đây là lần đầu tiên tôi bắt mạch cho một người chết." Vân Thái Y vẫn nói dối trôi chảy đấy thôi. Trong bóng tối đổ từ bên khẽ hừ một tiếng. Đệ Vương phi nghe Vân Thái y nói xong, trong lòng còn nảy sinh thiện cảm với ngài cơ mà. Tôi không nói dối, cơ thể con người vốn có tế bào khỏe mạnh và tế bào gây bệnh, một khi tế bào gây bệnh chiến thắng tế bào khỏe mạnh thì người ta sẽ mắc bệnh. Nhưng nếu tự bản thân con người sinh ra kháng thể miễn dịch lại với tế bào gây bệnh thì khi đó người ta sẽ khỏi bệnh Vân Ánh Lục vội phản bác. Rõ khéo biện minh. Đỗ Tử Bân bực bội nhắm mắt nghĩ lại cảnh Thượng Vân Ánh Lục tự nhiên như thường khi ở Phủ Tề Vương, trong lòng hắn chợt nổi cơn chấn động. Nha đầu kia thật không hề ngốc, làm tốt lắm, những lời khanh nói vừa hay lại là những lời vương phi muốn nghe. Hôm nay, Trẫm đột ngột một ngựa giá tới Phủ Tề Vương khiến bọn họ chờ tay không kịp, do tình thế cấp bách nên chắc đã đánh chết một gia nhân để thay thế Lưu Huyên thần lạnh lùng nhếch miệng. Hôm nay xem như Trẫm đã khẳng định được suy đoán trong lòng. Đỗ Khanh, đây có được tính là kỳ tích chúng ta thu hoạch được hôm nay không? Đúng vậy, thưa Hoàng thượng, đây đúng là một kỳ tích. Vì thần vừa thấy tiểu vương tử trong lòng đã vô cùng kinh ngạc một người đã nằm bất động nhiều năm không thể nào sinh con được. Hoàng thượng, theo suy đoán của thần, có lẽ tề vương đã khỏi bệnh tử ân năm năm trước rồi đỗ tử bân nói. Đỗ Khanh quả rất thông minh, lưu huyên thần gật đầu tán thưởng. Tử ân ngày chậm đăng cơ, vẫn luôn dõi mắt đến phù tề vương. Tiểu vương tử chưa phải là điểm mấu chốt trong chuyện này. Trước khi Tề vương đổ bệnh, vương phi đã hoài thai đứa bé. Điểm mấu chốt là ở việc vương phi nói câu trước không khớp với câu sau và không khí trong vương phủ rất kỳ lạ. Cái gì mà có mùi hôi thối, cái gì mà bộ dạng khó coi không muốn gặp người khác. Một người đã cấm khẩu thì đâu có thể biểu đạt được ý kiến. Còn cả đôi giày vải trước giường và người đàn ông ở sau tấm màn nữa Vân Ánh Lục nói chen vào. Một người nằm liệt trên giường đâu cần đến giày, hơn nữa lại còn né tránh sau màn, nhất định là không muốn để người khác nhận diện. Hoàng thượng Đỗ Từ Bân buộc miệng hỏi, vi thần chợt nghĩ sau này không nên để Vân Thái Y phải tới nơi nguy hiểm như vậy nữa, Vân Thái Y tay không khắc sắt chói gà không chặt như vậy rất nguy hiểm. Lưu Huyên thần nheo mắt vẻ mặt vô cùng phức tạp. Có gì nguy hiểm đâu, tôi tới khám bệnh thì ảnh hưởng gì đến người khác. Anh nghĩ nhiều quá đấy Vân Ánh Lục khó hiểu lên tiếng. Đỗ Tử Bân thở dài, vừa mới khen nàng ta thông minh, giờ lại nổi tính ngốc lên rồi. Nàng ấy không biết mình đã nằm trong danh sách những người Tề Vương muốn diệt khẩu hay sao? Trẫm cho rằng Tề Vương mới khỏi bệnh khoảng 2 năm nay, bằng không mấy năm trước sao lại không hề có động tĩnh gì? Xem ra trong cung chắc chắn có nội ứng của hắn, thân phận người này ắt không hề thấp, trẫm nhất định phải đào sâu suy nghĩ mới được Lưu Huyên thần né tránh câu hỏi của Đỗ Tử Bân bằng việc chuyển hướng đề tài. Người nào mà to gan lớn mật như vậy? Đỗ Tử Bân mày kiếm đan chặt, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông Lưu Huyên Thần khẽ thở dài. Đỗ Tử Bân ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi, "Hoàng thượng, người này không phải đã chết từ lâu rồi sao?" "Vân Thái y không phải đã nói từ lâu rồi sao?" Kỳ tích xuất hiện ở khắp nơi, kể cả cải tử hoàn sinh Lưu Huyên Thần nhếch khóe môi đáp. "Lưu hoàng thượng, kỳ tích đâu bao gồm cải tử hoàn sinh, y học từ trước tới giờ chưa từng có tiền lệ như vậy." Vân Ánh Lục vội giải thích. Ha ha thị vệ, mau vén màn xe lên để chậm hưởng chút gió trời. Hôm nay bao chuyện rắc rối phức tạp khiến chậm vắng hết cả đầu rồi. Thị vệ gìm cương rồi nhảy xuống xe, cuộn mành để đón gió đêm mát lạnh, Lưu Huyên thần thoải mái xoay người nhìn ngắm dãy đèn lồng treo khắp các cửa tiệm. Đèn lồng rực sáng như dải ngân hà, trên phố đông ngựa xe như nước náo nhiệt lạ thường. Đây là Giang Sơn của Trẫm, Trẫm vất vả lắm mới kiến tạo được cảnh thượng phồn hoa yên bình như vậy, sao có thể cam lòng để những kẻ cuồng vọng đó hủy hoại. Không, Trẫm nhất định không để bọn chúng được tùy nguyên lưu huyên thần lẩm bẩm một mình, trong lòng không chút sợ sệt hoảng loạn mà chỉ thấy tức giận, bi thương và căm phẫn. Đỗ Tử Bân kính phục nhìn Lưu Huyên Thần nhưng vẫn không quên dò xét bốn phía. Tuy hoàng thượng cải trang xuất hành nhưng họ mới tư phụ tề vương đi ra, hắn sợ sẽ có kẻ xấu chờ chò ám hại. Vân Ánh Lục vô cùng thích thú với việc ngồi xe ngắm phố đêm, cô nghiêng người dựa sát vách xe, hưng phấn ngắm nhìn các cửa tiệm dọc hai bên đường. Đột nhiên, cô cảm thấy phía sau có một luồng gió thổi đến, chưa kịp phản ứng đã thấy vẻ mặt ôn hòa của Lưu Huyên thần đột nhiên đông cứng. Hắn lao đến ôm trầm lấy Vân Ánh Lục thân thủ nhẹ nhàng như chim lao ra khỏi xe ngựa, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi mới đứng vững được. Đỗ Tử Bân cả kinh, nhìn chằm chằm không nói nên lời. Một ám tiễn tinh xảo cắm phập vào vách xe Vân Ánh Lục vừa dựa người, rung bần bật. Đám thị vệ nhanh chóng phi thân xuống ngựa, rút kiếm trừng mắt nhìn bốn phía. Phố xá vẫn huyên náo ầm ĩ, không ai nhận ra điều gì khác thường. Kẻ nào to gan lớn mật dám động tới người của Trẫm Lưu Huyên Thần trong cơn cuồng giận hét lớn. Cấm vệ quân đâu, chẳng không mở miệng hả, chỉ thì các ngươi không động thủ hay sao? Tiếng hô đáp ran khắp hóa ra trong dòng người xô ngược còn có mấy chục cấm vệ quân mai phục ẩn nấp. Bọn họ không muốn Lưu Huyên Thần bại lộ thân phận nên đi theo sau cách một khoảng khá xa. Sự việc đột ngột đại biến, hơn nữa Mục Tiêu không phải là hoàng thượng mà là Vân Thái y nên bọn họ nhất thời không kịp phản ứng. Tiếng quát gọi của Lưu Huyên Thần làm cả phố xá trở nên vô cùng hỗn loạn. Cấm vệ quân lục soát từng nóc nhà, ngọn cây mà vẫn không tìm ra manh mối gì. Hoàng thượng, kẻ này có thể chỉ muốn hù dọa Vân Thái y chứ không thật sự muốn sát hại. Hắn Hàn đã cao chạy xa bay rồi, thủ lĩnh cấm vệ quân chắp tay bẩm báo. Ngươi nói đơn giản thế sao? Hù dọa, nếu ám tiễn kia trúng người Vân Thái y thì ngươi có dùng mạng mình thay thế được không? Vi thần thất trách xin thánh thượng trị tội. Vân Ánh Lục chưa từng gặp cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc như thế này nên chân tay mềm nhũn, đành đứng dựa vào cánh tay Lưu Huyên thần, cả người run cầm cập. Lưu Hoàng thượng, có lẽ đó chỉ là trò đùa nghịch của ai đó thôi, một hồi lâu sau bình tĩnh lại được cô chớp chớp đôi mi dài tự mình lừa mình. Không ai đáp lại lời cô, "Các người tiếp tục điều tra, để chậm đưa Vân Thái y hồi cung xem có bị thương chỗ nào không." Đã đường mày của Lưu Huyên thần nhíu chặt lại thành một giải. Vân Ánh Lục vội đứng thẳng người dậy, "Lưu Hoàng thượng, anh quên tôi là thái y sao? Tôi hoàn toàn không sao cả. Trời tối rồi, vả lại nơi này cách nhà tôi không xa, tôi về thẳng nhà sẽ tiện hơn." cặp mày của Lưu Huyên Thần vẫn không thể nào giãn ra được. Chậm sao có thể yên tâm được, nếu như hung thủ lại tìm đến Quý phủ nhà Khanh ra tay hạ sát thì làm thế nào? Lưu Hoàng thượng tôi không danh không phận cũng chẳng kết thù kết oán với ai Vân Ánh Lục khéo léo. Vả lại sáng nay tôi còn chưa kịp chào xong thân đã đi thẳng vào cung, nếu giờ không về nhà, cha mẹ ách sẽ vô cùng lo lắng. Lưu Huyên Thần nheo mắt nhìn cô đầy bất an. Thôi được để chấm tiễn khanh hồi phủ, sau đó sẽ phái hai thị vệ đi theo bảo vệ khanh. Từ ơn ngày mai trở đi, khanh thưa với cha mẹ một tiếng rồi chuyển vào Hoàng Cung ở một thời gian. Không được phép kháng chỉ, chấm đã nhượng bộ rất nhiều với khanh rồi. Vân ánh lục miễn cững nuốt lời đang trực nói vào bụng bất đắc dĩ cuối đầu tuân lệnh. Độ đại nhân, khanh cũng lên xe đi liêu huyên thần quay sang nói với đỗ tử bân tử ơn nãy giờ vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị, chầm thư thinh lặng. Đỗ tử bân nặng nề gật đầu. Một toán cấm vệ quân hộ giá xe ngựa chậm rãi đi về hướng Vân phủ. Trước cổng Vân phủ, Trúc Thanh ngẩn ngơ như cả cột thoáng trông thấy bóng dáng xe ngựa chạy tới, vội chạy ra đón tiểu thư. Vừa nhìn thấy Vân Ánh Lục được một chàng trai phong thái uy nghi đỡ xuống xe và đổ từ bên mặt lạnh như tiền theo sau Trúc Thanh sợ tới mức lập tức nuốt luôn câu chào cửa miệng vào bụng. Ông trời ơi, sao còn có cả quan binh thế này? Tiểu thư phạm đại tội hay sao? Đây là nhà tôi Vân Ánh Lục chỉnh lại mũ quan, chỉ vào khu dinh thự sau lưng mình, lịch sự hỏi. Anh có muốn vào trong uống chén trà không? Lưu Huyên thần đảo mắt nhìn một vòng, trong bóng tối mờ mịt vẫn có thể trông thấy đỉnh đài lầu các nguy nga. Không ngờ ra cảnh Vân Ánh Lục lại xung tốc như vậy, khó trách tiểu thái y này lại coi thường tiền tài đến thế, hắn lắc đầu, nói. Để lần sau, khanh vào nhà nghỉ ngơi đi. Hắn vỗ vai Vân Ánh Lục rồi đưa mắt ra hiệu với hai thị vệ ở đằng sau, hai người này trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối, chắc đã du thân lên cái cây nào đó trong Vân phủ ẩn mình rồi. "Vậy gặp lại anh sau." Vân Ánh Lục nhanh chóng lùi lại sang một bên để xe ngựa đi qua. "Không, ngươi vào nhà trước rồi ta sẽ quay về Lưu Huyên thần sợ làm kinh động tới người trong Vân phủ nên tự động đổi cách xưng hô từ chậm thành ta." Vân Ánh Lục mỉm cười, xoay người đi vào, cổng Vân phủ từ từ khép lại. Lưu Huyên Thần đứng ngây người một lát rồi nhấc vạt áo bước lên xe ngựa, trông thấy Đỗ Tử Bân vẫn còn chưa chịu nhúc nhích, hắn ngạc nhiên hỏi, "Đỗ Khanh không lên xe sao?" Đỗ Tử Bân cùng kính chắp tay, "Hoàng thượng, thần cũng về đến nhà rồi ạ." "Sao?" Lưu Huyên Thần kinh ngạc nhướng mày, "Khanh và Vân Thái Y ở cùng nhà?" "Không, phi thần là hàng xóm của Vân Thái Y, Đỗ Tử Bân không dám giấu giếm, chỉ vào khu đình viện yên tĩnh ở ngay bên cạnh Vân phủ." "Không phải Khanh từng nói với chậm không quen biết Vân Thái Y sao?" Đỗ Tử Bân xấu hổ cúi đầu. Tầu Hoàng thượng khi đó vi thần có nỗi niềm khó nói. "Khanh cũng có nỗi niềm khó nói à, vậy mau tìm Vân Thái y khám bệnh xem sao." Nỗi niềm của vi thần, Vân Thái y không trị được Đỗ Tử Bân mặt đỏ tía tai đáp. Lưu Huyên thần nhìn hắn hồi lâu rồi gật đầu. "Vậy cũng được có Đỗ Khanh ở cách vách thế này, an toàn của Vân Thái y chợm an tâm rồi." Nói xong, hắn buông mạnh xe xuống, cỗ xe ngựa nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trên đường đi, Lưu Huyên Thần không ngừng suy đoán, chuyện khiến thượng thư bộ hình khó nói ấy rốt cuộc là chuyện gì. Đỗ Tử Bân đứng chôn chân ở góc đường, lần đầu tiên trong đời hắn thấy vô cùng khủng hoảng. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở copdọctruyen.com